Đầu tiên là từng chiếc chính phủ xe hơi xuất hiện ở bãi đỗ xe, xuống dưới một vị vị thân xuyên trung sơn phục cán bộ, mọi người còn không có suy đoán ra tới là ai, đã bị chuyên môn tiếp đãi người lênh đi. Tiếp theo một khác nhóm người xuất hiện, từ bãi đỗ xe dọn ra một đám lãng hoa, bày biện ở tổng cửa hàng cửa chính khẩu. Còn chúng xem xong rồi rút thăm chúng thưởng hiện trường, xem xong rồi đại sân khấu, lại đem lòng hiếu kỳ chuyển qua tổng cửa hàng quảng trường cửa hai bài lãng hoa thượng, tranh nhau cướp muốn xem quải mảnh mặt trên tự. Giang Đồng Thị Thị ủy tổ chức bộ. Chúc mừng Thiên Hà tổng cửa hàng khai trương đại cát. Thanh cung Từ hi đoàn phim, chúc mừng Tân Thiên Hà khai trương, rực rỡ. Thủ đô giao thông công cộng tổng công ty, chúc mừng Thiên Hà khai trương, tiền vô như nước. Bắc Châu Đông sưởng dệt, chúc mừng Thiên Hà khai trương đại cát. Thương Hải Đại Dương Bách hóa thương trường, chúc mừng Thiên Hà khai trương, sinh ý rực rỡ. Thủ đô điện ảnh sản xuất nhị xưởng, chúc mừng Thiên Hà khai trương, tài nguyên cuồn cuộn. Bình điện ảnh căn cứ, chúc mừng Thiên Hà khai trương đại cát. Thượng Hải Điện ảnh sản xuất xưởng, chúc mừng Thiên Hà khai trường, cắt tinh cao chiếu. Tổng chính Đoàn Văn Công, chúc mừng Thiên Hà khai trương đại cát. Châu Quyến quân khu Văn Công tổng đoàn cùng đi địa phương Đoàn Văn Công, chúc mừng Thiên Hà khai trương. Trường Thành quân khu Điện ảnh xưởng, chúc mừng Thiên Hà khai trương đại cát. Thượng Hải Nam Thiên Quốc tế thương trường, chúc mừng Thiên Hà khai trương đại cát. Tài vận hành thông. Thủ đô Hồng Tinh thương trường chờ thương trường, chúc mừng Thiên Hà khai trương. Sinh ý thịnh vượng. Tổng cửa tiệm vang lên từng đợt bá báo thanh gia nhập người càng ngày càng nhiều thanh âm càng ngày càng tề thường thường hỗn loạn vài câu ta nương ai nhận thức nhiều như vậy đơn vị quân chính thương đều tề chờ kinh ngạc cảm thán thanh. theo lãng hoa càng ngày càng nhiều đem quảng trường cửa vây khởi trường long bạch lộ châu đứng ở sau lâu cửa đầy mặt tươi cười vội vàng tiếp đại tham lễ khách chu thư ký trần thị trưởng còn làm phiền các ngươi tự mình lại đây hai vị ăn mặc một mạc trung niên nam nhân cùng bạch lộ châu nắm tay tỉnh ủy thư ký chu lịch mình cổ vũ nói Chúng ta là tự nguyện lại đây giúp Giang Đồng chiêu bài cắt băng, Lộ Châu đồng chí, ngươi tuyển nhận xuất ngũ quân nhân, tiếp nhận phản thành thanh niên trí thức, trợ giúp giúp đỡ người nghèo cán bộ, nâng đỡ nghèo khó nông thôn nữ hải, hy vọng chúng ta Giang Đồng có thể nhiều ra mấy cái giống ngươi như vậy xí nghiệp ra, nói như vậy, Giang Đồng nhân dân sinh hoạt trình độ nhất định sẽ phát triển không ngừng. Chu thư ký khách khí, phiền toái bên này tỉnh. Bạch Lộ Châu cười đem người mời vào đi, không có đối lãnh đạo nhón quá mức nhiệt tình, cũng không có nhiều liệu Làm mấy lần thâm nhập nghèo khó nông thôn Trương An Mỹ đi tiếp đại có thể có càng nhiều dân sinh vấn đề nhưng liêu. Ai nha, lộ châu, quá khí phái. Làm cho có thể đi nước ngoài đến kiến trúc thưởng. Chu Yến Hồng đi vào sau đại môn, vẫn như cũ không ngừng quay đầu lại nhìn xung quanh trước lâu hoa sen cung đỉnh. Chu chính ủy, đa tạ ngươi tự mình tới. Bạch lộ châu cười đón nhận đi, trừ bỏ chu chính ủy, còn có đã từng gặp qua cùng chưa thấy qua địa phương khác đoàn đoàn trưởng, gặp qua mạnh đoàn trưởng đoàn trưởng, trần đoàn tr đều là riêng mời lại đây biểu diễn tiết mục. Vài vị đoàn trưởng đang muốn nói chuyện, mặt sau liền tới rồi một đám người, Chu Lệ Tình mang theo một đám chứ danh ngôi sao ca nhạc đi vào tới, khiến cho mọi người chú ý. Chương 135 khai trương 2. Hiện trường xem càng làm cho người chấn động. Như thế nào biến thành như vậy cao cấp bộ dáng? Chu Lệ Tình đồng dạng vừa nói vừa ngăn không được quay đầu lại xem, hoàn toàn luyến tiếc bước vào môn bộ dáng. Lệ Tinh Tỷ, hoan nên. Bạch Lộ Châu cười đón nhận đi. Lại đối nàng phía sau một đám minh tinh nói, hoan nên gại ra. Này đó cấp quan trọng khách quý đều là ta phí ngàn tâm vạn khổ mới đem người gom đủ, cải cách mở ra, nơi nơi đều có diễn xuất, trời nam đất bắc, trước tiên nhìn chầm chầm hiểu rõ một hai tháng, mới một cái không rơi. Chu Lệ tình hôm nay phụ trách hỗ trợ tiếp đón nghệ sĩ, cười giới thiệu nói. Vị này chính là bằng vào một đầu chuyện cũ hoanh động người hoa giới ca hát vu nhã, vị này chính là cây đa hạ nguyên sướng dư thiên, vị này ngươi càng hẳn là nhận thức. Là tổng chính đoàn văn công ra tới màu đỏ ngôi sao ca nhạc rừng diễm, gần nhất ánh trăng hoa không thiếu nghe đi. Còn có vị này, từ khi Chu Lị Tình vào cửa, trước tiên trình diện các khách quý liền không tự chủ được vây quanh lại đây, lại vừa nghe nàng giới thiệu nhiều như vậy nghe nhiều nên thuộc ca khúc nguyên sướng, liền càng đến không được, đã đến khách cùng mới vừa bị tiến cử môn khách quý, toàn đồ ở cửa, tò mò lại kích động nhìn chính mình thích nhất ngôi sao ca nhạc. Bạch lộ châu khách khí cười nhất nhất bắt tay, thời buổi này minh tinh mới ra tới. Giá cả còn không có như vậy quý, một hồi diễn xuất trên cơ bản chính là 2 tháng tiền lương, mấy chục đồng tiền một ngày cũng phi thường ghê gớm. đại gia vừa mới giải phóng, vào nam gia bắt tiếp hoạt động kiếm tiền. Vị này chính là hôm nay chân chính cấp quan trọng áp trục khách quý. Chu Lệ tình đi đến một vị thân xuyên màu nâu nhà táo khoác, mang theo mũ giả nam nhân trước mặt, cười đến giống đóa hoa giống nhau. Hôm nay hắn một khai rộng, tuyệt đối có thể làm toàn trường người xem nhảy dựng lên, ta tuyệt đối không phải khoác lác. Đây là Nơi này có chút người thường xuyên thượng hòa báo, có chút là sinh động tới rồi thập niên 90, Bạch Lộ Châu đều nhận thức, nhưng vị này nam sĩ, thật đúng là nhận không ra. Xa điêu anh hùng chuyện xem qua đi. Thần điêu hiệp lữ xem qua đi. Còn có Hồng Kông mặt khác điện ảnh phim truyền hình gần nhất đều ở bá, đều xem qua đi. Chu lị tình càng nói càng hưng phấn, vị này chính là Hồng Kông song đài truyền hình ngự dụng ca sĩ lâm mộ. Chuyên môn mời đi theo cho đại gia sướng chủ đề khúc. Cái gì cái gì? Ai ai ai? Bạch Trí Thành đột nhiên vọt ra, vẫn luôn vọt tới lâm mộ trước mặt, kích động sướng một câu, ai hải đại anh hùng. Xì, sì. Chu lị tình nháy mắt cười ra tiếng, mặt khác nghệ sĩ đồng dạng không nhịn xuống đi theo cười ra tiếng, ngươi viết thành cái gì làn điệu, tiếng Quảng Đông mới không phải ngươi như vậy sướng. Lâm mộ trên mặt cũng lộ ra tươi cười, đương trường trở về một câu, ai là đại anh hùng. Lan điệu hồn hầu, khẳng khen hữu lực, một chút liền đem xem qua xạ điêu anh hùng chuyện người lôi trở lại cốt truyện. Mỗi người đều cảm giác được một trận điện lưu lướt qua toàn thân, không tự chủ được hưng phấn bô tay. Hảo! Lâm mộ xem chính mình như vậy được hoàn nền, gỡ xuống mũ, cúc một cùng, Lại đến một câu. Còn không có khai trường, một đám khách bắt đầu kêu ăn nhưng, bạch lộ châu vội vàng cười nói, đều mau mời tiến, chờ hạ lâm tiên sinh tiếng ca muốn đem hàng phía trước người xem đều hấp dẫn lại đây. Mời vào, mau mời tiến. Bạch Chí Thành giúp đỡ chu Lệ tình cùng nhau tiếp đón nghệ sĩ vào cửa vừa nghe nói bên cạnh còn có một đôi là sướng thần điêu hiệp lữ chủ đề khúc lại tho lại gần sướng vài câu không tiêu chuẩn tiếng quảng đông dẫn tới hoan thanh tiếu ngự không ngừng chờ nghệ sĩ nhóm đi vào đi sau cửa lại khôi phục trật tự bạch lộ châu vốn di vẫn luôn đứng ở bậc thang nhìn đến trang đoàn trưởng sau vội vàng đi xuống đài đoàn trưởng ngài đã tới trang phủ dung trong tay dẫn theo hò quà đưa qua cười nói khai trương đại cát ta liền biết ngươi làm cái gì đều có thể làm được xuất sắc nhất các mặt đều thực xuất sắc Lão đoàn trưởng nói đối với nàng tới nói là lớn lao cổ vũ, bạch lộ châu cùng trong đoàn những người khác chào hỏi qua, đỡ đoàn trưởng cánh tay đi vào tiếp đãi đại sảnh. Đoàn trưởng, hôm nay còn phải phiền thoái ngải hỗ trợ các băng, trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, người đều đến không sai biệt lắm, nhiều lắm 20 phút liền bắt đầu. Trang đoàn trưởng vừa lòng cười nói, ta có thể tại như vậy lòng trọng khai trương điển lễ hạ các băng, thật là cảm thấy quang vinh đâu. Liên giang đồng thị chu thư ký, thị trưởng cùng một đám đại minh tinh tới. Bạch Lộ Châu cũng chưa hướng trong dịch một bước, này sẽ vừa thấy đến nàng tự mình đỡ người tiến vào, còn riêng an bài đến chính giữa nhất sofa ngồi, sôi nổi tò mò là ai. Lao Trang, người năm đó ánh mắt là thật tốt ta. Lỗ huyện mạnh đoàn trưởng hâm mộ cảm thán, sớm biết rằng lúc trước liền tốn nhiều chút sức lực, đem Lộ Châu cấp đào đi rồi. Mọi người thế mới biết nguyên lai like là Bạch Lộ Châu năm đó nơi đoàn văn công đoàn trưởng, trên mặt sôi nổi lộ ra hiểu rõ cùng với khẳng định chi sắc, lại có tiền đồ cũng không quên láo lãnh đạo. Có tình có nghĩa người làm ăn càng đáng giá tín nhiệm. Bạch Lộ Châu cười cùng một đám đoàn trưởng Hàn huyên vài câu, vừa thấy cửa lại có người xếp hàng vào cửa, "Đoàn trưởng, các ngươi trước trò chuyện, ta đi bên ngoài tiếp một chút người." "Ai, ngươi đi, mau đi vội, chúng ta thật lâu không gặp." Vừa lúc tụ tụ. Trang phủ Dung thúc dục, lần này địa phương khác đoàn lại đây biểu diễn, đều là nàng hỗ trợ liên hệ, người tới, nàng cũng đến khởi đến tiếp đại tác dụng. Hiện tại không thể kêu tứ muội, ta liền ra mặt dày tiếng kêu Lộ Châu đi. Vũ Cẩm Khang trong tay cầm lễ vật vào cửa, hiện tại đã thăng cấp thành phân xưởng chủ nhiệm, an mặc càng thêm khi phái. Phần 162 Gọi là gì đều được, cảm ơn ngươi có thể tới. Bạch Lộ Châu tiếp nhận lễ vật, lại đưa cho bên cạnh nhân viên công tác, đi trước bên trong ngồi đi, đợi lát nữa liền bắt đầu. Ai? Vũ Cẩm Khang cười lên tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía mới vừa đi ra tới trương An Mỹ, chiêu đệ, ngươi là chuyên môn ra tới tiếp đại ta sao? Trương An Mỹ nhìn xuống trận trắng mắt xúc động, tiêu ai chiêu đệ ta là Trương An Mỹ. Bạch Lộ Châu lông mày bất động thanh sắc chọn trọ trọn, chưa kịp quản hai người hỗ động, ra bên ngoài đón vài bước, mặt mang tươi cười nói, chắc bộ trưởng tới, thật là đồng tất sinh huy, vị này chính là tẩu tử đi. Ha ha ha ha, ta sớm liền tới đây, như vậy nhiều cấp quan trọng khách quý đi vào, người cũng chưa nói qua đồng tất sinh huy, cư nhiên dùng ở ta trên người, nga nha, thật là làm người vui vẻ. Chắc Dương không nghĩ tới một lại đây, Bạch Lộ Châu liền cho hắn lớn như vậy một cái mặt mũi Đặc biệt là làm cho mặt khác sưởng dám nước mặt Còn làm cho lao bà hài tử mặt Cao hứng đến thiếu chút nữa dựng thẳng lên tay hoa lan Bạch Lộ Châu tiếp tục cười nói Lúc trước đi Thượng Hải Nếu không phải chắc bộ trưởng giúp như vậy nhiều vội Tân Thiên Hà cũng không thể nhanh như vậy khai trương, Thiếu ai cũng không thể thiếu ngươi Còn chờ ngươi hỗ trợ các băng Không thành vấn đề Đây là ta quan vinh Tuyệt đối không thành vấn đề Trác Dương ôm lão bà hài tử Lại giới thiệu một lần Bạch Lộ Châu cấp đủ người một nhà mũi vừa lúc bạch trí thành cùng y mỹ đi ra hồi lâu không thấy một phen nhiệt tình hàn huyên đem người đón đi vào kế tiếp lại nên đón minh giang kẻ hèn trường cùng với minh giang khu mặt khác cán bộ còn có thiên hà lão sưởng khu cán bộ nhóm thị thương nghiệp cục lãnh đạo nhóm một loạt sản phẩm nguyên liệu cung ứng thương cùng với phía trước ở đoàn văn công lưu lại nhân mạch trừ bỏ tự mình mời còn có không thỉnh tự đến thủ đô thượng hải quốc nội mặt khác thành thị thương trường sĩ nghiệp lớn thương siêu sưởng không phải phái hành chính nhân sự Thấp nhất cấp bậc cũng là đơn vị phó tổng tự mình lại đây, trừ bỏ muốn mời thiên hà qua đi khai chi nhánh, cũng là nhắm ngay thiên hà chạm mặt khác đất trống. Tứ tỷ, Diêm nhị hoa mới vừa đưa vào đi một bác người, diêm nhị hoa mang theo bạch Việt quang hai vợ chồng đi tới, mặt sau còn đi theo bạch trí đỉnh bằng ra, mới vừa sinh nhị nữ nhi, còn ôm vào trong ngực. Đại bá, đại bá mẫu tới. Bạch lộ Châu tiếp đón một tiếng, chưa cho bạch Chí đỉnh ánh mắt, nhưng bạch Chí đỉnh lại chủ động đưa lên lễ vật, lộ châu. Đây là ta và ngươi đại tẩu riêng đi tuyển khai trương lễ vật. Nói xong như là đoán được nàng sẽ không tiếp dường như, lập tức liền đưa tới bên cạnh thu lễ vật trên bàn, lại quay đầu lại kéo qua đại nữ nhi, "Huyên Huyên, không phải có rất nhiều vấn đề muốn hỏi tiểu cô cô sao? Mau qua đi hỏi." Huyên Huyên cá tính có chút thẻ thùng, nhìn Bạch Lộ Châu liếc mắt một cái, nhỏ giọng kêu lên, "Tiểu cô cô, ngoan." Bạch Lộ Châu mới vừa đối chất nữ lộ ra vẻ tươi cười, Bạch Chí Đình liền hưng phấn hỏng "Rồi, Lộ Châu ta tháng trước mới vừa tiêu tiền đem huyên huyên đưa đi học vũ đạo, chính là khi còn nhỏ giáo ngươi vũ đạo thịnh lao sư, nàng còn khen huyên huyên có thiên phú. Cái này Bạch Lộ Châu liền thật sự nghi hoặc, phía trước sinh nữ nhi, liền một kiện quần áo đều luyến tiếp cấp mùa, hiện tại như thế nào bỏ được tiêu tiền đưa đi học vũ đạo. Ba mẹ, các ngươi tới. Bạch Trí Thành từ bên trong đi ra, nhìn đến Bạch Trí Đình cũng tới, nghiêng con mắt nói, ngươi như thế nào cũng tới. Lộ Châu tân cửa hàng khai trương, ta đương nhiên đến tới. Bạch Trí Đình mới vừa nói xong, Bạch Trí Thành liền khinh thường thiết một tiếng, nói rất đúng giống ngày thường rất quen thuộc giống nhau, hiện tại biết tứ tỷ lợi hại đi, thời trẻ đối người cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt, hiện tại người hối hận, cho rằng mua kiện đồ vật lấy lòng một chút, người là có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nào có dễ dàng như vậy sự? Nghe xong lời này, Bạch Trí Đình trên mặt tươi cười tức khắc cương ở khoe miệng, Bạch Việt quang khụ một tiếng, đang muốn nói chuyện, Vu Cẩm Khang nghe thanh âm, lại vòng trở về, cười nói ta còn nhớ rõ lúc trước Bạch Trần Châu xuống nông thôn khi, Bạch Trí Đình cùng Lộ Châu đánh cái đánh cuộc, nói là 3 năm thời gian xem ai có thể làm chính mình cha mẹ quá đến hảo. Lộ Châu động tính chúng ta là thấy được, không dựa nam nhân, thuần dựa vào chính mình lấy được lớn như vậy thành kiểu. Bạch Trí Đình đâu, mỗi ngày ở nhà gầm lão, lúc này mới vừa tiếp người ba chức vị, khoảng cách 3 năm cũng liền dư lại mấy tháng, xem ra đến nhận thua A. Bạch Trí Đình nghe song sắc mặt liền càng khó nhìn, cải cách một mở ra, hắn cũng lộng cái sạp đi ra ngoài bãi nhưng thật sự quá mệt mỏi, có thể tránh đến tiền đều là có điểm tay nghề, giống hắn nhiều lắm sẽ duy tu cái máy móc, bãi cái gì đều tránh không đến tiền. Vào không được thiên hà nhà máy, cha mẹ cũng không hỗ trợ, chỉ có thể tiếp phụ thân cương vị, bất quá, này cương vị là dọn hóa, so bảy quán càng mệt. Có người liền để cử hắn tới tìm lộ châu muốn khối điện, ở thiên hà bên cạnh khai cái cửa hàng, nhắm mắt lại đều có thể kiếm tiền. ngẫm lại cũng là, Bạch Trí Thành lúc trước đi theo lộ châu, nhắm mắt lại đương tiêu thụ, một tháng kiếm mấy chủ. Trực tiếp che lại một đống phòng ở ra tơi không nói, còn bị giúp đỡ niệm đại học, hiện tại tân thiên hà một khai trường, liền ăn mặc tây trang đánh cả vạt vẻ vang, về sau càng thêm tiền đồ vô lượng. Còn không phải là thấp cái đầu, cầu cái hảo, so với phong cảnh, lòng tự trọng tính cái dám, liền tính bị người trào phúng thì thế nào, kia đều là ghen ghét, ghen ghét vô luận thế nào, hắn đều là lộ châu đại ca, vô luận thế nào, hắn đều có cơ hội túi đầu cầu hảo, những người đó đừng nói cúi đầu ngay cả đến lộ châu trước mặt cơ hội đều không có. như vậy tưởng tượng, bạch trí đình liền không cảm thấy vu cẩm khang nói chói tai, trái lại cười nói, đúng vậy, lộ châu là nhà của chúng ta nhất có tiền đồ người, chúng ta đều lấy nàng vì vinh. ba năm đánh cuộc chính là lúc trước nổi nóng khai vui lùa ta đời này liền lộ châu một cây tóc đều so ra kém. bạch lộ châu nghe xong không phản ứng, vu cẩm khang lộ ra châm chọc tươi cười, loại này liền đặc biệt không thú vị, ngươi sớm co được giãn được, học học ngươi đệ đệ. Hôm nay đều không phải là loại này ba ba dạng. Được rồi, đừng xảo. Đại nhi tử bị trào phúng, đương phụ thân trong lòng cũng dễ chịu không đến chạy đi đâu. Bạch Việt quang khụ một tiếng nói, đi vào trước, ngày mấy không biết sao, làm người chế dễ ước. Bạch Chí Thành nhìn về phía tức phụ, nhị hoa, mang ba mẹ đến trên lầu đi, nhị thuốc nhị thẩm đều ở trên lầu. Chờ người trong nhà đều lên rồi, Bạch Trí Thành lại tiến đến tứ tỷ bên người nói, hắn gần nhất là thay đổi, trước kia mỗi ngày tưởng nhi tử. Hiện tại nhị thai sinh nữ nhi cũng không gặp nhiều không cao hứng, ngược lại đem Huyên Huyên đưa đi học vũ đạo, vốn dĩ ta cảm thấy hắn đây là biến tướng nhận thua, ba mẹ cũng như vậy cho rằng, hắn chỉ sợ là tưởng đem Huyên Huyên bồi dưỡng thành người, sau đó quá thượng nhị thuốc sinh hoạt trình độ, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên liền mặt không đỏ tâm. Không ngại thừa nhận, thật là có điểm kỳ quái. Có cái gì nhưng kỳ quái? Hắn loại này hích kỳ người, chỉ biết vì ích lợi nhọn bộ. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Bạch Chí Đình muốn làm gì. Bạch Lộ Châu hừ lạnh một tiếng, tưởng cũng là Bạch Tưởng. Mặc kệ, dù sao huyên huyên nếu có thể quá hảo, cũng coi như chuyện tốt. Bạch Chí Thành nhìn mắt đồng hồ, tứ tỷ, không sai biệt lắm, có thể đi phía trước. Bạch Lộ Châu gật đầu, đi thôi. Thình đại gia trở lại tổng cửa tiệm, khai trương điển lễ bắt đầu rồi. Không cần đứng ở trung gian, cũng không cần đi đụng vào thủy quản, vòng thành một vòng trạm vị. Giúp thăm chúng thường khu, sân khấu biên người, tất cả đều đứng ở tổng cửa tiệm tới. Hướng dương hướng hẳn hai huynh đệ thanh âm, đánh thức giang đồng nhân dân trong trí nhớ náo nhiệt cảnh tượng, lần đầu tiên luôn là làm người ấn tượng khắc sâu, mặc dù mấy năm nay nhìn vô số chẳng hoạt động, đặc biệt ở cải cách mở ra lúc sau, hoạt động hoa hoẹ loẹ loẹn, đủ loại kiểu dáng, nhưng để cho các nàng khó có thể quên vẫn là thiên hà lần đầu tiên hạn khi tranh mua rút thăm trúng thưởng hoạt động. Lần này, tới xem tân thiên hà khai trương hoạt động người, so thiên hà lần đầu tiên hoạt động người còn muốn nhiều tốt nhất vài lần, ít nhất có thượng và người, đứng ở lâu hai. Liếc mắt một cái vọng qua đi, thật có thể nói là là biển người tập lập, là trừ bỏ thừa thiên môn bên ngoài, lớn nhất hình hoạt động, không gì sánh nổi. Trừ bỏ tụ tập lại đây người, thiên hà chạm nhà nước xe một chiếc tiếp theo một chiếc, còn có rất nhiều người không ngừng hướng bên này chạy. Nhưng khai trương đã đến giờ, đã không thể lại chờ đợi. Bạch lộ châu mới vừa mang theo trong xưởng trong tiệm nhân viên công tác xuất hiện khi, tiếng thét trói hai chàn lan thiên cái mà thổi quét mà đến, âm lãng một trận cao hơn một trận, làm thiên hà đường cái sôi trào lên. Bạch đại sư, chúc mừng tân thiên hà khai trương, khai trương đại cát, thiên hà lại trở về rồi, Quân chúng nhiệt liệt hoan hô, gân cổ lên hò hét, có chút thượng quá khóa lao khách hàng còn lau lau nước mắt, có chút lao a di nhìn đến bạch trí thành xuất hiện, cư nhiên cũng lau lau nước mắt, rồi sau đó giống nhìn thấy đại minh tinh giống nhau, tiêu tiểu bạch, tiểu bạch, bạch lộ châu bọn người bị kêu đến có chút giọng nói phát khẩn, rất nhiều lần giơ tay ý bảo an tĩnh, nhưng mà trường hợp chẳng những hoàn toàn an tĩnh không xuống dưới. Còn càng kêu càng kích liệt, tiếng thét chói tai quả thực phải phá tan tận trời, làm cho cả giang đồng thị đều chấn chấn động. Tào tông kịp thời đệ thượng microphon, có microphon, Bạch Lộ Châu lại đến khống tràng liền dễ dàng rất nhiều, cười nói, phi thường cảm ơn đại gia nhiệt tình, nếu đại gia thật sự tưởng Têu nói, liền cho đại gia 5 phút thời gian, tận tình phát tiết, bất quá nếu là xả hỏng rồi giọng nói, ta nhưng không phụ trách. Trong đám người truyền ra tiếng cười, theo tiếng cười, họ hét thanh trầm rãi ngừng lại xuống dưới. Thiên Hà là mọi người xem trưởng thành, nhìn tạm thời bị thua, lại nhìn cho tàn lại cháy, thẳng đến hôm nay Tân Thiên Hà khai trương, bạch lộ Châu đứng ở cửa đại thượng, nói chút phát ra từ phế phủ nói, một đường đi tới đặc biệt cảm tạ đại gia duy trì, không có các ngươi đối Thiên Hà hoài niệm, liền sẽ không có hôm nay Tân Thiên Hà, cũng thỉnh về sau tiếp tục duy trì, mặc kệ thị trường phát triển trở thành cái dạng gì, ta nhất định dụng tâm làm tốt sản phẩm, tuyệt không dở trò bị bợm, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, bảo đảm Thiên Hà vĩnh viễn là đại gia tin cậy chất lượng vượt qua thử thách thiên hà hảo bạch bạch bạch bạch bạch bạch trầm trô khen ngợi thanh cùng vỗ tay như sấm minh tự phát vang lên hiện trường mỗi người đều cao cao giơ tay dùng sức phòng lên trường cảm xúc bị bậc lửa tới cực điểm vô pháp áp chế cảm ơn bạch đồng sự lớn lên lên tiếng tin tưởng có bạch đại sư ở thiên hà nhất định sẽ vinh viễn huy hoàng hướng dương chủ trì tiết tấu mịt rộ phồn đài tổng cộng chuẩn bị 6 cái mịt bảo đảm vừa nói lời nói là có thể làm người toàn trường nghe được Khai trương điển lễ chính thức bắt đầu, Thỉnh Vân Châu chứ danh vân ra ban vũ long vũ sư tiên trạng. Vừa dứt lời hạ, sáu quẻ 10 vạn vang pháo bị bậc lửa, bùng bùm thanh chấn vang phía chân trời. Pháo thanh ồn nào đến người tuyên truyền giác ngộ, lại liên tiếp che khởi lỗ thay. Bởi vì Châu Quyến quân khu tổng đoàn tấu nhạc đoàn đánh vang sáu mặt chống to, gõ vang một loạt đồng la, bảng bạc đại khí lại vui sướng tiếng nhạc, bậc lửa khai trương vui sướng không khí. Bốn đầu kim sư tử bốn đầu hồng sư tử dẫn đầu xuất hiện. Vòng quanh người xem rung đùi đắc ý nháy mắt đi rồi một vòng, tiếp theo một người cao cao dơ một cây cột lấy đỏ thâm cầu cây gậy trúc tiến tràng, hai điều năm màu cự long theo sát sau đó quay cuồng khởi vũ tiến tràng, vừa ra tràng liền khiến cho người xem kinh ngạc cảm thán thanh, chưa bao giờ gặp qua như thế long trọng khai trương trường hợp. Hai điều cự long đồng dạng vòng quanh người xem đi rồi một vòng, theo xôi nổi tiếng trống, lắc lư hai điều thật dài trong dâu. Long đầu thần khí uy vũ tử quần chúng trước mặt lướt qua, người xem đã tâm sinh sợ hãi, lại hưng phấn không thôi. Nếu không phải hướng dương hướng hàn vẫn luôn ở không tràng, nhắc nhở mọi người không thể đuổi theo chạy, vạn nhất té ngã sẽ phát sinh dẫm đạp sự kiện, còn sẽ nhiễu loạn hội trường, hiện tại đã có một đám người đuổi theo lòng cái đuôi chạy. tam chỉ sư tử đá nhảy phiên đạo, lập nằm lăng run, động tác nhanh nhẹn, hoàn mỹ vô khuyết, mỗi lần run rẩy cả người kim mau, trước mắt to thời điểm, liền sẽ khiến cho bọn nhỏ cười vui thanh, rất nhiều đại nhân vì làm hài tử xem đến rõ ràng hơn, sôi nổi làm hài tử cười ở chính mình trên cổ hai đứa nhỏ đồng dạng như thế, ban đầu là nhớ nhà người ở lầu hai quan khán, nhưng cách cửa sổ liền ít đi đang ở trong đó náo nhiệt, mọi người trong nhà toàn chạy ra tới, vừa ra tới người tới người, liền không thể bảo đảm là vị trí tốt nhất, cuối cùng chi chân ngồi ở ba ba trên vai, phúc cửu ngồi ở ông ngoại trên vai, vui sướng vô tay nhỏ, đương long từ trước mặt thổi qua, còn tưởng vươn tay đi sờ sờ, mặc dù cuối cùng không sờ đến, cũng cao hứng cực kỳ, dặn chân nhỏ cười Khanh khách, đương tám chỉ sư tử cùng hai điều cự long gặp mặt khi. Tiếng chống đột biến rồn dập một đạo chói mắt dương quăng vừa lúc đánh vào giữa không trung cự long trên người, trong nháy mắt cảm giác long lân muốn sống lại đây, xoay tròn tận trời, phảng phất muốn đi đằng vân giá vũ, sông quận biển gầm, người xem kinh ngạc cảm thán không thôi. Long đầu từ không trung đi xuống cấp hàng, tam chỉ sư tử đồng thời nhảy dựng lên, sư đầu ngửa mặt lên trời, trong nháy mắt kia, hiện trường người xem tựa hồ nghe tới rồi long minh sư giống. Tinh vi vũ long vũ sư tài nghệ, làm một hồi long sư đấu, mạo hiểm kích thích người xem nhìn không chớp mắt, cả người nhiệt huyết sôi trào. tiếng trống từ dồn dập trở nên trào dâng, đương song long hí châu, đem một viên đỏ thâm cầu thoát ly cây gậy trúc trên đỉnh thiên thời, quả cầu đỏ nổ tung. tiếng trống đột nhiên im bặt, che trời lấp đất màu phiến do đó trời ráng, hai điều cự long phân tán kéo ra kim sắc biểu ngữ, biểu ngữ thượng viết, thiên hà khai trương đại cát. tám đầu sư tử nhảy dựng lên từ trong miệng phun ra màu đỏ hạ liên, phân biệt là bát phương tới tài, chiêu tài tiến bảo, tiền vô như nước, hành thông tám đạt mỗi ngày hút bạc sinh ý thịnh vượng, kế hoạch lớn đại triển, đại cắt đại lợi. Hảo, một hồi Long sư đấu, thắng được mãn đường gieo hò, nhiệt liệt vỗ tay chấn động toàn trường, hỗn loạn từng trận khen thanh. Thiên Hà chính là Thiên Hà, cải cách mở ra sau, liền chưa thấy qua như vậy náo nhiệt mở màn. đều là hai đầu bốn đầu sư tử, viên đông khách sạn lớn khai trương khi cũng bất quá sáu đầu, lần này lộng 8 đầu. Ta nhớ rõ trước kia Thiên Hà trận đầu hoạt động cũng tìm sư tử, lúc ấy liền cảm thấy lợi hại, hiện tại thấy này Vũ Long Vũ sư. Thật là sơn ngoại có sơn, quá xuất sắc. Vừa rồi người chủ trì không phải nói là thỉnh Vân Châu Vân Gia Ban, kia đều là đời đời chuyển xuống tới, đương nhiên không giống nhau. Danh tắc à, còn từ nơi khác thỉnh gánh hát, nhiều ít năm chưa thấy qua náo nhiệt, chúng ta hôm nay không đến không, hết nhãn phúc. Mọi người đang ở nhiệt nghị khi, theo người chủ trì thanh âm vang lên. Cảm ơn Vân Gia Ban mang đến xuất sắc mở màn biểu diễn, lại nhắc nhở một lần, kế tiếp đại gia nhất định không thể hướng trung gian thiển trong Audi, càng không thể dối tay đi đụng vào thỉnh đại gia quan khán biểu diễn khi chú ý an toàn vừa dứt lời tấu nhạc đoàn tấu khởi vui sướng du dương là điệu mọi người chính nghi hoặc là cái gì biểu diễn khi quảng trường trung gian đại bồn hoa trung quanh bỗng nhiên phun ra từng hàng của nước nhằm phía trời cao ngay sau đó quảng trường chính giữa sáng lên đủ mọi màu sắc đèn neon đem cột nước nhuộm thành màu sắc rực rỡ trời ạ đây là cái gì là suối phun cái này kêu âm nhạc suối phun không hiểu người ở kinh ngạc thủy cũng có thể biến hóa đến nhiều như vậy đa dạng Đương âm nhạc trở nên huyền chuyển khi, cột nước liền giống như thiếu nữ bày ra mạn rượu dáng mua dường như, ưu nhã động lòng người, phía dưới ánh đèn nhan sắc cũng biến thành màu hồng phấn. Đương âm nhạc trở nên nhiệt liệt, vô số đạo cột nước liền sẽ tụ hướng trung gian, lại đồng nhiên nhắm phía không trung, hình thành pháo hoa nở rộ vây quanh trạng, đồng thời phía dưới ánh đèn nhan sắc cũng sẽ biến thành kim hồng lục hoàng tím lam, cho người ta cảm giác thật là có pháo hoa ở hiện trường nổ tung. Nổ tung bọt nước bị ánh mặt trời chiếu, tản mát ra loá mắt quá mang. Lại trở xuống trên mặt đất khi, giống như là từng viên trong suốt thủy tinh hạt châu làm người nhịn không được muốn đi nhặt lên tới. Quá đẹp! Loại này suối phun quá làm người chấn động. Ta cả đời đều quên không được này phó cảnh tượng, thật sự làm người trận mắt há hốc mồm. Thiên hạ thật sự hảo sẽ làm hoạt động, vĩnh viễn là người kinh hỉ lại kinh hỉ càng kinh hỉ. Mới vừa xem xong suốt sắc vũ long vũ sư, còn cảm thấy sẽ không có càng long trọng càng làm cho người khó quên hoạt động trường hợp, không nghĩ tới mới quá một phút liền có mới là mỹ diệu lại chấn động nhân tâm âm nhạc suối phun bày ra mọi người chịu phục đến nói không ra lời duy nhất ý tưởng chính là may mắn tới nếu là không tới đến hối hận cả đời âm nhạc so với vừa rồi trở nên càng thêm nhiệt liệt trung quanh cột nước lại như là chậm rãi an tĩnh lại làm thành một vòng lại một vòng một người cao thủy mảnh tiếp theo chính giữa nhất buồn hoa động không nhanh không chậm phun ra nhu hòa của nước như là ở tự mình kiểm tra có hay không vấn đề xác định không thành vấn đề sau theo nhiệt liệt âm nhạc nhằm phía giữa không trung Hiện ra một đóa lưu động hình dạng thiên hà chín cánh liên logo, đón ánh sáng mặt trời, sáng ngời trong sáng, xuất, sắc tuyệt luân. Mọi người chân chính bị chấn động đến đáy lòng. ngẩn ra hai giây qua đi, sơn hô hải khiếu trầm trồ khen ngợi thanh thổi quét toàn bộ thiên hà đường cái. Ta thật sự cả người tê dại. Này không chỉ là danh tác, đây là sống được thiên hà. Tuyệt, thật sự tuyệt. Tuyệt vô cận hữu tuyệt. Làm người mở rộng tầm mắt. Thiên hà. Không hổ là thiên hà. Ai làm đến hoạt động, đánh đáy lòng kính nghệ. Còn có thể có ai, giang đồng trừ bỏ Bạch đại sư, ai còn có này bản lĩnh, ai còn có thể như vậy bỏ được. Bạch đại sư, Thiên Hà, lợi hại a. Lợi hại. Phần 163. Bạch đại sư lợi hại, Thiên Hà lợi hại. Đang lúc vạn người toàn trường hò hét lợi hại khi, một tiếng rung trung tiếng vang triệt tận trời, mọi người bỗng nhiên an tĩnh lại, phát hiện Thiên Hà tổng cửa hàng đại môn chậm rãi hướng hai bên mở ra, một đám tinh xảo phong cách tây đã từng xuất hiện ở họa báo bìa mặt thượng ngôi sao ca nhạc đồng loạt xuất hiện ở bên trong cánh cửa mọi người đã cả kinh không thể không hề kinh kinh đến quên phát ra tiếng kinh hô ngơ ngẩn nhìn được hoan nhen nhất ngọc nữ ca sĩ vu nhã cùng được hoan nhen nhất kim đồng ca sĩ thẩm tự sơn hai người hợp thể cầm trong tay mỉm rổ phồn mặt mang tươi cười đi xuống bậc thang dẫn đầu biểu diễn chúc phúc ngươi ở mỗi một ngày vinh viễn nhiều màu nhiều vẻ tâm khảm chúng tụ mãn mọi cách thật dài tồn mọi cách mỹ chúc phúc ngươi ở ngươi cả đời vinh viễn tràn ngập vui mừng Điệp Mỹ động lòng người tiếng ca một vang lên, mọi người rốt cuộc phản ứng lại đây, đồng thời phát ra khàn cả giọng tiếng thét chói tai. Á á á á, trường hợp rốt cuộc khống chế không được, tiến vào hôm nay tối cao triều cực điểm. Đại môn môi đi ra một vị, tiếng thét chói tai cùng với người danh liền vang vọng toàn bộ quảng trường. Xuân Phong vì ngươi thổi nở khắp sơn hoa thu nguyệt, bạn ngươi không chung vạn giảm phi. Á á, Dương Diễm, ta thích nhất nghe người ánh trăng hoa. Hứa Đồng, Hứa Đồng ngươi cư nhiên cũng tới. Ta tận mắt nhìn thấy đến người A. Nhiều như vậy chứ danh ngôi sao ca nhạc đều tới. Chu Lệ tình có tới không? A A A. Lâm tưởng. Đại soái ca Lâm tưởng. Trời ạ. Lâm tưởng cũng tới A. Làm ta xem. Chu mẫn. Ta nhìn đến Chu mẫn. Thiên Hà. Thiên Hà điên rồi A. Bạch đại sư điên rồi A. Này sai hết bao nhiêu tiền A. Trường hợp mất đi khống chế, quần chúng kích động đến hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình. May mắn bạch lộ châu trước tiên đoán trước tới rồi, thỉnh bảo an cùng công an ở hiện trường khống chế trật tự. Nội vòng thiên hà chín cánh liên sừng sững không ngã, ngoại vòng suối phun cột nước biến ảo muôn vàn. Một đám chứ danh ngôi sao ca nhạc lần đầu tiên tụ tập ở bên nhau, đàn tinh hợp sướng, vì thiên hà khai trương đưa lên một đầu chúc phúc. chương 136 Khai Trương, 3 Một bài hát người xem nghe được cao hứng, ngôi sao ca nhạc nhóm sướng đến đồng dạng thật cao hứng. Một là bởi vì người nhiều. Người xem tiếng hoan hô cho bọn họ rất lớn ủng hộ, nhị là vốn dĩ bọn họ liền đối thiên hà tổng cửa hàng khai trương rất có hứng thú. Hiện tại chẳng những tới, vẫn là lóng lánh lên sân khấu tới kiếm tiền, chờ hạ trực tiếp mua đồ vật còn có ưu tiên quyền, đương nhiên thật cao hứng. Càng đừng nói nhiều như vậy đồng hành, ngày thường khó được có thể tụ ở bên nhau, mặt sau còn có lao nghệ thuật ra nhóm chờ biểu diễn, cũng là khó được có thể tận mắt nhìn thấy. Lại nói ngày mai khẳng định sẽ bước lên báo chí, vừa bước báo chí chú ý người nhiều. Tìm tới môn hoạt động liền càng nhiều, quả thực chính là song thắng. Đường tiếng ca rơi xuống thời điểm, suối phun lại không có đình chỉ, vỗ tay tự phát vang lên, còn có người đem bàn tay tắt thành loa chạm đặt ở miệng thượng, hô to chính mình thích mình tinh tên. Nghệ sĩ nhóm không có một cái chơi đại bài, sướng song ca sau đều thực khiêm tốn đối với người xem không lưng trí tạ. Mắt thấy trường hợp càng ngày càng nhiệt liệt, hướng hàn ra tiếng khống tràng, cảm tạ các vị nghệ thuật gia nhóm khuynh tình diễn xuất, thỉnh người xem trí bằng nhiệt liệt vỗ tay. Người xem ngay từ đầu phối hợp, trường hợp liền hảo không chế. Hướng hàng ngay sau đó nói, thỉnh nhân viên công tác đem lãng hoa mang lên tới, thỉnh cắt băng khách quý lên sân khấu. Lãng hoa thực mau dọn xong, không có lựa chọn lễ nghi tiểu thư bưng lắng hoa chiếm vị trí, đồng thời cũng là vì tránh cho cán bộ nhóm cùng lễ nghi tiểu thư đứng chung một chỗ thấy được. Bởi vậy, dùng 16 tòa lãng hoa khoảng cách chi gian kéo lùa đỏ, như vậy bày biện cũng có thể làm cắt băng khách quý càng vừa xem hiểu ngay, một chút đều không chênh chúc. Hạ kỳ thâm đem hải tử đưa cho mẫu thân, cùng tức phụ cùng nhau lên sân khấu. Bạch Lộ Châu đã sớm thông chi ai tới cắt băng, bất quá hoạt động trước tiên thiết kế là từ nàng một bên cảm tạ, một bên mời cắt băng khách quý lên sân khấu, lại lần nữa tiếp nhận Tào tông đưa qua mì rộ phổn, cười nói. Ta bên người vị này, là ta trượng phu Hạ kỳ thâm, tổng cửa hàng khai trường, cái thứ nhất mời khách quý chính là hắn, bởi vì có hắn duy trì cùng sau lưng trả giá, ta mới có thể toàn tâm toàn ý nào vào sự nghiệp thượng cho nên tân thiên hà mới có thể nhanh như vậy lên. Ta nội tâm đối hắn tràn ngập cảm kích. Hạ Kỳ thâm ngơ ngẩn, hắn cũng không phải làm cắt băng khách quý lên sân khấu, mà là tới giúp vô pháp trình diện trường viễn sơn cắt băng, hoàn toàn không nghĩ tới tức phụ đột nhiên sẽ nói như vậy, tức khắc cái mũi đau xót, lòng tràn đầy cảm động. Bạch lộ châu cười nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, bất quá bởi vì hôm nay lão thiên hà xưởng trưởng trương viễn sơn đồng chí vô pháp tự mình trình diện, cho nên liền mời ta Trượng phu cùng nhau giúp hắn cắt băng. Trương sưởng trưởng tuy rằng đã rời đi thiên hà, nhưng muốn không có hắn, lúc trước liền sẽ không có thiên hà cái này nhãn hiệu xuất hiện, cho nên mặc dù hắn vô pháp trình diện, vẫn như cũng phải vì hắn giữ lại một vị trí. Mọi người an tính lại, nghe nàng tiếp tục nói. Còn có một vị quan trọng người, chính là thiên hà tổng cửa hàng thiết kế sư Vương Giai Châu tiên sinh, phi thường cảm tạ hắn có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, hiện ra một bức hoàn mỹ, kinh diễm mọi người tác phẩm. Vương Giai Châu vừa đi ra tới lập tức thu được vô số đạo tò mò lại kính nề ánh mắt đi theo hắn một đường đi đến trên đài cảm tạ Chu thư ký cùng Trần Thị trưởng đã đến có như vậy hai vị quan tâm dân sinh lãnh đạo Giang đồng nhân dân sinh hoạt trình độ nhất định sẽ phát triển không ngừng Bạch Lộ Châu cười đem những lời này trả lại cho đối phương hai vị lãnh đạo cười đi lên tới lựa chọn hai tòa lăng hoa đứng ở trung gian phía dưới mời ta đã từng nơi Châu Quyến quân khu văn công tổng đoàn Chu chính ủy cùng Hương Dương đoàn văn công trang đoàn trưởng lên đài cắt băng Bạch lộ châu hướng tới hai người cười nói, hai vị lão lãnh đạo mặc kệ là ở ta đoàn văn công trong lúc, vẫn là ở ta gây dựng sự nghiệp trong lúc, đều cho ta rất lớn trợ giúp cùng duy trì, cảm tạ. Chu Yến Hồng cùng Trang Phủ dung vinh tay nắm tay, mặt mang tươi cười đi lên tới. Tuyển bên kia cắt băng vị trí. Thịnh Minh Giang khu từ khu trưởng cùng thương nghiệp cục hồ cục trưởng lên đài cắt băng. Bạch lộ châu điểm xong tên, liền bắt đầu nói cảm tạ lời nói, bởi vì có từ khu trưởng cùng hôm nay không có thể đi vào hiện trường thẩm khu trưởng trợ giúp. Tân Thiên Hà mới có thể nhanh như vậy khai trường. Đương nhiên, nếu không có Hồ cục trưởng mạnh mẽ phối hợp, hôm nay chẳng những Tân cửa hàng khai không được nghiệp, càng không rút thăm trúng thưởng khu như vậy nhiều phần thưởng như chịu. Mặt khác ở Hồ cục trưởng dám sát hạ, bảo đảm hôm nay giá cả công bằng, rút thăm trúng thưởng công. Chính đại gia có thể hoàn toàn yên tâm. Vỗ tay tượng trưng tính vang lên, thuộc về tương đối khách khí ứng hòa. Cùng phía trước xem xong biểu diễn vỗ tay hoàn toàn vô pháp so. Cổ Phùng đạo diễn hôm nay đến muộn. Bạch Lộ Châu nhìn mới đuổi tới hiện trường tới cổ phùng, cười nói, hôm qua mới mới vừa chiếu thanh cung tứ hy, nói vậy không ít người đều nhìn, ta vừa rồi còn nghe được có người ở kêu chu lị tình tên, phía dưới liền cho mọi bộ điện ảnh này tổng đạo diễn cổ phùng cùng nữ chính chu lị tình lên đài cắt băng. Cùng lúc trước ứng phó vỗ tay hoàn toàn bất đồng nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên, trong đám người còn có người hò hét chu lị tình, vừa thấy chính là mới vừa xem xong điện ảnh người, những người khác tất cả đều ngẩng đầu muốn nhìn xem hiện thực chu lị tình rốt cuộc là cái dạng gì. Tuy rằng còn không có xem điện ảnh, nhưng là bên người người tất cả đều ở nghị luận, nói chu lị tình trở nên cùng 17-18 tuổi tiểu cô nương giống nhau, một chút không khỏe cảm đều không có. chu lị tình phía trước diễn điện ảnh mọi người đều xem qua, cũng đều biết nàng sắc thật cao tuổi, trên mặt hiện lao thái, tưởng tượng không ra biến thành 17-18 tuổi tiểu cô nương là cái dạng gì. Mọi người nhón chân mong chờ, rốt cuộc nhìn đến thân xuyên cả rẻ một sắc áo khoác lên sân khấu chu lị tình. Khuôn mặt trắng non no đủ, tóc đơn giản trói lại cái thời thượng thấp đôi ngựa, nghiêng tóc mái phát căn xoa tung, đôi tóc hơi cuốn, có vẻ cả người tương đương có khí chất, quang xem trang điểm, nhìn qua không ngừng 17-18 tuổi, nhưng đại gia lại một chút thất vọng cảm đều không có. Rốt cuộc hôm nay Chu Lệ Tình này đây bản nhân thân phận lên sân khấu, không phải trong phim nhân vật, nhìn qua giống 20 xuất đầu đã phi thường làm người kinh diễm, hoàn toàn không có trước kia điện ảnh lao thái. Đều biết nàng chân thật tuổi là bao lớn, Thật muốn là cố ý trang điểm đến phấn phấn lộn lộn, còn chúng ngược lại sẽ cảm thấy ăn không tiêu. Thỉnh thượng Hải ý, ý y hự dược nhị xưởng Trác Bộ trưởng lên đài cắt băng. Bạch Lộ Châu không quản khán giả tâm tư, tiếp tục mời người, Tân Thiên Hà ở thành lập chi sơ, ta đi trời xa đất lạ thượng Hải khi, ít nhiều Trác Bộ trưởng dụng tâm hỗ trợ, mới có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết vấn đề, thành lập khởi Tân Thiên Hà, cảm tạ. Trác Dương tún góc áo, mặt mau cười thành một đóa hoa, tìm vị trí trang hảo. Ta nhìn đến một vị bạn tốt cũng chạy tới. Lúc trước đúng là bởi vì có nàng hỗ trợ, ta mới có thể thành thật kiên định đi chuẩn bị Tân Thiên Hà. Giai Mộng, mau lên đây. Bạch Lộ Châu cười vẫy tay, nhìn cố Gia Mộng chạy chậm đến bên người nàng sau, lại nói tiếp: "Cuối cùng chính là chúng ta công ty quan trọng nhất nòng cốt, Thiên Hà Châu quyến hàng không khu vực tổng giám đốc Dịch Như Ngộng, Thiên Hà tương lai thủ đô khu vực tổng giám đốc Trương An Mỹ, Thiên Hà tương lai Thượng Hải khu vực tổng giám đốc Bạch Chí Thành, Thiên Hà sản phẩm nghiên cứu phát minh bộ bộ trưởng Y Mỹ cùng Thiên Hà tổng xưởng phó xưởng trưởng Tào Tông." Vài người mới vừa đi đi lên, phía dưới liền vang lên vài đảo lão Azi thanh âm. Ai nha, tiểu bạch không lo tiêu thụ, phải làm tổng giám đốc lạc. Ta đã sớm nói hắn có khả năng, sớm hay muộn có thể lên làm lao đại, thật đúng là không bị ta nói sai. Hắn đương hảo nha, hắn lên làm, chúng ta chính là lao vip, mua đồ vật khẳng định có thể đánh gãy. Tiểu Trương cũng thành tổng giám đốc, là thủ đô tổng giám đốc, lợi hại nha. Đang lúc phía dưới người nghị luận thời điểm, các băng khách quý đã vào chỗ. Lễ nghi tiểu thư ăn mặc màu đỏ, đỏ bạch mau nhung biên áo choảng, bưng khay theo thứ tự đi lên tới, đem khay kéo phân biệt đưa cho mỗi người. Thỉnh cắt băng các khách quý lấy chúc phúc tay, cắt ra thiên hà huy hoàng chi lộ, toàn trường đếm ngược, 3, 2, 1. Toàn trường mới vừa kêu xong một, chào dâng âm nhạc vang lên, thiên hà đại lâu mái nhà thượng pháo hoa như mưa mà xuống. Màu đỏ rực pháo hoa ở không trung bay múa khi, mỗi một vị cắt băng khách quý cắt tiết diện trước lùa đỏ, thả lại kéo, vỗ tay vỗ tay. Hướng Dương hướng Hàn hồn hổ hữu lực thanh âm đồng thời vang lên. Thiên Hà tổng cửa hàng khai trương điển lễ viên mãn kết thúc buổi lễ. Làm chúng ta dùng 3 phút không ngừng nghỉ vỗ tay, chúc mừng Thiên Hà tổng cửa hàng viên mãn khai trương. Giọng nói rơi xuống, toàn trường mọi người, liền tiểu hài tử cũng chưa rơi xuống, dùng sức vỗ tay, vỗ tay dung trời thứ mà, quả nhiên ước chừng liên tục vang lên hơn 3 phút, chưa từng ngừng lại. Cảm ơn đại gia nhiệt tình. Hướng Dương hướng Hàn đứng dậy, chỉ vào Thiên Hà đại muốn nói, Thiên Hà tổng cửa hàng Chính thức khai bán. Mọi người cả người một giật mình, lại tưởng tượng trước kia giống nhau hướng trong hướng, lại nhìn đến một đám bảo an lôi kéo kim sắc hộ thằng đem Thiên Hà Đại Môn vây quanh lên, rồi sau đó dọn ra một cái đại cái dương che ở một vòng nhập khẩu. Đây là tình huống như thế nào? Không phải hô khai bán sao? Như thế nào lại đem cửa hàng môn cấp vây thượng? Không phải giống như trước giống nhau tranh mua sao? Tới trước thì được. Rốt cuộc như thế nào tham dự nhanh lên rằng a, ta còn chờ lãnh TV màu đâu. Ha ha ha. Chính là à, nhà của chúng ta TV tủ lạnh máy giặt đang chờ cùng ta về nhà đâu. Không nên gấp gáp, an tĩnh lại, nghe ta nói hôm nay mua sắm phương thức cùng quy tắc. Hướng dương lấy ra một sấp mua sắm lưu trình chỉ thị, dơ lên cho đại gia xem, các ngươi tưởng mua đồ vật, liền phải đến đại cái dương phía trước lánh một trường mua sắm chỉ thị đơn, đơn tử mặt trên đều ấn hảo con số mã hóa. Hôm nay người tới quá nhiều, không thể giống như trước giống nhau một tổ ong đi vào, một đám tiến một ngàn người, 20 phút tuyển mua thời gian. Đến nỗi như thế nào mua sắm như thế nào tham dự rút thăm trúng thưởng, mặt trên đều viết, ta trước tới cấp đại gia đơn giản. khái quát một lần. Hư, an tĩnh, đều đừng nói chuyện. Đúng vậy, đều an tĩnh lại, lần này cùng trước kia giống như không giống nhau, nghiêm túc nghe. Hướng dương giải thích nói, khai trương cùng ngày, lão Thiên Hà sản phẩm cùng Tân Thiên Hà sản phẩm đều thực đầy đủ hết, bởi vì tổng cửa hàng vị trí có điểm thiên, đại gia tới một chuyến không dễ dàng, vì tận khả năng bảo đảm đại gia không bạch chạy. Cho nên muốn từng nhóm tiến vào, một lần tiến 1.000 người, nếu ngại tuyển mua thời gian đoạn, có thể trực tiếp lựa chọn mua sắm trang phục. Lần này tổng cộng có 8 nguyên, 18 nguyên, 58 nguyên, 88 nguyên, 128 nguyên trang phục có thể lựa chọn. Mặt khác còn có Lao Thiên Hà lần đầu tiên hoạt động 27 nguyên trang phục. Lần này rút thăm trúng thưởng là căn cứ trang phục Kim Ngạch đi tham dự rút thăm trúng thưởng. Nói vậy đại gia cũng thấy được, tổng cộng có giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì. Giải ba cùng hân hạnh chiếu cố thưởng năm, cái phân chia có một chút giống như trước đây, mua trang phục mới có thể tham dự rút thăm trúng thưởng, cũng có một chút cùng trước kia không giống nhau, chính là có thể không chọn trang phục, tùy ý chọn lựa đơn phẩm, mua được mỗi cái trang phục kim ngạch liền có thể tham dự rút thăm trúng thưởng. Quân chúng có người phản ứng mau, lập tức hỏi, đó có phải hay không bất đồng trang phục kim ngạch, đối ứng bất đồng cấp bậc rút thăm trúng thưởng? Hướng Dương gật đầu, đúng vậy, mua mãn tá nguyên nhất định sẽ đến một kiện hân hạnh chiếu cố thưởng. Chỉ có mua mãn 18 nguyên mới có thể đi chịu giải 3, rút thăm trúng thưởng cấp bậc phân chia chính là kim ngạch chi gian hạn mức cao nhất, tỉ như nói, ngươi mua 18 nguyên cùng mua 57 nguyên đều chỉ có thể chịu giải 3, chỉ có thêm nữa một khối tiền, mua được 58 nguyên mới có thể đi chịu giải nhì đồng hồ, bao ra, sợi tổng hợp, đương nhiên, ngươi đầy 58, không đơn giản chỉ có thể chịu giải nhì Giải 3 ngươi cũng có thể khỏe với nhau chịu. Mọi người nhưng thật ra nghe hiểu, nghe hiểu có chút không hài lòng. A Như vậy liền không công bằng A. Đúng vậy, không có trước kia công bằng, trước kia chỉ cần mua trang phụ, toàn trường cái gì đều có thể chịu. Hiện tại như thế nào còn thiết lập ngay cửa, như vậy cảm giác không tốt. Chúng ta chính là hướng về phía thiên hạ công bằng mới đến. Có người không hài lòng, liền có người vừa ý. Cái gì hướng về phía công bằng tới, ta xem là hướng về phía hoa mấy đồng tiền chung hơn 1.000 đồng tiền giải thưởng lớn tới đi. Ta cảm thấy như vậy đặc biệt công bằng, mua nhiều đưa hảo, không giống trước kia. Ta mua vài phân trang phục, cuối cùng liền khối thịt heo cũng chưa vớt được. Ta cũng cảm thấy như vậy hảo, khẳng định mua mãn 128 mới có cơ hội chịu giải đặc biệt, nói như vậy tủ lạnh TV máy giặt người cạnh tranh liền ít đi hơn phân nửa. 88 nguyên chính là chịu giải nhất lạc. Như vậy tính xuống dưới cũng thực hảo, xe đạp máy may đồng hồ máy ghi âm người cạnh tranh cũng ít rất nhiều. Nghe xong bên này nói, không hài lòng người lại gân cổ lên hô. Phần 164. Ta phải có 58 đồng tiền. Ta chính mình là có thể mua một sắp sợi tổng hợp, phải có 88 đồng tiền, thêm nữa mấy chục liền trăm phần trăm được đến đồng hồ máy ghi âm máy may, xe đạp tuy rằng quý một chút, nhưng liền như vậy 10 chiếc, hôm nay tới nhiều người như vậy, ai có thể có tỷ lệ được đến. Nói chính là A, tuy rằng 128 nghe tâm động, nhưng là giải đặc biệt liền ba cái, nhiều người như vậy trừ A, ai có thể bảo đảm được đến. Bạch Đại Sư, ta cảm thấy như vậy không tốt, vẫn là trước kia cái loại này công bằng. Mấy thứ này không mua Thiên Hà sản phẩm, chúng ta hoa nhiều như vậy tiền làm theo có thể được đến. Bạch Lộ Châu còn chưa nói lời nói, vừa lòng đám người kêu thanh âm lớn hơn nữa, hai bên trực tiếp đối chọi lên cảm giác quen thuộc. Ha ha a, thật là cười chết người. Thỉnh các ngươi làm rõ ràng, giúp thăm chúng thưởng đều là mua xong sản phẩm lúc sau tặng phẩm. Đưa. Đưa tặng. Tặng không cho ngươi. Ta cũng thật mau cười chết, Thiên Hà sản phẩm từ trước đến nay là đoạt tay hóa, hôm nay tới nhiều người như vậy Chỉ có sợ đoạt không đến, liền tính không có này đó sản phẩm đưa, cũng có vô số người lại đây cấp mua, có chút người chỉ sợ là điên đảo trình tự Nga. Chính là A. Đây là tặng không ai, tưởng chiếm tiện nghi tưởng hồ đồ đi, không mua chạy nhanh tránh ra, chúng ta sớm đi vào sớm xếp hàng. Vừa lòng người vừa nói xong, không hài lòng hình người là vừa tỉnh ngộ lại đây, căn bản không cần phải bạch lộ châu lại giải thích, càng không có một cái nhùng nhịn, bả vai chống bả vai, liều mạng đi phía trước tế, liền sợ lạc hậu một bước. Bạch Lộ Châu cười cười, nhận ra có chút hỗ trợ nói chuyện người, đều là đã tưởng thượng quá giáo trình khóa khách hàng, mọi người đều còn ở, hôm nay cũng đều tới. Trước đường tễ, ta còn không có nói xong. Hướng dương xem đám người an tĩnh lại, tiếp tục nói, hôm nay Phạm là mua được trang phục kim ngạch khách hàng, có thể được đến thẻ hội viên, ba năm trong vòng cầm tạp tới mua sắm thiên hà sản phẩm, giống nhau đánh gãy. Mãn 18 nguyên trực tiếp trở thành thiên hà bình thường hội viên, cựu cựu chiết, mãn 58 nguyên trở thành thiên hà ngân bài hội viên giảm giá 5%, mạng 88 nguyên trở thành kim bài hội viên, mua sản phẩm giảm 10%, mua 128 nguyên trực tiếp trở thành kim cương hội viên, mua sản phẩm đánh giảm 15%, đồng thời lúc sau sẽ đẩy ra kim bài cùng với kim cương hạn mua hệ liệt. Khai trương 3 ngày mới có thể lấy cái này giá cả trở thành hội viên, qua khai trương 3 ngày, nếu muốn lại trở thành thiên hà kim cương hội viên, ít nhất đến hoa đến 1.000 ngàn khối trở lên mới có thể đủ bắt được kim cương tạp, bạch đại sư danh dự ở chỗ này, không phải hạt khoe khoang. Vừa nghe mãn Kim Ngạch còn đưa đánh gây tạp, một đám người an tĩnh lại, trong lòng dần dần cảm thấy vừa lòng. Trừ bỏ có thể bắt được thẻ hội viên đánh gây bên ngoài, mãn 18 nguyên mỗi người là có thể đủ có được 3 lần rút thăm trúng thưởng cơ hội, so trước kia tỷ lệ muốn lớn hơn rất nhiều, mà khác, thanh cung tử hy điện ảnh rất nhiều người còn không có tới kịp xem đi. Hôm nay chỉ cần mãn 8 nguyên là có thể miễn phí được đến một trường thanh cung tử hy điện ảnh phiếu. 3 lần cơ hội, còn đưa điện ảnh phiếu. Thật là 3 lần cơ hội sao Hướng Dương lớn tiếng nói: đúng vậy, tổng cộng có 3 lần cơ hội, mà khác nhắc nhở một chút, hiện trường hẳn là có không ít xem qua bộ điện ảnh này đồng chí. Thiên Hà lần này đẩy ra 128 nguyên trang phục, chính là phiên đôi quảng cáo chu lị tình sử dụng trang phục sản phẩm. Trang phục bao hàm một hộp mật ong mặt nạ, một chi mật ong son môi, một bộ phức ngưng nắn nhan phu nhân hệ liệt tẩy hộ thủy nhũ xương trang phục, một chi toàn tự động mỹ bút, một lọ xương ngủ kem nền, một mâm xương ngủ mắt ảnh bản, một chi hoàn toàn xứng đáng hệ liệt phấn dạng sắc son môi." Đơn bản phấn dạng má hồng, còn có một chi cánh chim lông mi cao, tương đương trực tiếp mua tể tần thiên hà hệ liệt, đi nào đều sẽ bị người hâm mộ. Nay đoạn nói vừa xong, hiện trường người liền càng kích động, đặc biệt là ngày hôm qua mới vừa xem xong điện ảnh, bị câu đến tâm ngứa người, trong túi giàu có, lập tức liền tưởng vọt vào đi mua, đồng dạng la lớn. Thật là chu lị tình dùng quá những cái đó, không sai đi. Mua 128 nguyên trang phục, hôm nay có phải hay không toàn trường sản phẩm đều có thể chịu? Vạn nhất chịu không đến tủ lạnh, chịu chiếc xe đạp bán đi cũng hảo a. Đúng đúng, vô luận chịu đến giải nhì bên trong cái gì đều kiếm, nếu là vận khí tốt vận may hảo, nói không chừng 3 lần đều có thể chịu đến phần thưởng đâu. Nói rất đúng tâm động a, đúng rồi, hôm nay lanh đến kim cương tạm, có thể hay không trực tiếp đánh giảm 15. Mọi người một tia không hài lòng cảm xúc cũng chưa, ánh mắt chờ mong nhìn phía mịt rộ phồn đài. Đương nhiên không thể, liền các ngươi thông minh sẽ tưởng. Hướng Hàn nhất phiên Bạch Nhãn ngược lại đem quần chúng chọc đến cười ha ha, trang phục đều là Bạch Đại sư tự mình chọn lựa tổ hợp, nếu là ngại phiền toái, chọn trang phục khẳng định không sai, mua sắm chỉ thị mặt trên đều vẽ đồ án cùng trang phục kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, tiến vào sau còn có hướng dẫn mua cùng tivi chuyên môn thiệu. Không nghe Minh Bạch, đi lanh xong mua sắm chỉ thị thư, lại xem một lần, hoặc là hỏi lại hỏi bên cạnh nghe Minh Bạch người liền đã hiểu, tóm lại trang phục mua giá cả càng cao, chịu phần thưởng liền càng nhiều. Mọi người đang muốn đi phía trước tế thời điểm, Hướng dương lại cầm lấy mịt rổ phồn bổ sung nói, còn có một chút chưa nói đến, nhìn đến bên cạnh đại sân khấu đi, nhìn đến những cái đó băng ghế đi. Đám người toàn hướng đại sân khấu phương hướng quay đầu, bên hai chuyển đến hướng dương thanh âm, băng ghế thượng chỉ có hội viên mới có thể ngồi, phàm là mua sắm đến trang phục giá cả khách hàng, bằng vào tiểu phiếu vào bản. Buổi chiều 3 giờ diễn xuất bắt đầu, vừa rồi cho các ngươi thét trói thai hò hét các minh tinh, sẽ theo thứ tự lên sân khấu biểu diễn, cùng các ngươi gần gối hô động mặt khác còn thỉnh chứ danh tướng thanh lão nghệ sĩ Phùng Lực cùng Lữ Thu Dao, quân khu Đoàn Văn Công tập kỹ ma thuật biểu diễn gánh hát, chứ danh hí kịch đại sư. còn chúng càng đi hạ nghe càng hô hấp dồn dập, đều minh bạch sớm mua xong sớm rút thăm chúng thưởng sớm xem biểu diễn. phản ứng mau đến người trực tiếp vọt tới đại cái dương bên cạnh, cấp được đệ nhất trương mua sắm chỉ thị đơn thành công thông hành. phụ nữ cười lớn một tiếng, đi lên thiên hà bậc thang xa xa vừa thấy có phóng viên có camera, còn đối với màn ảnh so chữ v. Một đám người lập tức điên rồi, điên cuồng thét chói tai về phía trước thế. A a a. Chơi ạ. Nhường một chút ta. Không cần đoạn, không cần tế a. Ta vốn dĩ liền ở phía trước, làm ta đi vào. Ta muốn mua 128 nguyên trang phục, ta muốn chu lì tỉnh cùng khoản. Ta muốn ngồi hàng phía trước. Kia vốn là ta vị trí a. Trả lại cho ta, không cần tế. Ta vào được. Ha ha ha ha ha ha. ha. Ta vào được. Ha ha ha ha ha ha ta cũng vào được. Hôm nay vận khí tốt như vậy, tất nhiên Trung Đại TV về nhà. Á a a, từ từ ta a. Này trương đơn tử là của ta. Đổi cho ta. Đơn tử, ta đơn tử, á a bắt được, ha ha ha. Chu lị tình cùng khoản ta tới, hàng phía trước hối động ta tới. Bên ngoài còn ở tranh đoạn, tiên tiến môn người tắc kinh ngạc đến ngây người ở cửa. Mới vừa bước vào môn, một trận tươi mát cam liệt hà hương tập mặt mà đến, vừa rồi banh một hơi liều mạng hướng trong tễ. Nháy mắt làm nhân thần thanh khí sảng, không tự chủ được lơi lỏng căng chặt tinh thần. Đầu tiên ấn đập vào mắt trước chính là có thể chịu tải mấy nghìn người đại sảnh. Trên đỉnh treo chín chản hoa sen hình dạng thủy tinh đèn, nhất đặc biệt để cho người khiếp sợ đó là sàn nhà. Sàn nhà lớn mật chọn dùng trong suốt pha lê, pha lê dưới là từng mảnh xanh biếc lá sen. Đồng thời ở pha lê mặt chính dưới sáng tạo nước chảy động hoa ảo giác, bích ba nhộn nhạo, sinh thái tự nhiên, một trận điều hòa nhiệt khí thổi quét lại đây, tức khắc làm người cảm thấy thật là ở nóng bức giữa hè. Dẫm lên lá sen thừa lương đại sảnh trước sau đều là chọn dùng trong suốt pha lê ánh đèn sáng tỏ cao cấp cửa kính trước hoa sen trên giá bãi quen thuộc sản phẩm còn có thân xuyên đại bài quần áo người mẫu sách theo thiên hà hóa trang bao trong bao chứa đầy thiên hà sản phẩm thiết kế cả 10 phần đại sảnh chính giữa có 9 căn màu trắng hình tròn cây cột cây cột trung gian là màu trắng thuyền trạng sofa đệ nhất căn cây cột trước là quầy thu ngân trên quầy thu ngân vương treo một đài chưa bao giờ gặp qua như vậy mỏng như vậy đại tivi màu bên trong chính truyền phát tin trang phục sản phẩm giới thiệu thân xuyên bạch màu xanh lá trang phục hướng dẫn mua xuyên qua ở mỗi cái quẻ chi gian vội vàng vì khách hàng lấy hóa hai mặt trên tường đánh đầy bất đồng lớn nhỏ điển nhã tủ âm tường mỗi một tầng trong ngăn tủ đều thả đèn phóng đầy thiên hà sản phẩm khách hàng nhóm thật cẩn thận đi đến tận cùng bên trong chờ nhìn đến cao thấp đan xen đôi bưng lên đến nóc nhà hiện ra thang lầu hình dạng trang phục hậu quả rốt cuộc nhịn không được kinh hô ra tiếng ta trời ạ quá quá Quá thời thượng đi. Bên ngoài nghe được bên trong truyền đến từng đợt tiếng kinh hô, gấp đến độ hận không thể mọc ra cánh phi đi vào, muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chu Lệ Tình đứng ở một bên, nghe không ít người vẫn như cũ kêu muốn đoạt chính mình cùng khoảng, cảm khái nói, còn chúng trình độ thật sự đề cao, 128 không phải một bút số lượng nhỏ, cư nhiên thật sự sẽ có nhiều người như vậy mua. Đại đa số người vẫn là có may mắn tâm lý, hơn một ngàn khối đổ vật bãi tại nơi đó đều muốn thử xem chính mình có thể hay không chịu chung. Bạch lộ Châu đứng ở một bên, nhìn Chen Trúc giống nhau hướng trong tễ đám người cười nói, tựa như vừa rồi có cái khách hàng nói giống nhau, liền tính chung không được đại, chung cái giải nhất giải nhì, thậm chí đem trang phục mở ra bán cho người khác, đều là phương pháp, ai không nghĩ có cái vạn nhất đâu? Ngươi thật là làm buôn bán liêu. Chu Lệ tình hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, xe liền không đình quá, hôm nay doanh số tuyệt đối sẽ không kém, ít nhất ngươi mấy thứ này đều sẽ không bạch hoa tiền chuẩn bị. Tiểu Bạch đồng chí, thật là phi thường cảm ơn người. Cổ Phùng đã đi tới, đầy mặt lòng biết ơn, thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn cố ý ăn bài, chỉ cần tiêu phí liền đưa tặng thành cung từ hy điện ảnh phiếu phúc lợi. Không khách khí, hỗ trợ lẫn nhau. Bạch lộ châu nhuyễn miệng cười, ngày hôm qua nhìn điện ảnh, phiến đầu phiến đuôi cảm tạ danh sách không ít nga. Nhắc tới đến việc này, Cổ Phùng cả người tất cả đều là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái hơi thở, ít nhiều Tiểu Bạch đồng chí đầu óc xoay chuyển mau, điểm này ta phát ra từ nội tâm cảm tạ. Ngươi làm ra nhiều như vậy tài chính, cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, tạm thời nghỉ một thời gian. Chu Lệ tình cười đề tài quay nhanh, còn không mau đi vào mua mấy bộ 128 trang phục, không phải nói chuẩn bị thân cận sao, liền tính không thân cận, lâu như vậy không hảo hảo bồi người trong nhà, mua xong nhiều đưa mấy bộ. Mua mua mua, khẳng định mua. Cổ phung cười nói, nhiều mua mấy bộ, đến lúc đó Khánh Công Yến đưa cho tổ các diễn viên. Ta có thể nói cái gì? Bạch Lộ Châu vỗ tay, hoan nên hoan nên. Siêu cấp vip thỉnh từ cửa sau trực tiếp tiến. Giọng nói hơi lạc, ba người đồng thời cười ra tiếng. Bạch Đại Sư, nay đến bài tới khi nào đi, chúng ta giữa chưa không mang cơm, chẳng lẽ muốn bị đói xem biểu diễn sao? Đúng vậy, cơm chưa nhưng thật ra có thể nhịn một chút, buổi chiều 3 giờ biểu diễn mới bắt đầu, này không phải đến đói một ngày. Bạch Lộ Châu nghe được thanh âm quay đầu, hơi hơi mỉm cười, chỉ vào giao thông công cộng sân ga nói, nhìn thấy không, đã bắt đầu có người bày quán. Đều là hoài hải đường cái chợ đêm ăn ngon nhất đồ vật, khát đói bụng, đều có thể qua đi mua ăn. Trong đám người có một người phụ nữ nhắc tay cười nói, đúng vậy, ta làm nhà của chúng ta kia khẩu tử ở nhà nhiều chuẩn bị đồ vật lại đây bán, ta chính mình trước tiên lại đây xếp hàng mua sản phẩm. Bạch Đại Sư thường đi chợ đêm, đã sớm đã trước tiên cùng bọn họ nói, thiên hà khai trương đương có thể lại đây bày quán. Mọi người nhìn đến sau nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, sôi nổi cười nói, vậy không sợ đói bụng, có thể yên tâm xếp hàng. Ta mua xong rồi. Trực tiếp qua đi rút thăm chúng thưởng sao? Cố Gia Mộng cùng Lục Mẫn Mẫn đột nhiên lao tới, trong tay các sách theo 128 trang phục, đầy mặt kích động giống song, nháy mắt hấp dẫn đại gia lực chú ý. Trước mắt đại bộ phận người đều lánh đến chỉ thị đơn, liền chờ ấn đánh số đi vào, vừa thấy có người mua xong rồi, lập tức nhìn thẳng nhân ra, tùy thời chờ cùng người đi trước rút thăm chúng thưởng khu. Ngươi như thế nào chạy tới mua? Bạch Lộ Châu giữ chặt Lục Mẫn Mẫn, "Ngươi hôm nay không phải tới hỗ trợ sao?" Hướng hẳn đều đã qua đi, ngươi chừng nào thì chạy tiến trong tiệm. Ta có dự cảm, ta có thể trung đại TV. Lục mẫn mẫn hai mắt cọ lượng, đầy mặt tự tin, đi, ta đã gấp không chờ nổi muốn ôm hồi ta TV mẫu. Ta cũng cảm thấy ta có thể chịu đến TV. Cố gia mộng lắc lắc trên tay chỉ thị đơn, đồng dạng hai mắt cọ lượng, đầy mặt tự tin, đi, hôm nay liền xem hai chúng ta ai có thể chịu đến. Lục mẫn mẫn nháy mắt sông ra ngoài, lưu lại một đạo thanh âm, kia tất nhiên là ta. Chạy trốn lại mau cũng vô dụng. Cố dai mộng nói cũng sông ra ngoài. Lấy xong chỉ thị đơn, biết ít nhất phải đợi 10 phút trở lên, cùng với ít nhất còn phải đợi 1 giờ trở lên người. Hai lời chưa nói, toàn bộ đều đi theo sông ra ngoài. Lộ châu, chúng ta cũng đi xem. Hạ kỳ thâm ôm nữ nhi, không biết từ nơi nào toát ra tới, ngươi nói ta muốn hay không cũng đi vào mua một bộ, đi thử thử vật khí. Bạch lộ châu tà hắn liếc mắt một cái, nhìn về phía chu lị tình nói, thấy được đi, liền hắn đều thử mua cảm thấy chính mình có thể chung, huống chi những người khác. Chu lỉ cười khẽ ra tiếng, ngươi là thật sự bắt lấy nhân tâm nhất may mắn điểm. Đi thôi, cùng đi nhìn xem. Phúc Cửu đâu? Bạch Lộ Châu nhìn nữ nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, duỗi tay đến nàng sau cổ trong quần áo, sờ đến một tia hăng ý, chờ Hạ đem hậu áo đông thay đổi, chồng lên áo đông áo choàng che trở ngực là được. Phúc Cửu vẫn luôn bị ba ung, vừa rồi giống như theo đám người chạy tới nơi. Hạ Kỳ thâm đem nữ nhi cúc áo cởi bỏ, ánh mắt chờ mong nhìn tức phụ. Chúng ta đi xem đi, mãi mãi các nàng sớm liền dọn tiểu băng ghế ngồi ở rút thăm chúng thường khu, chờ xem náo nhiệt. Chi chân duỗi tay nhỏ chỉ hướng rút thăm chúng thường khu, nửa người trên vẫn luôn ra bên ngoài tránh, mụ mụ xem náo nhiệt. Bạch lộ châu tả hữu nhìn nhìn khách, tựa hồ đều đi vào mua đồ vật, hoặc là đến đối diện xem náo nhiệt, đi thôi, nhìn xem các nàng hai rốt cuộc ai có thể chung. Chi chân hoan hô một tiếng, đi. chương 137 viên mãn, mới vừa đi đến rút thăm chúng thường khu. Liên nghe được bên trong truyền đến lục mẫn mẫn tiếng kêu rên, cùng với một đám người đi theo thất vọng lại may mắn thanh âm. Giải đặc biệt rút thăm trúng thưởng khu bị vây đến kín mít, mặt khác khu vực phía trước vây thượng cản thẳng, đứng đầy bảo an, phòng ngừa có người sấn loạn tay chân không thành thở. Bảo an thấy bạch lộ châu tới, nhấc lên dây thừng làm các nàng qua đi, cách thật xa, nhìn đến trong nhà mặt người đều dọn tiểu băng ghế ngồi song, chính khẩn trương hề hề nhìn rút thăm trúng thưởng dương. Còn chưa đi đến giải đặc biệt khu vực. Lục mẫn mẫn tiếng kêu rên cùng với mọi người tùng khẩu khí thanh âm đồng thời vang lên. Ta không cơ hội, ba lần đều chịu giải đặc biệt, cái gì cũng chưa được đến. Con hảo con hảo, chúng ta đều còn có cơ hội, tam đại kiện đều ở. Chờ hạ ta muốn chịu, liền lưu một lần cơ hội cấp giải nhất, liền tính chịu không đến đại tivi, chịu cái xe đạp cũng là tốt. Tới nhường một chút, chịu xong rồi làm chúng ta tới chịu. Bởi vì có ba lần rút thăm trúng thưởng cơ hội, mọi người đều không có ở trong tiệm nhiều làm dừng lại. Đại đa số đều tuyển trang phụ, tuyển xong trực tiếp vọt tới rút thăm trúng thưởng khu tới, sợ chậm một bước, phần thưởng liền sẽ chân dài chạy dường như. Đương nhiên, liền tính sẽ không chân dài chạy, còn sợ bỏ lỡ vị nào chịu đến tam đại kiện, chính mình chịu không đến, cũng muốn tận mắt nhìn thấy nếu là ai chịu đến. Không đâu. Cố gia mộng vén lên tay áo, lộ ra phía trước bạch lộ châu đưa đồng hồ, sắc mặt hơi hơi kích động nói, ta còn có ba lần cơ hội không chịu, nhà của chúng ta TV chờ thật lâu, ta đây liền đến mang người về nhà. Mọi người phát ra tiếng cười, mọi người đều như vậy cho rằng, vừa rồi lục mẫn mẫn cũng nói như vậy, nhưng không ngại ngại cái gì đều không có chịu đến. Phần 165. Một lần chịu không đến liền đi bên cạnh thử xem. Bạch lộ châu cười nhắc nhở, không chiếm được tam đại kiện, chịu điểm khác cũng là tốt. Lại đây hỗ trợ ông nhược hơn đám người đi theo khuyên đủ, đừng giống mẫn mẫn giống nhau, bạch lãng phí 3 lần cơ hội. Không cần. Cố gia mộng tiêu sái phất tay, đây là nhà của chúng ta TV, tất trung. Xem ta. Toàn trường lại lần nữa trở nên khẩn trương, nhìn cố giai mộng bàn tay tiến trong dương móc ra một cái bạch cầu, giao cho hướng dương, làm hắn hỗ trợ xem. Hướng dương mở ra cầu, móc ra bên trong tờ giấy, biểu môi, còn không có dơ lên mịt rộ phổn, toàn trường lại lại lần nữa vang lên xả hơi thanh âm. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Cố giai mộng nghe được lời này một chút đều không nụ trí, tay áo loát đến càng cao, hướng tới tay phải thổi khẩu khí, khẳng định muốn đa dụng hai lần mới có thể đem tivi thỉnh về ra ta có chuẩn bị tâm lý." Bạch Lộ Châu thích một tiếng, nhìn đến hiện trường quần chúng lực chú ý đều đặt ở giúp thăm chúng thưởng Dương thượng, sợ bọn họ phản ứng lại đây, nhìn thấy Chu Lệ Tình sau lại thét chói thai hò hét gì đó, lôi kéo nàng đi đến cha mẹ bên người ngồi xuống. Phía trước Chu Lệ Tình đi trong nhà ăn cơm xong, Bạch Việt Minh cùng các Thưởng Tuệ đều không xa lạ, nhiệt tình đánh vài câu tiếp đón, khen nàng diễn đến hảo sau, làm nàng ngồi vào đại dù phía dưới, vừa không thấy được, lại không phơi người. Phúc Cửu thành thành thật thật ngồi ở ông ngoại trong lòng ngực, cố xem rút thăm trúng thưởng, hạ kỳ thâm đem nữ nhi phóng tới mâu thân trong lòng ngực, làm đem bên ngoài áo đông đổi thành áo khoác nhỏ, chi chân biết nơi này có náo nhiệt xem, không khóc không náo, đôi mắt liền không rời đi quá rút thăm trúng thưởng Dương. Rốt cuộc, một tiếng thảm thiết tiếng kêu rên vang lên, tivi cư nhiên không phải ta. Hương Dương đoàn văn công người chưa bao giờ gặp qua cố dài mộng cảm xúc như vậy lộ ra ngoài quá, sôi nổi thoải mái cười to. Nguyên bản cho rằng có lục mẫn mẫn cùng cố gia mộng bất thời giờ ở phía trước, rất nhiều người sẽ lựa chọn hôn chịu, nhưng không nghĩ tới phạm là mua 128 trang phục người, tất cả đều rất có tự tin, tất cả đều cho rằng tam đại kiện là đang chờ chính mình, căn bản không hướng giải nhì giải ba khu vực xem một cái. Không ít người nhưng thật ra nhìn vài lần giải nhất xe đạp cùng máy may, ngược lại có lẽ nghĩ đến trong nhà cũng không thiếu, liền tiếp tục đem cơ hội đều dùng ở giải đặc biệt thượng. A, ta chịu đến. Mới vừa mua xong trang phục sau tiến vào người, nghe thế câu nói tâm chợt nhẹ dựng vội vàng đi phía trước tế, chịu đến cái gì? Ta chịu đến một khối đồng hồ. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, tất cả đều hướng giải nhất khu vực xem qua đi, nhìn đến một cái áo đông bên ngoài bộ công phục phụ nữ, đỏ lên mặt, dơ trên tay tờ giấy, đồng hồ. Ta kiếm lời. Vừa rồi là giúp người trong nhà đều mang theo mỹ phẩm dưỡng ra, tiến đến 88 nguyên, không nghĩ tới lần thứ hai liền chịu đến một khối đồng hồ. Vận khí thật tốt. Đồng hồ cũng hảo A, 120 đồng tiền đâu, lời to. Giải nhất bên kia khẳng định càng tốt chịu, rốt cuộc đồ vật nhiều, cơ hội liền nhiều. Đều biết này đạo lý, nhưng ai không nghĩ dùng nhiều 40 đồng tiền chịu đài đại TV đâu. Tủ lạnh cũng không phải tiện nghi đồ vật A, hơn trăm đâu, ta chịu tủ lạnh. Máy giặt cũng muốn mấy trăm khối, này đều không cần thiếu, kéo về đi người khác đều cơm muốn. Không sai, nếu là trong sửa người đều ghé vào cùng nhau mua, liền tiến đến TV tiền. Chịu cái mấy chục lần, ta cũng không tin chịu không đến. Ai, phương pháp này hảo, dù sao cuối cùng chịu không đến cũng không có hại, thiên hà sản phẩm chất lượng bại ở kia, không sợ không dùng tốt. Một đài Tivi điếu đủ quần chúng nhóm ăn uống, nghĩ ra các loại phương pháp đi tiêu phí, không chờ bao lâu, liền nhìn đến toàn gia thấu cùng nhau tới chịu cùng hàng xóm láng giềng tụ tập thay phiên chịu. Một người chịu một lần, phát hiện chịu không đến sau, lập tức quay đầu đi giải nhất giải nhì chịu, rồi sau đó chịu đến xe đạp, may may. Đồng hồ chờ, tiếng hoan hô một trận tiếp theo một trận, Một đám hàng xóm láng giềng tan đi sau, tới một đám ngày thường ở hoài hải đường cái chợ đêm bày quán, lẫn nhau chi gian đều rất quen thuộc, cư nhiên cũng thấu 10 bộ 128 trang phục, đạt được 30 thứ rút thăm trúng thưởng cơ hội, trở thành toàn trường tiêu điểm. Người khác cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhóm đầu tiên bãi khởi sạp lão bản, đều là ở trong thành sinh hoạt người, trong nhà cũng không thiếu công nhân, lại nói sớm bày quán người, bởi vì mới mẻ. Rất nhiều người đều vứt tới rồi một bút tiền trinh, một đám người thấu một thấu, cũng không phải thật mua không nổi. Lại nói đều là người làm ăn, mọi người đều nhận thức, về sau ở sạp thượng qua tay cũng không khó. Mắt thấy bán tiêu gà, bán vịt, bán hoành thánh, bán mị sợi đều chịu cái không. Hạ kỳ thâm hướng về phía bán tôm hùm lao bản cười to nói, lao trương, kiềm chế điểm, chịu không đến liền chịu khác. Ta hôm nay liền hướng về phía máy giặt tới, xem ta không chịu một đài trở về. Lưu trữ sang năm mùa hè tẩy tôn hùm, tôn hùm lão bản khẩu khí ngang tàng thật sự, bàn tay đi vào, không có giống người khác như vậy, cho dù nhìn không thấy cũng muốn dùng tuyển tới tuyển đi. Một hai giây thời gian liền lấy ra tới, tiếp theo nhanh chóng mở ra cầu, lại nhanh chóng ném xuống, dẫn tới toàn trường cười ha ha. Một đám người chịu xong cũng không sai biệt lắm, cuối cùng dư lại hai lần cơ hội thời điểm, hạ kỳ thâm mới vừa bế lên tới nhi tử, tôn hùm lão bản liền chỉ vào hải tử nói, long Phượng thai nhất có phúc khí. Này hai lần cơ hội làm Long Phượng Thai giúp chúng ta chịu đi. Tiếng nói vừa dứt hạ, chợ đêm bán hàng rong lão bản nhóm, ngay cả chụp đùi nói. Đúng đúng đúng. Long Phượng Thai vẫn may hảo. Tới giúp chúng ta chịu một cái. Muốn thật chịu đến Tam Đại Kiện, về sau này hai hải tử đi chợ đêm, tùy tiện ăn tùy tiện lấy. Bạch Đại Sư, này nhưng không tính vi phạm quy định, chúng ta là riêng mời hai đứa nhỏ tới hỗ trợ chịu. Đúng đúng, dù sao liền hai lần cơ hội, chịu đến vẫn là chịu không đến đều không sao cả sẽ không trách đến hải tử trên người. Bạch Lộ Châu còn không có làm ra phản ứng, Hạ Kỳ Thâm liền đem hai đứa nhỏ đều ôm lên, gấp không chờ nổi tiếng lên, nói tốt, hải tử chịu đến là chuyện tốt, nếu là chịu không đến cũng không thể đoán chúng ta. Kia sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Chính chúng ta đều chịu nhiều như vậy thứ không chịu đến, sao có thể đoán hải tử. Chính là, tiểu hạ, người yên tâm đi, yên tâm làm hải tử chịu. Hạ Kỳ Thâm nhìn tức phụ liếc mắt một cái, nhìn thấy tức phụ mặt mang tới cười. Lập tức mị tư tư giáo hai đứa nhỏ như thế nào chảo cầu. Cái thứ nhất chảo người là chi chân, chúng mục chờ mong dưới, chi chân một chút đều không sợ sinh, bỏ đến cái dương thượng, tiểu thịt bàn tay tiến trong dương. Ở một đám đại nhân kêu sở đến cầu liền mang lên, lấy một cái liền hảo sau, bắt ba cái tiểu cầu ra tới, dẫn tới toàn trường cười to. Hướng dương cười dơ lên mịt rộ phụ nói, chi chân tiểu đồng chí bắt ba viên, này ba viên cầu có khả năng liền đại biểu cho tam đại kiện, đương nhiên cũng có khả năng là không cầu. Đến nỗi muốn cái nào, phải xem các ngươi chính mình tuyển. Ha ha ha, ta tới tuyển. Tôn hùm lão bản cười lớn đi đến trước mặt, cầm lấy một viên màu đỏ cầu, nhanh chóng mở ra, tiếp theo kích động dơ lên tờ giấy, có có có. Nghe hắn lớn như vậy tê không đơn thuần chỉ là là người bán rong nhóm kích động, toàn trường người đều kích động vây qua đi, liên tục hỏi, có cái gì? Là nào một kiện? Có có. Có chữ viết. Tôn hùm lão bản cười ha ha, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, ha ha ha ha ha. Người bán rong nhóm che lại ngực mắng. Thật nham chán. Làm ta sợ nhảy dự. Con tưởng rằng thực sự có. Trên lao trương, ta một kích động, tâm đều thiếu chút nữa nhảy ra tới, tỉnh sẽ lửa dối người. Ha ha ha ha, xem các ngươi như vậy khẩn trương, đầu đầu các ngươi. Tôn hùm lão bản ném xuống cầu, lại nhìn về phía Phúc Kiểu, ở chợ đêm đều gặp qua, biết hắn tên cứ gọi là gì. Hô, đại Phúc, ngươi lại cho chúng ta chịu một cái. Phúc Kiểu tùy tay từ tỉ tỉ trong tay cầm lấy một con màu vàng cầu đưa cho lão bản nói, "Cầu." "Như vậy trừ a." Tôn Hùng lão bản đầu tiên là sử sốt, tiếp theo cười khai đạo, "Hành hành, như vậy càng tốt, như vậy mới là gom đủ long phượng thai phúc khí, tới, ta tới xem." "Xem có." Tôn Hùng lão bản hô to một tiếng, liền tưởng sông lên đi ôm một cái hai đứa nhỏ, bị Hạ Kỳ thâm ngăn lại lúc sau, kích động mà tại chỗ giậm chân, hướng về phía người bán rong nhóm múa may tờ giấy, "Có, có, mới vừa bị chơi một lần." Người bán rong nhóm sắc mặt hồng y, không phải thực kích động, có cái gì? Lại là có chữ viết, chúng ngắn ngủn một phút thời gian, tôn hồn lão bản sắc mặt biến đến mới vừa bị nấu chín đại tôn hồn sắc giống nhau hồng nhảy lên hô máy giặt, thật chúng máy giặt cái gì? Câu này cái gì? Trực tiếp chấn động toàn bộ quảng trường, người bán rong nhóm vây quanh đi lên, những người khác theo sát sau đó tội liên đới ở thưởng khu bên trong lão thái thái nhóm nghe được có người trung tâm đại kiện, tất cả đều đứng lên vội vàng đi tới. Thật là máy giặt A. Ha ha ha. Kiếm lời. Ha ha ha. Đại kiếm A đây là. Uy thẻ đỏ tân khoản xà kép máy giặt. 460 đồng tiền nào. Ha ha ha. Thật trung tâm đại kiện ha ha ha. Chúng ta vận khí tốt A. lao ít nhiều long phượng thai. Hai hải tử vẫn may hảo. Đúng đúng. Ha ha ha. Đại phúc. Còn có này. Này. Khuê nữ gọi là gì tới. Về sau mỗi ngày lại đây ăn hoành thánh. Người bán rong nhóm kích động cao hứng hỏng rồi. Mỗi người đều tưởng sờ một phen tam đại kiện tờ giấy, xem hai đứa nhỏ ánh mắt, so xem chính mình thân sinh còn muốn vừa lòng. Cố gia mộng cùng lục mẫn mẫn lại lần nữa kêu rên, không ngừng kêu sớm biết rằng làm chi chân cùng Phúc Kiểu hỗ trợ chịu. Phúc Kiểu chịu chung. Hồ Tố Phượng đầy mặt tươi cười, suốt ruột hoàng hốt đi tới, là nhà của chúng ta hải tử hỗ trợ chịu chung. Là, là chân chân trước bắt ba cái ra tới, Phúc Kiểu từ chân chân trong tay lấy, vừa mở ra chính là máy giặt. Hạ kỳ thâm tươi cười So với chính mình chịu đến còn muốn vui vẻ, vui vẻ là lúc không quên chạy nhanh ôm hải tử chạy đi, miễn cho toàn trường người đều tới làm Long Phượng thai hỗ trợ chịu. Bởi vậy, trước mặt mọi người người nhìn một đám người bán rong nhóm vô cùng náo nhiệt lánh xong máy giặt, lại bị một đám phóng viên lôi kéo chụp ảnh xong, biết chịu trung tâm đại kiện, còn sẽ bị vây quanh chụp ảnh thượng nhiều ra báo chí lúc sau, liền càng kích khởi muốn chung dư lại hai đại kiện khát vọng chi tâm. Đang muốn tìm Long Phượng thai hỗ trợ chịu khi... Kết quả lại như thế nào đều tìm không thấy hai đứa nhỏ thân ảnh. Bạch Lộ Châu cười giải thích, rút thăm trúng thưởng vẫn là muốn chính mình chịu mới càng có tham dự cảm, mới đánh mất mọi người muốn đem hải tử tìm ra ý niệm. Giải thích xong lúc sau, tới một cái trong sưởng thấu sống một mình tới chịu, còn có nghệ sĩ cũng đi theo mua sản phẩm lại đây xem náo nhiệt, bất quá lại không ai lại chịu đến giải đặc biệt. Người càng ngày càng nhiều, trừ bỏ đi mua cơm trưa, đi trên xe lấy thủy cùng lương khô, 2-3 tiếng đồng hồ thời gian. Tất cả mọi người đã ở rút thăm chúng thưởng khu, một bên đang ăn cơm một bên xem, xem đến mùi ngon, một chút đều không cảm thấy mệt. Tới rồi 2 giờ đồng hồ tả hữu, Bạch Trí Thành dẫn đường mọi người đi đại sân khấu nhập tòa. Tuy rằng rút thăm chúng thưởng người vẫn như cũ rất nhiều, nhưng là có minh tinh nghệ sĩ lên sân khấu càng tân tiên, hơn nữa sớm đến sớm đoạt chỗ ngồi, cho nên quần chúng không có lưu tại này không đi, tinh thần phân chấn hướng đại sân khấu đuổi 3 giờ không tới, đại sân khấu phía dưới băng ghế liền ngồi đầy, cũng may địa phương đại Lại là đất trống, ba mặt đều nhưng dĩ vã ngoại khoách, mặt sau người, phía dưới lót tầng bản tử, liền có thể ngồi đến càng cao. Mặt sau cùng người có thể trực tiếp đứng ở băng ghế thượng, tuy rằng ly đến quá xa liền xem không rõ lắm, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể tận lực bảo đảm mỗi người đều nghe được thanh thanh âm. 3 giờ vừa đến, hướng dương hướng hàn lên đài nói một đoạn mở màn tử, rồi sau đó liền bắt đầu giới thiệu chương trình. Đầu tiên từ châu quyến quân khu đoàn văn công, tập thể biểu diễn một đoạn ca vũ đua ngựa mở màn. Chào dâng âm nhạc cùng vui sướng vũ bộ, trực tiếp đem không khí bậc lửa, ngay sau đó một đầu cây đa hạ kéo dài không khí, làm toàn trường người xem đều tiến vào xem diễn trạng thái. Náo nhiệt qua đi, chứ danh tướng thanh lão nghệ sĩ, tiết bộ thăng cùng dương tế nguyên thân xuyên màu làm áo dài lên sân khấu. Vừa mới bắt đầu đi lên đại gia chỉ là đơn giản vỗ tay, chờ đến hai vị lao tiên sinh một mở miệng, người xem nhận ra tới ra đi ô bên trong thường nghe thanh âm, lập tức báo lấy nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Hai vị lao tiên sinh hướng về phía người xem hơi hơi cúc một cùng, cười bắt đầu biểu diễn. Tiết bộ thăng là pha trò, mở màn liền nói, nghe thế từng trận tiếng hoan hô, chúng ta nhị vị cảm thấy đặc có mặt mũi, thật cao hứng ở cái này vui mừng nhật tử cùng đại gia hòa gặp mặt. Dương Tế Nguyên gật đầu, thật là cái ngày lành. Tiết bộ thăng đề tài vừa chuyển, hôm nay ngày mới tới. Dương Tế Nguyên sử sốt, quay đầu hướng về phía người xem nói, mới vừa nói xong liền quên, này thuộc về lao niên xín ngốc. Phía dưới người xem phát ra tiếng cười, bạch lộ châu trong tay cầm hạt dừa, cười thưởng thức biểu diễn. Tiết bộ thăng một phép chán, ta đổ ngươi chơi đâu, sao có thể sẽ quên, hôm nay à, là thiên hà tân cửa hàng khai trương nhật tử. Chúc mừng chúng ta yêu thích nhất thiên hà khai trương đại các, từ hôm nay khởi tài nguyên quần quận đạt tầm giang, sinh ý thịnh vượng thông tứ hải. Dương tế nguyên gật đầu, đây là chúng ta cộng đồng chúc phúc. Hai cái lao thái thái nghe xong, đi đầu vô tay. Phần 166 Tiết bộ thăng. Tục nữ nói, kinh doanh dựa môn đạo, kiếm tiền dựa bí quyết, chúng ta thiên hà bạch đồng sự trường A, liền thuộc về kinh doanh có đường tử, kiếm tiền có người sai vặt. Dương tế nguyên sắc mặt nghi hoặc, lời này nói như thế nào? Tiết bộ thăng chỉ vào đối diện nói, ngài nhìn thấy đối diện kia so đại hải còn muốn khoan rút thăm chúng thưởng khu không? Bạch đồng sự trường tải vung tay lên, TV tủ lạnh máy giặt, tam chuyển một vang tứ đại kiện, nồi chén gáo buồn mọi thứ đầy đủ hết, chỉ cần làm khách hàng mua đến hảo, vận khí tốt, sinh hoạt hảo. Sinh ý mới có thể tốt hơn thêm hảo, đây là môn đạo, thiên hà ngươi làm ta kiêu ngạo, thiên hà ngươi làm ta tự hào. Dương Tế Nguyên, hắc, nói nói như thế nào sướng đi lên, có ngài chuyện gì, người bạch đại sư còn không có sướng đâu. Tiết bộ thăng mỉm cười nhìn về phía người xem, đây là chúng ta mỗi một cái giang đồng người phát ra từ nội tâm muốn ca sướng nói. Người xem lập tức cấp ra phản ứng, vô tay hô, hảo. Dương Tế Nguyên không chẳng, từ từ, ngài lao rõ ràng là thiên tân người cùng giang đồng nhưng không nửa điểm quan hệ. Tiết Bộ Thăng tiếp tục mỉm cười, kia ngài là không biết, ta nguyên quán là Giang Đồng. Dương Thế Nguyên lại nghi hoặc, nguyên quán? Ngài vị nào tổ tiên chạy giang đồng tới? Tiết Bộ Thăng, ta thúc thúc nhị cứu cứu gì Tư mẹ nó bảy đại gia tam bà ngoại ngũ cứu cứu tam tỷ tỷ liền gả tới rồi Giang Đồng, nàng a. Dương Thế Nguyên, đợi lát nữa, kia vị này tổ tiên nàng là ngài người nào, ngài nên như thế nào xưng hô? Tiết Bộ Thăng khoát tay, kia không quan trọng, nàng a. Dương thế Nguyên một tay đem người đẩy ra, đi người đi, nghe người hạt lôi kéo làng quen. Hiện trường người xem cười hầm lên ra tiếng, vừa nghe nhắc tới Bạch Lộ Châu, lại nghe nhắc tới Giang Đồng, cho nên người đều cảm thấy này tướng Thanh nói được đặc biệt thân thiết, đặc biệt là Bạch hạ hai nhà người cùng thiên hà trong sườn người, không ngừng tiêu hảo, liều mạng vỗ tay. Tướng Thanh nói xong, mọi người chính thai nghe được Dương Diễm biểu diện ánh trăng hoa, nhìn một hồi hồi lâu chưa xem sân khấu kịch Bạch Mao Nữ lại chính thai nghe được trước kia chỉ có thể ở ra đi âu nghe được ca khúc nội tâm miễn bản cao hứng cỡ nào không bao lâu tạp kỹ biểu diễn lên sân khấu thấy được sang lại tử phun hỏa một đám cô nương ăn mặc toái hoa diễn xuất phục chuyển hoa cái đĩa cái đĩa vừa chuyển lên giống như là năm màu vòng hoa giống nhau ở không chạm vào rất cái đĩa dưới tình huống làm ra hạ eo lộn mèo chờ yêu cầu cao độ động tác người xem hoa cả mắt tiếp theo một cái tiểu tử cầm một cái xe cút kít lên sân khấu xải bước lên xe về sau trực tiếp trượt xuống sân khấu, vòng quanh vạn người chàng đổi tới đổi lui, cùng người xem hỗ động, chọc đến toàn trường không khí vui sướng náo nhiệt. Mới vừa náo nhiệt xong, một cái tiểu cô nương bắt đầu siết đi dây, kia dây thép cùng tóc ti giống nhau thế, toàn trường người xem nhìn nàng đi, khẩn trương đến cả người đổ mồ hôi, ở thành công đi đến bên kia sau, hiện trường vỗ tay như sớm, kéo dài không thôi. Tiếp theo chính là các lao nhân tương đối chờ mong hy khúc biểu diễn, các địa phương đặc sắc diễn tất cả đều lên sân khấu các lão nhân nghe được vô cùng thỏa mãn, bất chi bất giác lại là 2-3 tiếng đồng hồ đi qua. tuy rằng hiện trường rực rỡ lung linh, một vị lại một vị nghệ sĩ hiện ra một hồi lại một hồi lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục biểu diễn, nhưng một ngày xuống dưới xếp hàng, thét chói tai, hò hét, rút thăm trúng thưởng hái hùng kết vía, tâm tình đại khởi đại phục đều thực tiêu hao thể lực. thiên hạ dần dần ám xuống dưới, đương có một vị không ở họa báo thượng gặp qua trung niên nam nhân lên sân khấu, hướng dương cũng không cẩn thận giới thiệu chương trình. Không ít người cảm thấy vừa lúc là lôi kéo người nhà ly chẳng hảo thời điểm. Giữa sân mới vừa có người đứng lên chuẩn bị về nhà, trên đài truyền đến một câu, tuyệt chiêu. Hảo võ công. Nam nhân một mở miệng, tất cả mọi người kinh ngạc, toàn trường nháy mắt lặng ngắt như tờ, không đến ba giây, tiếng kinh hô thành phiến vang lên, sóng âm trực tiếp thổi quét toàn bộ thiên hà đường cái. Xa điêu anh hùng truyện chủ đề khúc. ta thiên A. Xa điêu anh hùng truyện A. Xa điêu anh hùng truyện đều có. Thanh âm này khí thế giống nhau như a thiên hà quá ghê gớm nguyên sướng a ta nương a là nguyên sướng bạch đại sư ngươi đem nguyên sướng từ hồng công mời tới sao ai là đại anh hùng tiếp theo câu chính là ai là đại anh hùng toàn trường người xem kích động mà tay chân run rẩy tất cả đều không tự chủ được đứng lên rỗi trưởng cổ nhìn sân khấu người trên chờ đến trên đài người rốt cuộc sướng đến trung gian kia một câu khi dẫn phát toàn trường đại hợp sướng ai là đại anh hùng Nghe đình thai nhức gốc đại hợp sướng, lại nhìn đến bên cạnh mãi mãi đều kích động mà đi theo sướng lên, bạch lộ châu đối với Chu Lị Tình dựng cái ngón tay cái. Chu Lị Tình thấy cười đáp ý. Xa điêu anh hùng chuyện là sớm nhất bá ra, cũng là lặp lại chuyển phát tin số lần nhiều nhất phiến tử. Rất nhiều người lần đầu tiên xem TV, chính là bị xa điêu anh hùng chuyện hấp dẫn trụ, mới hiểu được TV mị lực. Bởi vậy, đối với này bộ kịch chủ đề khúc, còn nhiều một ít những mặt khác tình cảm. Giờ này khắc này đột mà chính thai nghe được hiện trường nguyên sướng, trừ bỏ vạn phần kinh hỉ, còn đánh thức lúc ban đầu những cái đó tình cảm, đảo qua mỏi mệnh không nói, tinh thần còn phân chấn tới rồi đỉnh điểm, không ai bỏ được dịch khai bước chân. Toàn trường bị lâm mục lão sư dẫn tới xôi trào là lúc, thiên hà khai trương hoạt động, cũng ở từng đợt đại hợp sướng trung viên mãn rơi xuống màn che, máy kéo tiếng gầm rú lại lần nữa vang lên, quần chúng nhất nhất ly tràng. Thiên hà đường cái một đường phiêu đã đủ loại tiếng ca, có người ước hẹn ngày mai lại đến mua một ít đem dư lại phần thưởng đều cấp chịu, còn có người chuẩn bị ngày mai lại đến mua một phần trang phục, cảm thấy ngày mai khẳng định có vận khí tốt, có thể chịu đến còn không có bị người rút ra đại tivi cùng tủ lạnh. Còn có người nói ngày mai muốn sớm một chút khởi, sớm một chút đi mua báo chí, nhìn xem hôm nay có hay không bị chụp đi lên. Ai nha, lộ châu a, hôm nay chúng ta thật là không đến không, rất cao hứng. đời này chưa thấy qua như vậy náo nhiệt trường hợp, thật là cảm thấy trước kia sống uổng phí lạc. kéo tiểu bạch phúc. Nghe được vui sướng, xem đến vui sướng, buổi tối trở về khẳng định ngủ không yên. Ta không giống nhau, hôm nay xem đến như vậy cao hứng, buổi tối trở về khẳng định có thể ngủ ngon. Đi trước, Lộ Châu, các ngươi không cùng nhau đi sao? Ta còn muốn chờ một lát, các ngươi đi trước. Bạch Lộ Châu đem trong lòng ngực ngủ nữ nhi giao cho bà bà, làm các nàng ngồi xe buýt xe đi về trước, trong tiệm còn có người chờ. Lộ Châu A, ngươi vất vả. Triệu Thúy Nga thần thái vẫn như cũ phi dương nàng không đơn giản là nghe được vui sướng, xem đến vui sướng, còn bị khen đến vô cùng vui sướng, thậm chí cảm tạ khởi năm đó con dâu cả chơi tiểu tâm cơ, bằng không sao có thể quá thượng loại này nằm mơ cũng không dám tưởng nhận tử. Hồ Tố Phượng đã lên xe, mở ra cửa sổ xe ló đầu ra nói, lộ châu à, mãi mãi về nhà cho ngươi hầm canh uống. Đừng đừng. Bạch lộ châu vội vàng xua tay, về nhà đều tẩy tẩy sớm một chút nghỉ ngơi, đừng lại la lộn, hôm nay khẳng định đều mệt muốn chết rồi, không cần lo lắng ta ở nhà sẽ khuyên các nàng hạ kỳ mạn vũ vô, vô nàng bà vai vất vả lại tiếp tục cho nhau dặn dò vài câu nhìn hai chiếc xe buýt khai đi hạ kỳ thâm không chịu đi trước phải đợi nàng cùng nhau về nhà hai người cùng nhau tiễn đi nhận thức cùng không quen biết người đến lúc này bạch lộ châu mới biết được hàng thiên tổng cục cùng phân sở lãnh đạo nhóm đều mang người nhà tới tới rất điệu thấp trong tay đều sách theo trang phục còn có sách theo dầu hỏa lò sợi tổng hợp nồi chén gáo bùn từ từ đều là chung phần thưởng May mắn hạ kỳ thâm chuyên môn tiếp đại, mới không vì thất lễ, những người này không ít là hướng về phía mặt mũi của hắn tới. Chờ cuối cùng một nhóm người tiến đi lúc sau, hai người xoay người hướng trong tiệm đi. Mới vừa vào tiệm môn, một đám công nhân liền hướng tới bọn họ thả pháo hoa. Bạch lộ châu hoảng sợ, đẩy ra trước mặt bay múa màu phiến, cười nói, các người như thế nào còn có nhiều như vậy tinh lực. Ý mỉ cầm pháo hoa ống đi tới, chúng ta vừa rồi đều ở đoán buôn bán ngạch, đoán được đặc biệt hăng say. Vốn đang có điểm mệt Nhưng càng đoán càng có tinh thần. Hẻn lần cười nhìn về phía Chung Như Đan, "Trung bộ trưởng, chủ tịch tới, có thể nói." "Đúng vậy, mau nói mau nói." Bạch Chí thành thúc giục, Như Đan miệng nhưng khẩn, "Vừa rồi chúng ta đoán thật nhiều cái con số, nàng chính là có thể trểm ổn, một số tự đều không nói." Chung Như Đan nhấp môi cười, nhìn đến toàn trường trừ bỏ hạ kỳ thâm, đều là thiên hạ công nhân sau, hỏi, "Bạch Đồng, là có thể nói thẳng, vẫn là đi người văn phòng nói?" Bạch Lộ Châu nhìn một đám người chờ mong ánh mắt. Cười nói, nói thẳng đi, nếu không đêm nay bọn họ khẳng định đến cấp gia bệnh tới. Một đám người nghe xong, ánh mắt bám mà nhìn về phía Trung Như Đan. Trung Như Đan mở ra trong tay folder, mặc dù lại trầm ổn, đọc ra tới thời điểm, thanh âm cũng ngăn không được run nhẹ nhẹ. Thiên Hà khai trương cùng ngày tổng buôn bán ngạch, tổng cộng 1012116 nguyên. Trương 138 Thiên Hà đường cái. hoa trong tiệm mặt người thực sự kinh tới rồi, ngay sau đó liền nhịn không được hò hét ra tiếng, phát lạp. Quá bổng lạc. Bạch Chí thành kích động mà liều mạng ấn trong tay đã sớm không rất pháo hoa ống, tân thiên hà thật sự đi lên, tứ tỷ, thật sự đi lên. Thật là không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Hệ lần mặt đều phím đỏ, tươi đẹp trong hai mắt tất cả đều là đối bạch lộ châu kính nghệ. Giao nhớ năm đó, bạch lộ châu lần đầu tiên mời nàng trở thành thiên hà tiêu thụ khi, phản ứng đầu tiên còn cảm thấy có điểm buồn cười, cảm thấy liền như vậy một chút đồ trang điểm có thể bán bao nhiêu tiền. Hoàn toàn không nghĩ tới. Gần 2 năm thời gian liền đánh vỡ nàng thế giới quan, đồ trang điểm thật sự có thể bán ra giá trên trời. Càng đáng sợ chính là, nay còn gần là cái bắt đầu. Đấy lòng trừ bỏ cảm kích may mắn, dư lại tất cả đều là kinh nghệ. Ngươi nhìn xem, bị ta nói chúng rồi đi. Hạ Kỳ thâm kích động ôm lấy tức phụ bà vai, "Ta buổi sáng nói 100 vạn, ngươi còn nói ta nằm mơ, ta rõ ràng chính là miệng vàng lời ngọc." Bạch Lộ Châu trái tim cũng ở bang bang kinh hoàng, kỳ thật nàng mục tiêu vốn là ở 50 vạn. 100 vạn căn bản chính là không dám tưởng sự tình. Nghe xong chung như đàn nói con số sau, đầu góc vẫn luôn làng đốc, hơn nửa ngày đều phản ứng không kịp, thẳng đến bị hạ kỳ thâm ôm không ngừng lắc lư, mới cảm giác đều về tới hiện thực, đôi tay phủ trụ mặt vỗ vỗ, hỏi, 128 trang phục bán đi rất nhiều. Đúng vậy, mọi người đều thực thông minh, buổi sáng vẫn là một cái hai cái bán, tới rồi giữa trưa về sau, liền toàn biến thành hợp ở bên nhau tới tính tiền, tất cả đều là vì tam đại kiện. Chúng như đan lòng bàn tay đều ra mồ hôi, áp lực hưng phấn nói, bất quá cũng có người mua rất nhiều bộ, giống cổ phùng đạo diễn định rồi 100 bộ, lý tình lao sư định rồi 200 bộ, còn có các tham danh mục quà tặng vị đều thực nghệ tình, định rồi mấy chục bộ không đợi ngay cả thành phố cán bộ đều có mua trang phục. Thị dân nhóm định cũng không ít, lượng người vẫn luôn ở gia tăng, 58 nguyên trang phục cùng 88 nguyên trang phục đồng dạng bán đi rất nhiều. Thức hào, thức hào, thức hào, mọi người đều vất vả bạch lộ châu vô vô y mỉ bà vai trong khoảng thời gian này ngươi nhất vất vả nhưng vất vả không có uổng phí ta vất vả cái gì a ngươi nhất vất vả y mỉ gắt gao nắm lấy bạch lộ châu tay là ngươi cho ta cơ hội cũng là vì ngươi kế hoạch ngươi nhân mạch cùng ngươi mưu lược mới chân chính làm tân thiên hà một bước lên trời nếu không có ngươi mặc dù ta thiết kế ra tới còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể đủ bán nhiều như vậy sản phẩm đi ra ngoài đúng vậy lộ châu ngươi mới là nhất vất vả người Trương An Mỹ trong mắt lóe nước mắt, ta cũng không biết nên nói cái gì, ngươi thật sự hào đồng. Bạch Chí thành một leo nước mắt, tứ tỷ, ngươi chính là tất thượng sách giáo khoa nhân vật, ta có dự cảm, thị trường marketing trường trình học thượng lại muốn xuất hiện ngươi trường hợp, nói không chừng về sau còn sẽ thỉnh ngươi đi đương giáo thụ, cấp bọn học sinh giảng bài. Nhìn tương đạo sùng bái ánh mắt, Bạch Lộ Châu cười khẽ hai tiếng, hôm nay liền vất vả, đem cửa đóng lại, chạy nhanh hồi trong xưởng hảo hảo ăn một bữa cơm. Tào xưởng trưởng đã làm nhà an đại sư phụ sớm bị đồ ăn, cơm nước xong tắm rửa một cái, hảo hảo ngủ mở giấc, ngày mai tiếp theo tái chiến. Dứt lời lại nói, chờ đến khai trương hoạt động kết thúc, liền cho đại gia phát tiền thưởng, phát ăn Tết phúc lợi. Trong tiệm người nghe được có tiền thưởng còn có phúc lợi, lập tức cao hứng hoan hô. Hoa. Hảo. Cảm ơn Bạch Đồng. Bạch Đồng đại khí. Ngày mai tiếp tục tái chiến, lại hướng cái 100 vạn. Tái chiến 100 vạn. Tuy rằng biết không quá khả năng, Rốt cuộc khai trương ngày đầu tiên tới rất nhiều hợp tác phương cổ động, ngày hôm sau cùng ngày thứ ba khẳng định là muốn răng xuống, nhưng công nhân nhóm vẫn cư tinh thần phân chấn, vì chính mình cố lên cổ vũ. Về nhà trên đường, bạch lộ trâu dựa vào nam nhân trong lòng ngực nghỉ ngơi, hai người chưa nói bất luận cái gì lời nói, an tĩnh hưởng thụ náo nhiệt qua đi yên tĩnh không khí. Nhìn ngoài cửa sổ đèn đường không ngừng hiện lên, từng đạo trùm kia sáng đánh vào cửa sổ xe thượng, tựa như từng đạo nhân gian pháo hoa đánh vào nàng đáy lòng cảm nhận được thành công vui sướng đồng thời còn có thể nắm lấy thâm ái người ấm áp tay tràn đầy hạnh phúc cảm bao vây toàn thân không chế không được đã ướt nước ướt mắt là hạnh phúc nước mắt xe khai tiến tượng la ngõ nhỏ mọi nhà đèn đuốc sáng trưng hạ ra đồng dạng như thế chân tuyển vất vả ngơi lại chờ một lát bạch lộ châu đối với ngồi ở ghế điều khiển nhân đạo trong nhà đèn sáng lên khẳng định là ở chuẩn bị ăn trước cùng nhau tiến vào chờ lần tới sưởng thời điểm lại đem ta ba mẹ cùng mãi mãi cùng nhau mang về Chân tuyển vội vàng xua tay, bạch đồng, không cần, so với các người, ta hôm nay xem như nhất nhà người, một chút đều không mệt. Phần 167 Cùng nhau vào đi, ngươi khẳng định đều là dẫn theo tinh thần, tùy thời đợi mệnh. Hạ kỳ thâm đem tức phụ bao cầm lấy tới, nhiệt tình mời, đêm qua liền bị hảo chút đồ ăn, mau tiến vào cùng nhau hảo hảo ăn một đốn. Chân tuyển lại thoái thác vài câu, cuối cùng vẫn là xuống xe vào cửa. Ai nha, lộ châu đã về rồi. Người một nhà không một cái ngủ. Toàn ngồi ở phòng khách sofa nói chuyện thiếm, Hồ Tố Phượng liền ngồi ở đối diện sofa chủ vị, trước tiên phát hiện tôn tử cháu dâu bước vào môn, vội vàng hô, mau mau, đồ ăn có thể bưng lên, đem nhưu cốt canh hâm nóng, trước thịnh một chén cấp lộ châu uống. Ai, ra đây liền đi. Mục huyền trên người vây quanh tạp dề, vội vàng đứng dậy hướng phòng bếp đi, sắc mặt còn có chưa tan đi hưng phấn. Mẹ, các ngươi như thế nào không ngủ, đi ra ngoài một ngày, chạy nhanh đi nằm xuống nghỉ tạm A. Bạch Lộ Châu đi đến bồn rửa tay biên, trực tiếp dùng nước lạnh rửa tay. Không mệt, chúng ta đi ra ngoài có xe, trở về có xe, tuy rằng là đãi một ngày, nhưng đều là xem náo nhiệt, một chút sức lực đều không phế, cao hứng thật sự. Mục Uyển mới vừa nói xong, Hạ Tùng Lan liền dẫn theo Bình Thủy cùng Chậu rửa mặt ra tới, chúng ta đều không cảm thấy mệt, hôm nay xem đến thật là vui, hiện tại đầu góc tinh thần thật sự, đi ra ngoài chạy hai vòng đều được. Như thế nào sẽ không mệt? Hạ Kỳ thâm nghi hoặc hỏi. Ta đều cảm thấy có điểm mệt mỏi, các người như thế nào sẽ không cảm thấy mệt. Người chạy tới chạy lui đương nhiên mệt, chúng ta không giống nhau. Bạch Việt Minh bưng chén trà đi ra, tự hào nói, người khác đều ở người tế người, chúng ta sớm liền có hảo vị trí, mặc kệ là rút thăm chúng thường vẫn là xem biểu diễn, đều không cần phí tinh thần phí thể lực cùng người khác đoạn, như thế nào sẽ mệt. Mụ mụ, Phúc Cửu cầm xa phòng hộp chạy tới, mụ mụ, vất vả. Phía trước ngủ quá vừa cảm giác chi chân, sau khi trở về cũng tỉnh. Cầm điều khăn lông theo ở phía sau, mụ mụ, khăn lông. Ai o o, nhi nữ chi kỷ hành động, thiếu chút nữa lại lần nữa làm bạch lộ châu ướt hốc mắt, ngồi xổm xuống thân nói, cảm ơn ta hai cái ngoan bảo bối, lại đây là mụ mụ thân một thân. Chi chân cùng Phúc Kiểu lập tức chạy tới, không đợi mụ mụ thân, liền trước một người chiếm một bên, chủ động hôn mụ mụ mềm mại khuôn mặt. Thật ngoan, thật hiểu chuyện. Bạch lộ châu hôn hôn hai đứa nhỏ, lại dùng Phúc Kiểu đưa qua xà phòng giặt sạch một lần tay lại dùng chi chân trong tay khăn lông lau khô giọt nước. hai cái tiểu gia hỏa thấy chính mình trợ giúp tới rồi mụ mụ vui vẻ hoảng xuống tay cánh tay một đường đi theo mụ mụ chạy chậm tiến phong khách. chúng ta đại phúc cùng chân chân là toàn bộ tượng la ngõi nhỏ nhất hiếu thuận hải tử. hồ tố vượng ánh mắt vô cùng vừa lòng nhìn hai cái chắc chai cảm thấy cuộc sống này thật là lướt qua càng thư thái. nhưng hiểu chuyện liền chưa thấy qua như vậy săn sóc trưởng bối một tuổi nhiều hải tử. các thường tuệ vô vô tay năm tới trong tiệm biên đều vội xong rồi. Bạch Lộ Châu gật gật đầu, vội xong rồi, mẹ, các ngươi đều còn không có ăn cơm. Không ăn. Minh Bạch mọi người đều muốn biết, nhưng lại ngượng ngùng hỏi, các thường tuệ tò mò hỏi, bán nhiều ít. Phương tiện nói sao? Nếu là không có phương tiện liền tính. Nhìn người trong nhà chờ mong ánh mắt, Bạch Lộ Châu buồn cười hai tiếng, so một ngón tay, không cụ thể nói nhiều ít, xoay người hướng nhà ăn đi, hai cái tiểu trùng theo đuôi vội vàng đuổi kịp. Một vạn. Triệu Thúy Nga hồ nghi suy đoán, Hồ Tố Phượng lập tức đánh gãy. Sao có thể một vạn, vừa thấy chính là 10 vạn. Một ngày liền bán đi 10 vạn. Hạ Kỳ Mạn liên tục tấp lưi, nhân dân sinh hoạt thật là càng ngày càng tốt, Hai năm hôm trước hạ kia chẳng hoạt động buôn bán ngạch giống như mới 2 3 vạn, mấy năm nay sau trực tiếp phiên vài lần, Lộ Châu, chúc mừng a. Những người khác đang muốn phụ hòa khi, Ô Dật nhìn mắt Hạ Kỳ thâm nẹn đắc ý kính biểu tình, Giành nói, xem Kỳ thâm này một bộ xem náo nhiệt biểu tình cũng biết khẳng định không ngừng 10 vạn, lại nói tiêu tiền đánh như vậy nhiều quảng cáo. Chuẩn bị như vậy nhiều phần thưởng, chỉ có mười vạn nói, cuối cùng có thể là bạch làm một hồi, cho nên đương nhiên không có khả năng là mười vạn. Mọi người sửng sốt cẩn thận ngâm lại giống như còn thật là có chuyện như vậy, ngược lại lại tưởng tượng đến không phải mười vạn, một ngón tay đại biểu nhiều ít sau, phòng khách nháy mắt vang lên đào hút khí lạnh thanh âm. Hô Tố vượng thật cẩn thận hỏi cháu dâu, chẳng lẽ, chẳng lẽ là một trăm vạn. Cái này con số vừa ra tới, cả nhà đều ngồi không yên, một người tiếp một người đứng lên hướng nhà ăn đi ngay cả từ trước đến nay nhất trầm ổn hạ Tùng Nghị, đều nhanh hơn bước chân đi đến con dâu trước mặt, cái thứ nhất đặt câu hỏi, Lộ Châu, thật là 100 vạn. Công nhân đều nói cho, người trong nhà càng không có gì hảo dấu dếm, Bạch Lộ Châu gật gật đầu, cười nói, tỷ phu lợi hại, xác thật là phá 100 vạn, bất quá cũng là vì hợp tác phương nhiều, hỗ trợ mua không ít trang phục mới có thể bán ra nhiều như vậy doanh số. Màu tới đỡ ta, Hồ Tố Phượng che lại trái tim đại thở dốc mắt thấy liền phải hướng bên cạnh đảo Hạ kỳ thâm vội vàng rỗi tay đỡ lấy, nãi nãi, đến mức này sao, ngài đại trường hợp không hiếm thấy à, trước kia cũng không gặp ngài kích động đến muốn té xỉu. Đừng nói ngươi nãi nãi, ta đều phải té xỉu. Hạ Tùng Lan đỡ mẫu thân ngồi xuống, kinh khen, lộ châu, ngươi đầu góc cũng quá hảo sử, ta đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền. Lộ châu, ngươi thật sự rất có phương diện này thiên phú. Hạ Tùng Nghị mới vừa khen ngợi xong, Bạch Việt Minh liền kích động hô lên thanh, 100 vạn. Ngươi là nói hôm nay bán đi 100 vạn, 100 vạn nào, không tính sai đi. Nhìn ngươi như vậy, nói nhỏ chút, ổn trọng điểm. Các thường tuệ đỡ kích động đến nói không nên lời lời nói bà bà ngồi xuống, ngươi chừng nào thì gặp qua ngươi khuê nữ nói qua lời nói xuông, như vậy nhiều kế toán còn có thể tính sai chướng Là là là, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng tính sai chướng Bạch Việt Minh kích động mà tưởng tượng nữ nhi khi còn nhỏ giống nhau, đem nàng cao cao dơ lên, lộ châu. Ngươi thật là lợi hại, thật là đem mẹ ngươi tiêu thụ phương diện này gen đều cấp di truyền đi, cho giỏi hơn thầy mà thắng thắng thắng thắng với năm nào. Lộ Châu mo uống một chén như cốt canh bổ một bổ. Mục Uyển đem một bát to canh phóng tới con dâu trước mặt, lại nhìn về phía đứng ở cái bàn bên cạnh kích động một đám người, một ngày cũng chưa như thế nào hảo hảo ăn cơm, chạy nhanh đều ngồi xuống ăn cơm đi. Huệ tỷ nói chính là, mẹ, đại nương, chạy nhanh ăn cơm bổ một bổ, một ngày cũng chưa chính thức ngồi xuống ăn bữa cơm. Các thưởng tuệ đỡ bà bà ngồi xuống giữa trưa buổi chiều cố xem rút thăm trúng thưởng cùng biểu diễn đều là từ nhỏ sạp thượng đơn giản mua điểm ăn đối phó khu hạ tung nghị nhìn hai vị lão nhân liếc mắt một cái ôn hòa nói việc này người trong nhà biết liền đặt ở trong bụng không cần ra bên ngoài nói nói ra đi trừ bỏ sẽ cho lộ châu mang đến phiền thoái, không có bất luận cái gì chỗ tốt ba ngài thật là cơ trí hạ kỳ thâm mới vừa đem hai cái nhi đồng ghế dọn lại đây liền nghe được phụ thân nhắc tới chuyện này Vốn dĩ ta còn tưởng nói, không nghĩ tới ngày trước nói, nãi nãi, tiểu cô, khác sự có thể đi ra ngoài nói, loại này chuẩn xác đại sổ mục mặc kệ người khác như thế nào hỏi, đều đừng nói đi ra ngoài. Hồ Tố Phượng là biết đại tài không lộ bạch đạo lý, lo lắng hỏi, thượng một lần báo chi viết, lúc này đây chẳng lẽ sẽ không viết. Liên tính viết, chúng ta chính mình người trong nhà đừng cho chuẩn số. Hạ kỳ thâm đem hai đứa nhỏ ôm vào nhi đồng ghế, chính mình đi theo ngồi xuống, bụng người cách một lớp ra. Ngõ nhỏ còn có mới vừa trở về thành đang định nghiệp người, không cần thiết đi ra ngoài khoe ra. Đạo lý hiểu, mãi mãi đều hiểu, yên tâm, sẽ không. Hồ Tố Phượng mặt mang tươi cười chuyển hướng bên kia, Việt Minh, Thường Tuệ, các ngươi thật sẽ giáo hài tử, chờ tòa nhà lớn trang hảo, Phúc cửu cùng Chi chân liền giao cho hai người các ngươi giáo dụ, nếu có thể giống các nàng mẹ giống nhau, chúng ta cứ yên tâm lạc. Đại nương, ngài thật khách khí, các ngài mới là nhất sẽ giáo hài tử người, nhìn xem kỳ mạng, nhìn xem kỳ nhuận Nhìn nhìn lại kỳ thâm, kia đi ra ngoài đều là người xuất sắc, công tác không giống nhau, không phải chỉ có sẽ kiếm tiền mới lợi hại nhất, giống kỳ thâm cùng đại ca làm sự, đều là vì tổ quốc hàng thiên khoa học kỹ thuật yên lặng trả giá, là nhất đáng giá tôn kính người. Các thường tuệ vốn dĩ chính là tiêu thụ, miệng tự nhiên sẽ nói, người một nhà nghe xong không một cái không hài lòng. Tất cả mọi người nhập tòa sau, bạch lộ châu hỏi, nãi nãi, tòa nhà ăn tết trước có thể vào trụ sao? Không được, còn phải muốn một đoạn thời gian. Nhắc tới khởi việc này, hồ tố phượng liền tới kính, có ta nhìn chằm chằm, bọn họ một chút cũng không dám lừa gạt, nhưng tòa nhà thật sự quá lớn, các phương diện đều phải tinh xảo, không thể qua loa, lại nói tân trang hoàng tốt phòng ở đều có vị, còn phải sưởng phóng một đoạn thời gian, tán tán hương vị mới có thể yên tâm ở đi vào. ngại nãi vất vả, bạch lộ châu đứng dậy cấp lao nhân thịnh chén canh, cũng không bỏ xuống chính mình mãi mãi lại thịnh một chén phóng tới nàng trước mặt sau, cười hỏi, ngại, tòa nhà ngài đi vào xem qua sao. Xem qua, sớm xem qua. Triệu Thúy Nga sắc mặt hường luận, cả người cũng so trước kia béo một ít, tăng thêm một ít sống trong nung lửa phú quý khí chất, tòa nhà hảo a, làm cả đời mộng cũng chưa dám làm trụ loại này tòa nhà lớn ngộng, so trước kia địa chủ gia còn muốn khí phái thật nhiều lần. Bạch Lộ Châu đánh tiếp thú hỏi, mãi, ngươi không phải muốn trụ nhà lầu sao? Ba phía trước xin ba phòng một sảnh, vốn dĩ tưởng trang hoàng, bởi vì ta bên này mua tòa nhà liền gắt lại, ngài nếu là tưởng trụ, có thể mua chút gia cụ bỏ vào đi." đúng rồi nghe nói Minh Giang khu chuẩn bị cái tân tiểu khu bằng không ta lại đi đơn độc cho ngài mua một bộ không cần không cần lãng phí kia tiền làm gì Triệu Thúy Nga nóng nảy lộ châu kiếm lời cũng muốn tỉnh dùng còn lại tới cấp hai đứa nhỏ bị ngàn vạn không cần lãng phí tiền đi mua cái gì nhà lầu ngàn vạn không thể mua hiện tại mỗi ngày liền nghĩ đi tòa nhà lớn trụ trước kia quan to hiển quý mới có thể trụ phòng ở tái hảo nhà lầu đều sò so không được Bạch lộ châu cười ra tiếng xem mãi lại thật nóng nảy Trấn An nói, hảo, không mua. Người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn cơm chiều. Sau khi ăn xong bạch Việt Minh hai vợ chồng cùng triệu Thúy Nga cùng xe trở lại trong xưởng nghỉ ngơi. Những người khác nhìn sẽ TV, tới rồi bình thường ngủ điểm, mới rửa mặt trở về phòng nghỉ ngơi. Bạch Lộ Châu giặt sạch cái nước cấm tắm, ghé vào trên giường hưởng thụ nam nhân massage, dùng trong xưởng còn ở thí sinh sản giai đoạn hộ mát massage hoa hồng tinh dầu xoa bóp. Ấn nửa giờ tả Hữu Cảm giác trong khoảng thời gian này, mỏi mệt đều theo nam nhân ấm áp lòng bàn tay mà tiêu tán, đồng thời cảm giác được hắn xưa nay chưa từng có nghiêm túc cùng chuyên nghiệp, cười nói, "Hôm nay ấn đến thật tốt, ngươi ngày thường kia gọi là gì massage, chính là ôm vai tâm tư ấn." Massage cũng muốn phần thật mệt vẫn là giả mệt. Xem tinh dầu đều bị làn da hấp thu sau, Hạ Kỳ thâm xuống giường cầm ôn khăn lông đem tức phụ phía sau lưng lau một lần, rồi sau đó vội vàng đắp lên chăn, mới vừa massage xong không thể tắm rửa, hiện tại lại là mùa đông. Thực dễ dàng, khí lạnh nhập thể thương thân, chạy nhanh xuyên áo ngủ, ta lại cho ngươi rót cái túi trường nóng. Cẩn thận một chút, đừng nâng tới tay. Bạch Lộ Châu đem miên áo ngủ mặc vào, lật qua thân ngồi ở đầu giường, hai chân trong ổ chăn tìm được giường đuôi túi trường nóng, duỗi tay bắt được trong lòng ngực ôm, chân lại phóng tới vừa rồi túi trường nóng đãi quá địa phương. Cả người ấm áp dễ chịu mà nhìn nam nhân tay trái xách theo ra hồng nhạt túi trường nóng, tay phải cầm phích nước nóng hướng bên trong đổ nước. Túi trường nóng thực mau từ khô quắt đến no đủ. Hạ kỳ thâm buông phích nước nóng, đem nút lọ tắc hảo, xoay người đưa cho tức phụ, ta muốn lại đi dùng xà phòng tẩy cái tay, trên tay đều là tinh dầu. Hảo. Bạch lộ châu đem tân túi trường nóng ném vào nam nhân bình thường ngủ khu vực, bưng lên nước gấm uống lên hai khẩu, cảm giác cả người nhẹ nhàng mà thỏa mãn. Vốn tưởng rằng buổi tối sẽ ngủ không được, không nghĩ tới chờ nam nhân vừa lên giường, ai tiến trong lòng ngực hắn sau, không đến ba giây đồng hồ thời gian liền đi vào giấc ngủ. Hạ kỳ thâm nghe tức phụ lâu dài tiếng hít thở. Đẩy ra nàng trên chán đầu tóc, đau lòng hôn hai hạ, lại đem người ôm khẩn, cảm trống cái chán, nhẹ giọng nỉ non, đã tưởng vĩnh viễn duy trì người đi làm người muốn làm sự, lại luyến tiếp người như vậy mệt, làm thế nào mới tốt Nga. Sáng sớm, thân thiên hà nên đón ngày hôm sau Thái Dương. Thiên hà tổng cửa hàng khai trương, che trời lấp đất bước lên các thành thị lớn nhỏ nhật báo, từ tổng cửa hàng kiến trúc, tham gia nhân số, rút thăm trúng thưởng phần thưởng, tổng cộng có này đó nghệ sĩ biểu diễn, người nào chúng này đó thưởng. Hiện trường tìm người xem phỏng vấn, thiên hạ mỗi cái trang phục sản phẩm. Ảnh chụp văn tự tràn ngập báo chí, càng sâu đến một chỉnh khối trang báo toàn viết thiên hạ khai trương tương quan sự. Các thành thị lớn nhỏ phố hẻm, các đơn vị nhà xưởng, trình diện không tới chẳng tất cả đều ở nghị luận chuyện này, một đám lại một đám người thảo luận đến khí thế ngất trời. Giang đồng nhà ga cùng ga tàu hỏa, sáng sớm biển người tấp nập, đầu dựa gần đầu, chân bị dẫm cũng vô pháp quay đầu đi nhìn đến đế là ai dẫm hoặc là phải nói căn bản vô tâm tư đi quản là ai giẫm, chỉ nghĩ chạy nhanh xếp hàng ra trạm, lại cấp bước lên xe buýt, trước tiên đuổi tới Thiên Hà trạm. Tới rồi Giang Đồng, mới càng có thể cảm giác được Thiên Hà khai trương náo nhiệt. Ven đường đại gia, từ trước đến nay đối hành khách lạnh lẽo, hô to gọi nhỏ người bán vé cùng tài xế, cam ngẩng trời cao tiệm cơm quốc doanh người phục vụ, ven đường tiểu quán người bán rong láo bản. Nghe được các nàng chuyên môn từ nơi khác tới, muốn đi Thiên Hà tổng cửa hàng mua đồ vật sau, Tất cả đều nhiệt tình lôi kéo các nàng liêu cái không ngừng, liêu khởi báo chí thượng không biết náo nhiệt, lại đem bạch đại sư thổi phồng trời cao, nói nàng cỡ nào cỡ nào lợi hại, biểu diễn cùng hoạt động có bao nhiêu làm người vừa ý. Liên tinh tùy tiện đi ở trên đường phố, xuyên qua mà qua 2-3 chiếc xe đạp, xe chủ đều ở lớn tiếng cười liêu khởi thiên hà khai trương hoạt động sự. Ở báo chí cùng thị dân nhóm song trọng kích thích giới, mọi người liền càng gấp không chờ nổi chạy tới hiện trường nghĩ đến đi chịu còn không có bị người rút ra tivi màu cùng tủ lạnh. Kỳ thật không đơn giản là mặt khác thành thị thị dân nhóm cảm giác được nhiệt tình, bạch lộ châu buổi sáng ra cửa khi, đồng dạng đã chịu ngõi nhỏ hàng xóm nhóm xưa nay chưa từng có nhiệt tình. Không phải muốn lôi kéo nàng đi trong nhà ăn cơm sáng, chính là nói đối ngày hôm qua hoạt động biểu diễn vừa lòng trình độ, rồi sau đó lại kể ra một phen cả đời cũng chưa như thế nào như thế nào, đời này xem song song như thế nào như thế nào. Dù cho là khích lệ, Cũng thực sự làm người cảm giác ăn không thiêu, Bạch Lộ Châu dần dần bắt đầu hối hận, không nên xe còn chưa tới liền sớm ra cửa. Rốt cuộc, ở trần tuyển đem xe khai tiến vào sau, Bạch Lộ Châu có lấy cớ lên xe, rời đi tưởng la ngõ nhỏ. Hôm nay vẫn như cũ sẽ có nghệ sĩ cùng các gia gánh hát biểu diễn, còn có một ít thật sự không có biện pháp ở khai trường cùng ngày chạy tới cung ứng thương cùng hợp tác phương, yêu cầu đi tiếp đãi. Đương nhiên, Bạch Lộ Châu biết hôm nay tuyệt không gần là vội kêu mấy cái không kịp tới người. Chân chính muốn vội chính là âm thầm bảng quan thiên hà tổng cửa hàng hồi lâu, chờ tân thiên hà khai trương ở cả nước tạo thành thật lớn hướng ứng, cùng với vì cả tòa thành thị đưa tới không giống bình thường lượng người lúc sau, sôi nổi bắt đầu tìm tới môn người. Quả nhiên, tiến sau lâu tiếp đại đại sảnh, liền nhìn đến đại sảnh trên sofa ngồi đầy người. Có tây trang dày da, trên tay sách theo công văn bao tình anh, còn có đĩnh bụng địa, trong cổ mang lên một vòng kim vòng cổ, rõ ràng là cải cách mở ra kiếm được số vàng đầu tiên người Còn có ăn mặc một mạc điệu thấp hình thương nhân, quần áo tinh xảo nữ lao bản. Bạch Trí Thành đã sớm tới rồi, không đi phía trước trong tiệm, đang theo một đám người hàn huyên lên. Bạch Đồng, chào buổi sáng. trương An Mỹ đồng dạng đã sớm tới rồi, bọn họ đã đợi có một hồi. Bạch Trí Thành nhìn đến Tứ Tỷ tới, cùng đối diện người chào hỏi, vội vàng đi tới, để sát vào thấp giọng nói. Tứ Tỷ, những người này nói là ngày hôm qua chưa kịp tham gia khai trương điện lễ, hôm nay riêng chạy tới chúc mừng. Nhưng kỳ thật mặc kệ trước kia vẫn là hiện tại, đều cùng chúng ta sưởng không có bất luận cái gì quan hệ, ta hỏi ra tới, 90% là hướng về phía thiên hà đường cái tới. Biết, Bạch Lộ Châu bất động thanh sắc gật gật đầu, mặt mang mỉm cười hướng trong đi, không có trước cùng cái nào người chào hỏi. Thấy nàng tới rồi, trong đại sảnh người tất cả đều đứng lên hướng bên này đi, so với lúc trước thiên hà trận đầu hoạt động sau khi kết thúc các gia nhãn hiệu nhân viên công tác, những người này càng trầm ổn, tương đối chú ý tố chất. Cũng có thể nói càng chú ý quý củ, liền đám kia nhìn giống nhà giàu mới nổi người, đều là cấp mà không loạn đi tới. Bạch Đồng Sự Trường, lâu nghe đại danh, hạnh mộ. Bạch Đồng Sự Trường thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bội phục, bội phục. Nhìn thấy Bạch Đồng Sự Trường chân nhân, không khỏi cảm giác hổ thẹn, ta năm đó giống ngươi lớn như vậy thời điểm, còn ở đi khắp hang cùng ngõ hẻm bang nhân bổ dày Bạch Đồng Sự Trường, đường xá xa xôi, ngày hôm qua không có thể kịp thời đổi tới, đây là hạ lễ. Chúc mừng thiên Hà khai trương đại các. Bạch đồng sự trường, ngày hôm qua xe mượn đi nơi khác, tối hôm qua thượng mới đưa lại đây, sáng sớm liền mã bất đỉnh để vừa lại đây, chúc mừng thiên Hà khai trương. Nghe nói thiên hà 128 trang phục phi thường đoạt tay, hôm nay nhất định phải đoạt cái mấy hộp trở về, làm người trong nhà vui vẻ. Trưng 139 phố buôn bán, cảm tạ các vị cổ động, chiêu đãi không tru toàn, còn thỉnh bao hàm. Bạch lộ châu cười cùng mọi người bắt tay, lẫn nhau bí thư phân biệt trao đổi danh thiếp chờ nhất nhất đánh xong tiếp đón sau, không chờ người khác trước nhắc tới chân chính ý đồ đến, Bạch Lộ Châu nói thẳng, "Thỉnh các vị rời bước đến lầu 2 phòng họp, chúng ta lại tế liêu." Tiếng nói vừa dứt, không ít người trong mắt hiện lên tán thưởng chi sắc, tuy rằng người làm ăn trong bụng đều trang 18 nói con con, lại không ai lại tại đây loại thời điểm đi loanh quanh phái thác, hoặc là lại chờ Tam Mời năm thỉnh làm bộ làm tịch, xôi nổi đi theo lên lầu. Phòng họp không tính đại, một cái bàn 20 tới trương ghế dựa, Bạch trí Thành tính hảo người, Làm người hỗ trợ dọn ghế trên tới. Chờ mọi người đều ngồi xuống lúc sau. Bạch Lộ Châu ngồi ở chủ vị, cười nói, ta người này tính cách không thích rong rong dài dài, cũng không thích làm đến quá phức tạp. Nếu đều tới, chúng ta liền nói trắng ra, không chậm trễ lẫn nhau thời gian. Các vị đều là hướng về phía thiên hà đường cái mà tới đi. Mang dây xích vàng đại ca đại cười hai tiếng. Bạch đồng sự lớn lên tính tình nhưng thật ra cùng ta rất giống. Ta làm buôn bán cũng thích trực tiếp, không thích loanh quanh lòng vòng vòng, không sai ta chính là hướng về phía thiên hà đường cái mà tới, muốn mua thiên hà bên trái miếng đất kia, giá cả so hoài hải đường cái mà cao gấp 2, nếu là bạch đồng sự trường không hài lòng, chúng ta có thể lại thương lượng, yên tâm, tiền bao thực đủ. Phần 168 Biết thiên hà khai trương hoạt động còn không có kết thúc, cho nên hôm nay trước thời gian lại đây, một vị khoác nước ngoài đại bài áo khoác nữ lao bản, mỉm cười nói, thiên hà tổng cửa hàng hai bên mà, tùy tiện nào một khối đều thành, diện tích yêu cầu ở 10.000 bình phương. Ta cũng biết này khối địa thực tay súng, bạch đồng sự trường có thể tổ chức một hồi đấu thấu sẽ, ai ra giá cao thì được. Mang mắt kính văn nhã nam nhân nói, chúng ta là tính toán ở thủ đô Tân Thiết lập chi nhánh công ty, vừa vặn hiểu biết đến bên này có đất trống, nhưng thật ra không tính toán mua đất, bởi vì dự toán hữu hạn, muốn hỏi bạch đồng sự chiều dài không có tính toán ở Thiên Hà đường cái thành lập thương nghiệp đại lâu. Chúng ta kế hoạch là thuê office building. Thiên Hà kia một loạt mà khẳng định thực đoạt tay. Chúng ta tính toán lựa chọn đối diện rút thăm trúng thưởng khu vực, từ nơi đó mãi cho đến thiên hà trạm điểm, đại khái 20.000 20 mét vuông. Một vị thân xuyên lam ô vương áo sơ mi, màu đen áo khoác trung niên nam nhân, nho nhã cười nói, bạch đồng gia giá hoặc là đấu thầu, chúng ta đều có thể tiếp thu. 2000 bình phương. Chẳng lẽ là tính toán kiến một khu nhà tinh cấp khách sạn? Một cái khắc định bụng địa, nhưng là không mang đại dây xích vàng béo nam nhân cười nói, các ngươi đều là thương vụ làm công, ta là tính toán làm một cái mỹ thực thành. Mua đất vẫn là thuê lâu đều được, chủ yếu là phi thường xem trọng giang đồng này sở thành thị tương lai phát triển, càng xem trọng thiên hà cùng với bạch đồng sự trường. Ta cùng khâu phó tổng giống nhau, cũng là vừa về nước, chuẩn bị làm chi nhánh công ty, nguyên lai kế hoạch tuyển ở thủ đô, xem xong thiên hà tổng cửa hàng kiến trúc lúc sau, tổng công ty người đều cho rằng thiên hà đường cái càng vì thời thượng. Một người làn da trắng nõn, tiêu chuẩn phương đông người gương mặt, tóc nhuộm thành kim hoàng sắc thời thượng nữ lang mở miệng Bạch đồng sự trưởng đối với Thiên Hà Đường cái quy hoạch là cái gì? Là chuẩn bị thành lập một cái New York thứ năm đại đạo, London Bon phố vẫn là càng phức tạp một ít. Bạch lộ Châu vẫn luôn lẳng lặng mà nghe, vốn định chờ mọi người nói xong lại mở miệng, kết quả nghe xuống dưới một nửa người đều nghĩ mua đất, làm nàng không thể không ra tiếng nhắc nhở một chút. Thiên Hà Đường cái ta sở có được thổ địa, giống nhau lấy thuê phương thức đối ngoại chiêu thường, không có tính toán ra bên ngoài bán. Bí thư Trần đem Thiên Hà trạm tương lai quy hoạch đồ mang lên. Thỉnh đại gia đang xem xong phân bố đồ lúc sau lại đến nói. Vừa dứt lời, Trần tuyển liền cầm thiên hà đường cái phân bố bốt sở tơ dán ở chủ vị mặt sau trên tường. Bạch Lộ Châu đứng dậy nói, thấy không rõ lắm người có thể đã đứng tới, ta trước cho đại gia giới thiệu một chút bước đầu quy hoạch. Trong phòng hội nghị ngồi người nghe vậy tất cả đều vây quanh lại đây. Bạch Lộ Châu chỉ vào đồ nói, lấy thiên hà tổng cửa hàng vì trung tâm điểm, có thể thấy được thiên hà đường cái tương lai sẽ chia làm 3 điều chủ đường phố, thiên hà nơi trung tâm đường phố. Tương lai sẽ là cùng loại Bon Phố cùng thứ 5 Đại Đạo Phố mua sắm, cho nên trên phố này kiến trúc muốn thống nhất sẽ không xuất hiện thương vụ cao ốc cùng với khách sạn đại lâu, trừ bỏ các nhãn hiệu tổng cửa hàng, chỉ có thể thiết lập các đại bách hóa thương trường. Đối diện này phố chính là rút thăm trúng thưởng nơi khu vực Tả Đường Cái kế hoạch tương đối đa nguyên hóa, khách sạn, thương trường, dạp chiếu phim, mỹ thực thành, siêu thị siêu thị lớn cũng có thể xuất hiện tư nhân cửa hàng từ từ mà chúng ta hiện tại nơi này đống lâu đối diện chính là Hưu Đường Cái thiếu đường cái tương lai sẽ là chân chính thương vụ trung tâm kế hoạch là năm đến 8 đống thương vụ cao ốc, vừa rồi vài vị sở nhắc tới văn phòng một khi đại lâu kiến thành đó là tại đây con phố thượng lại nhắc nhở một lần chỉ thuê không bán phía trước nhắc tới chính mình mới vừa về nước thời thượng nữ lang nghe xong thực vừa lòng bạch đồng sự trường hảo kế hoạch không biết đại lâu dự tính khi nào có thể kiến thành nghe bạch đồng sự trường như vậy một giới thiệu ta cảm giác ta mỹ thực thành đều có điểm không xứng đại ở cái này địa phương béo nam nhân cười cười nghe như là tóc hối của dân chúng mua không nổi xa hoa địa phương Chu tổng nói đùa mặc kệ kiến trúc kiến cỡ nào hoa lệ xa hoa cuối cùng đều là vì nhân dân mà phục vụ Bạch lộ Châu ở bốt sở tơ thượng khoa tay múa chân một vòng thiên hà đường cái chiếm điệu tổng cộng 6 vạn 5.000 .000 mét vuông thiên hà tổng cửa hàng hai đống lâu chiếm điệu 5.000 mét vuông dư lại 6 vạn nhất ngàn mét vuông tiền thuê 851 bình phương một năm không đợi cụ thể con số còn muốn xem cụ thể vị trí mặt khác còn có một cái yêu cầu nếu tính toán thuê nơi này mà yêu cầu trước tiên dự trì 3 năm tiền thuê tiếng nói vừa dứt làm nhìn quen mưa mưa gió gió các thương nhân sắc mặt tất cả đều đổi đổi mời ngồi hạ có nói cái gì chậm rãi nói bạch lộ châu đi trở về chính mình chỗ ngồi chuyện này thượng nàng trưởng có trăm phần trăm quyền chủ động cho nên sắc mặt bình tĩnh không có một tia nóng nảy bạch đồng sự trường ngươi này yêu cầu nói hà khắc cũng chưa nói tới nhưng muốn nói không hà khắc cũng đồng dạng chưa nói tới nữ lao bảng nhũ mày Trung Quốc phòng ở không đáng giá tiền nhất, người bắt thổ địa không bỏ, hoàn toàn là làm điều thừa, cũng là tự tìm phiên não, vì sao không trực tiếp bán cho đại gia. Tân Thiên Hà mới vừa thành lập không lâu, đại lượng đầu nhập còn không có có thể kịp thời thu hồi tới, còn nữa Thiên Hà đường cái là thuộc về Bạch Đồng sự lớn lên tài sản riêng, nếu không đoán sai nói, Bạch Đồng hẳn là đỉnh đầu khẩn, tạm thời lấy không ra cái lâu tiền, mới có thể đưa ra trước phó 3 năm tiền thuê. Mang mắt kính văn nhã nam nhân mới vừa nói xong. Mang Kim vòng cổ nhà giàu mới nổi liền nói: "Bạch Đồng, ngươi đây là đem sự tình làm phức tạp, ngươi muốn chính là đem nơi này cải tạo thành phố buôn bán, chúng ta cùng suy nghĩ của ngươi giống nhau, ngươi trực tiếp đem đất bán, đại kiếm một bút, có thể lấy này tiền trực tiếp đi cái hữu đường, cái thương vụ trung tâm, chúng ta mua đất, vốn gì cũng là tính toán cái khách sạn thương trường, không, có gì xung đột, như vậy mới là song thắng." Bán đất lại có thể bán nhiều ít, mọi người đều là người làm ăn, không cần thiết sự minh bạch giả bộ hồ đồ. Liền tính đem khắp hoài hải đường cái mà chở mình một phen, bất quá chính là một hai trăm vạn, vừa rồi bạch đồng nhắc tới tiền thuê nhà, một bình phương tám khối đến năm mươi khối không đợi, là ấn năm tính, nếu ta tính toán thừa thuê nhất trung tâm một vạn bình phương thành lập thương trường, một năm tiền thuê nhà phí dụng liền ở năm mươi vạn tả hưu, thiên hà đường cái trên mặt đất diện tích tổng cộng. Có sáu vạn năm nghìn bình phương, một năm ngồi thu tiền thuê nhà, ít nói cũng có thể thu cái một hai trăm vạn. nho nhã trung niên nam nhân cười nói xong. Nhìn một đám vốn định tiếp tục một bộ, vì ngươi suy nghĩ khuyên bảo người trầm mặc xuống dưới sau, lại tiếp tục nói, Bạch Đồng không tính toán bán đất, xem ra là thực xem trọng quốc gia địa Úc, ta đồng dạng có một chút cảm thấy nghi hoặc, vì cái gì không chính mình mở thương trường cùng khách sạn, mà phải đối ngoại thuê. Bạch Lộ Châu chỉ vào thiên hà tổng cửa hàng nói, con người của ta, một lòng không thể nhị dùng các vị sở dĩ nguyện ý tiếp tục ngồi ở chỗ này nghe ta nói điều kiện, đều là bởi vì thiên hà có thể mang đến lượng người, bởi vậy Làm thiên hà lưu giữ hiện tại thực lực đồng thời, tiếp tục hướng về phía trước mới là ta trọng tâm. Mọi người nghe xong lời này, mới vừa cảm thấy tuổi còn trẻ bạch lộ châu thực thanh tỉnh, đang muốn khen hai câu, liền lại nghe nàng nói, chỉ cần thiên hà hảo, phố buôn bán liền không lo tiền cái, có rảnh, tâm tình hảo, liền làm người trung gian, thu điểm tiền thuê nhà tìm nhân thiết kế mấy đống lâu thuê, nếu là không có tiền không rảnh liền phóng, các ngươi chỉ là đệ nhất bắt người, cải cách mở ra, kẻ có tiền sẽ càng ngày càng nhiều, không bội một đám người khỏe miệng hơi cường, cái gì khuyên bảo, khen nói đều nói không nên lời. Ta vừa mới bắt đầu liền nói, mở ra cửa sổ nói thẳng, không cần chậm trễ thời gian. Bạch lộ châu gõ gõ cái bàn, các ngươi hôm nay có thể trước tiên đi vào nơi này, trừ bỏ nhìn đến thiên hà thanh thế, tất nhiên cũng biết thiên hà doanh số, thật không cần lại giống như vừa rồi Lý Đồng nói giống nhau. Xúy Minh Bạch giả bộ hồ đồ, bỏ lỡ đệ nhất thời cơ. Thời gian đối với thương nhân tới nói chính là tiền tài, nếu không phải ta đối phố buôn bán đang ở cao hứng. Thật không này kiên nhẫn cùng các ngươi loanh quanh lòng vòng. Cho nên, kế tiếp nghĩ kỹ rồi lại mở miệng, không cần lại nói chút đem người đương ngốc tử vô nghĩa. Một đám người sắc mặt lại thay đổi biến, trước kia không cùng bạch lộ châu đánh quá giao tế, không nghĩ tới nàng như vậy không ấn làm buồn bán quy cụ tới, trực tiếp đến nảy phân thượng. Vô nghĩa hai chữ quả thực là đem một đám người ra mặt đều cấp xé. Nhưng bị xé ra mặt người, tuy có điểm bực xấu hổ lại thành không được tức giận, bởi vì nàng sắc thật nói có đạo lý, cũng có cái kêu bản lĩnh Trước tiên ngồi ở chỗ này người, xác thật là bắt được đệ nhất thời cơ. Có thiên hà tổng cửa hàng ở, thiên hà đường cái liền không lo khởi không tới, chỉ là thời gian dài ngắn thôi, mặt sau cũng xác thật nhiều đến là nguyện ý trước tiên phó 3 năm tiền thuê nhà người. Quả nhiên, mới vừa nói muốn khai chi nhánh công ty Thương Nhân Hồng Công lập tức nói, bạch đồng sự trường, chúng ta ra lợi tổng công ty có thể trước tiên phó 3 năm tiền thuê nhà, bất qua yêu cầu ngài tổng thiết kế sư cấp ra thương nghiệp cao ốc bản vẽ sau. Hợp đồng hơn nữa đại lâu kiến thành thời gian mới có thể đủ ký hợp đồng, mà khác, xây dựng thời gian không bao hàm ở 3 năm trong vòng đi. Đương nhiên, Bạch Lộ Châu cười gật đầu, một đống đại lâu kiến thành thời gian đại khái muốn 1 năm tả hữu, làm đầu phê ký hợp đồng thừa thuê phương, 3 năm dự chi kim thiêm 5 năm thời gian, 5 năm bao hàm kiến thành thời gian cùng trang hoàng thời gian, xem như đặc biệt ưu đãi. Thật sự, hoắc chính cường mặt lộ vẻ kinh hỉ, giống nhau thuê office building. Tu sửa thời gian đều tính ở khế ước thuê mướn trong vòng, nếu là kiến thành thời gian vì một năm, lấy 2-3 tháng thời gian tới trang hoàng, liền bạch bạch nhiều được hơn nửa năm thời gian, bạch đồng sự trưởng quả nhiên là sảng khoái người, chúng ta hiện tại liền có thể trước ký kết một phần ý đồ hợp đồng, tổng công ty bên kia tương đối coi trọng tầng lầu vị trí, chờ thiết kế bản vẽ ra tới, làm tổng công ty lãnh đạo tính. Xong, tiên liền có thể lập tức đánh lại đây. Không bội. Bạch Lộ Châu cười nói, trước thiêm cái ý đồ hợp đồng. Các ngươi thuê văn phòng nhiều lắm một tầng hai tầng, cái không đứng dậy một đống lâu, chờ đến người lại nhiều một ít, tiền đủ rồi, ta lại tìm các ngươi nhất nhất ký hợp đồng. Bạch Đồng, ta nơi này cũng nguyện ý. Thời thượng nữ lang sắc mặt treo cười, ta thực xem Trọng Thiên Hà Đường cái thương vụ trung tâm, chuẩn bị đem thời huyền tạp chí Đông Nam Á tổng bộ thiết lập ở chỗ này, yêu cầu hai tầng office building, cũng coi như đầu phê thừa thuê phương đi. Bạch Lộ Châu cười gật đầu, đương nhiên tính, trước tiên dự chi đều tính, 3 năm tiền thuê 5 năm hợp đồng. Bảo đảm một năm thời gian kiến thật lớn lâu. Bạch Đồng, ngươi này tiền thuê nhà đối ta Mỹ Thực Thành tới nói vẫn là có điểm quý. Béo nam nhân buồn rầu nói, liền tính nhất tiện nghi tám khối cũng đến không được, có hay không càng tiện nghi địa phương? Có. Bạch Lộ Châu mới vừa nói xong, phòng họp người sừng suốt, béo nam nhân tắc ánh mắt sáng ngời, như thế nào, Bạch Đồng sự trường chẳng lẽ là phải cho ta ưu đãi? Mỹ Thực Thành không cần thiết phi khai trên mặt đất. Bạch Lộ Châu đứng dậy đi đến hốt sở tơ phía trước chỉ vào thiên hà phía trước quảng trường nói, trừ bỏ mặt đất thương nghiệp phố mua sắm, ngầm sẽ thiết lập Trung Quốc lớn nhất ngầm thời thượng quảng trường, cùng mặt đất diện tích giống nhau, cùng sở hữu 6 vạn 5.000 nghìn mét vuông, phủ lâu một bốn phương thông suốt, sẽ nối thẳng khách sạn, nối thẳng thương vụ trung tâm, nối thẳng các đại thương trường, trừ bỏ mỹ thức thành, còn sẽ mở nhất tiện nghi ngầm thị trường tự do, bảo đảm mỗi ngày lượng người không ngừng. Cái này hảo. Béo nam nhân mắt phóng quang mang xung tới, bạch đồng, cái này hảo a. Đây mới là bình dân địa phương, ta Mỹ thực thành liền khai ở chỗ này. Ta thiêm, ta nguyện ý trước tiên phó 3 năm tiền thuê, ta cũng coi như 5 năm hợp đồng đi. Đó là tự nhiên. Bạch lộ châu cười nói xong, ngồi trở lại vị trí thượng. Ngâm quảng trường là đã sớm kế hoạch tốt, thiên hà là có thể đưa tới lượng người. Nhưng đây là ở khai trương mới mẹ trong lúc, trung quanh muốn vẫn luôn là đất hoang, nhiệt độ liền sẽ chậm rãi ráng xuống đi, muốn vẫn luôn bảo trì nhiệt độ, còn phải thành lập một cái nhất phương tiện nhất có thể hấp dẫn người mỹ thực cùng mua sắm nhất tiện nghi phục sức đồ vật quảng trường. Bởi vậy, đương vương Giai Châu thiết kế song thiên hà tổng cửa hàng lúc sau, liền vẫn luôn vội vàng thiết kế phía dưới quảng trường đi. Trung Quốc lớn nhất ngầm thời thượng quảng trường, làm trong phòng hội nghị người đều chấn động, nghe thấy mấy chữ này, phản phất liền thấy được biển người tấp nợp, càng đừng nói sẽ trực tiếp đem những người này dẫn lưu nối thẳng đến thương trường khách sạn trong vòng. Hơn nữa trước tiên phó 3 năm thêm 5 năm hợp đồng, Làm một đám chuẩn bị thuê cùng chuẩn bị mua một mảnh nhỏ mà người, tất cả đều ngồi không yên, sôi nổi mở miệng nói chính mình yêu cầu cái dạng gì địa phương. Bạch đồng sự trường, chúng ta yêu cầu 2 tầng office building, nguyện ý phó 3 năm tiền thuê. Bạch đồng, chúng ta là quốc tế nhãn hiệu, không nghĩ khai ở thương trường, tưởng tượng thiên hà giống nhau đơn độc khai một gian cửa hàng, nguyện ý phó 3 năm tiền thuê. Bạch đồng, ta này cũng yêu cầu một tầng office building, 3 năm tiền thuê, 5 năm hợp đồng. Bạch đồng. Ta muốn làm một cái loại nhỏ thương trường, ngài bên này thuê phương thức đối diện ta ăn uống, hiện tại lập tức là có thể thiêm ý đồ hợp đồng. Trong phòng hội nghị một tiếng tiếp theo một tiếng, 10 phút thời gian không đến, một đống thương vụ lâu là có thể bắt đầu che lại. Dư lại đó là chuẩn bị mua đất cái thương trường cùng kiến tinh cấp khách sạn đầu to, vẫn luôn chầm mặt không nói chuyện, vẫn cứ ở do dự. Làm trương an Mỹ cùng Bạch Trí Thành mang theo người đi cách vách phòng họp thiêm ý đồ hợp đồng, phòng họp thiếu hơn phân nửa người. Rồi sau đó một đám người lại tỏ vẻ đầu tư quá lớn, đến trở về thương lượng sau, liền dư lại mang dây xích vàng nhà giàu mới nổi cùng nho nhã trung niên nam nhân. Nhà giàu mới nổi họ từ danh mới vừa, là thường du tẩu ở cảng quyến tri gian, nho nhã nam nhân tên là Lý Tư Duy, là về nước hoa kiểu. Đáng tiếc ca. Lý Tư Duy lắc đầu, tinh cấp khách sạn đầu tư quá lớn, không ai sẽ dùng thuê tới mà đi cái, đông phong quả nhiên không hảo mượn. Hôm nay tới người, liền thuộc vị này nhất thật thành. Bạch Lộ Châu nhiều vài phần kiên nhẫn nói, khách sạn cũng không có gì tất yếu thế nào cũng phải khai ở phố xá sâm Lỡ. lại ra bên ngoài mấy km, nói không chừng có thể mua được càng tiện nghi lớn hơn nữa mà, Lý Đồng có thể đi tìm xem xem. Chậm! Lý Tư duy tháo xuống mắt kính, lấy ra mắt kính bố xoa xoa, thiên hà đường cái ra bên ngoài đã bị chính phủ bán cho người khác, chuẩn bị che lại trạch tiểu khu cùng trường học bệnh viện. Bạch Lộ Châu hơi hơi nhúng mày, không có hẹ răng, mà là không có khả năng bán. Về sau nơi này sẽ là tức đất đất vàng, hiện tại mới có thể bán mấy cái tiền. Kỳ thật nếu là Bạch Đồng sự trường có thể tin, thuê nàng phòng ở khai thương trường khai khách sạn cũng không phải không được, trừ bỏ mua đất cùng cái lâu tài chính, phí tổn có thể tỉnh hơn phân nửa. Từ cương sờ sờ trong cổ đại dây xích vàng, Bạch Đồng, ta tính toán khai cái giang đồng lớn nhất thương trường, này 3 năm thật không ai dám làm, mới vừa chiêu 1 200 cái thương gia nhập trú, vừa mới bắt đầu buôn bán, hợp đồng thời gian vừa đến, ngươi nếu là không thuê Chúng ta không phải bạch cho người làm cu li. Thương nhân trục lợi chỉ bằng vào ngôn ngữ bảo đảm, khẳng định không thể tin. Lý Tư Duy chậm rãi gật đầu, tuy rằng ta có thể nhìn ra tới Bạch Đồng là lười đến cùng những cái đó thương gia phí tâm phí lực giao tiếp, nhưng nhân tâm dễ biến, nếu là có thiên bạch đồng nguyện ý hoặc là tìm được thích hợp trợ thủ, chúng ta cũng chỉ có thể nhận ngươi sâu xé, không còn hán pháp. Bạch Lộ Châu cười cười, Trung Quốc tương lai thế không thể đỡ, 3 4 5 năm một tiểu biến, 10 năm một đại biến, ngài nhị vị đều là thành công thương nhân. Ánh mắt tự nhiên lâu dài, ta đối sự nghiệp theo đuổi đều đặt ở thiên hà thượng, chỉ chuyên chú làm đại này một hàng, đối với phố buôn bán, xác thật là chuyên chú ngồi thu tiền thuê nhà. Bất quá có thể lý giải nhị vị lo lắng, hợp đồng có thể thêm 10 năm thậm chí 20 năm, nhưng là tiền thuê nhà muốn theo giá hàng 3 năm biến đổi, là ta lớn nhất ngược bộ, nhị vị lại trở về suy xét suy xét, không vội với nhất thời. Hai người lại ngồi suy nghĩ một lát, mới đứng dậy nói chút khách khí lời nói, tỏ vẻ phải đi về cẩn thận suy xét cùng cân nhắc một phen. Thiện đi hai người sau, tới rồi buôn bán thời gian. Bạch Lộ Châu tạm thời đem phố buôn bán sự bông, biết không phải một ngày hai ngày là có thể giải quyết sóng sự, kế tiếp sẽ lục tục nên đón các lộ thương nhân. Đi trong tiệm vòng một vòng, cùng cửa tiệm xếp hàng khách hàng nhiệt tình chào hỏi, lại tiếp đãi một ít hợp tác phương, thừa dịp cơm trưa thời gian, đem Trương An Mỹ đơn độc đều tiến văn phòng. Lộ Châu, làm sao vậy? Hai người đơn độc ở bên nhau thời điểm, Trương An Mỹ liền sẽ giống như trước giống nhau tự tại, mở ra hộp cơm nghi hoặc hỏi, chuyện gì còn muốn đơn độc nói. Bạch Lộ Châu đem áo khoác áo khoác treo lên tới, cuốn tay áo ngồi vào sofa, ngươi ba có phải hay không vẫn luôn ở tìm ngươi phiền thoái. Trương An Mỹ ngẩn ra, tiếp theo chính là hoàng hốt, hắn tìm được người kia đi. Không có, đừng khẩn trương, ta là nghe Trí Thành để qua vài câu, hắn là tới tranh công, nói là ra chủ ý, làm tào tông an bảy người đi theo dõi người ba, sợ tới mức hắn tránh ở ở nông thôn không dám thò đầu ra. Bạch Lộ Châu cười nói, Chương Dĩ cùng An Hảo bên kia không có việc gì đi. Chương An Mỹ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì, hắn đã sớm ra tới, đã tới trường học tìm ta, bất quá hắn không dám đi trong nhà nháo, biết bên kia không ai hướng về hắn. Đi trường học tìm ngươi. Bạch Lộ Châu cầm lấy chiếc đua tay một đốn, có hay không cho ngươi mang đến phiền thoái. Hắn vận khí không tốt, lần đầu tiên gặp được chính là Trí Chí Thành. Chương An Mỹ cười cười, Trí Thành cùng bảo vệ cửa quan hệ thực hảo. Đem nguyên lai like những cái đó sự lại khoa trương vài lần nói cho bảo vệ cửa cùng các bạn học nghe, sau lại mặc kệ hắn tới vài lần, bảo vệ cửa đều không cho hắn tiến, không có gì phiền thoái. Như vậy tốt nhất, bạch lộ châu cầm lấy hộp cơm, chỉ cần ngươi kiên định ý tưởng, liền không ai bị thương ngươi, chương gì cùng an hảo bên kia nếu là không yên tâm, liền nhận được trong xưởng đi trụ. Yên tâm đi, ta nhất hiểu biết hắn, chỉ dám ước hiếp người nhà, thất nghiệp, ta đại bá bên kia mới sẽ không đem hắn đương hồi sự Nhắc tới chính mình phụ thân, trương an mị sắc mặt hảo không đến chạy đi đâu, hắn hiện tại đi ở nông thôn quê quán trụ, trừ bỏ là bị tào tông an bài người theo dõi dọa, còn bởi vì ở trong thành quá không đi xuống, chỉ có thể đem hộ khẩu chuyển tới nông thôn, biết nếu là thành thật, còn có thể đến một ít sinh hoạt phí, nếu là không thành thật, một phân tiền đều không có. Liền tính đi ở nông thôn, cũng vẫn luôn ở tìm người âm thầm nhìn phụ thân, tìm nàng phiền thoái, nàng không sợ, liền sợ người có tâm lấy nàng phụ thân làm văn, xúc phạm tới thiên hà ích lợi Phương diện này ngươi có thể xử lý tốt liền hảo, gặp chuyện ngàn vạn không thể chịu được. Lại như thế nào nhân cha, cũng là An Mỹ phụ thân, có chút lời thoại trong kịch lộ châu khó mà nói, nói sang chuyện khác hỏi, Vũ Cẩm Khang cùng ngươi là chuyện như thế nào? vu Cẩm Khang, trương An Mỹ lại là ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng lại đây một ít việc, chính là hồi hương dương thời điểm gặp được quá vài lần, hán Hẳn là cũng không có gì ý tưởng, đều là một cái huyện thành người thôi. Vũ Cẩm Khang là cái có đầu vóc có năng lực người. Cũng là một cái tương đối hiện từ người, nhưng chỉ cần ngươi năng lực làm hắn bội phục, liền sẽ đối với ngươi khăng khăng một mực. Bạch Lộ Châu đảo không có gì duy trì cùng không duy trì, chỉ là đơn giản nói đối người này cái nhìn. Ta không tính toán kết hôn. Nghe được Trương An Mỹ chém đinh chặt sắt nói, đến phiên Bạch Lộ Châu ngơ ngẩn, là bởi vì ngươi ba mang cho ngươi bóng ma, làm ngươi không dám bước vào hôn nhân. Có một ít đi. Trương An Mỹ nói xong không biết nghĩ đến sự tình gì, lộ ra nhàn nhạt tươi cười nhìn đến những cái đó nguyên bản bị nguyên sinh gia đình áp bách, bị làm làm huynh đệ sinh hoạt biến tốt vật hy sinh, tự ti đến trong xương cốt các nữ hải có thể đọc sách biết chữ học kỹ thuật, tự tin đứng lên. Từ này trong quá trình ta tìm được rồi nhân sinh ý nghĩa, tồn tại ý nghĩa. Nhìn nàng trong mắt chưa bao giờ từng có điểm điểm tinh quang, bạch lộ châu nhẹ nhàng cười. Thiên Hà khai trương doanh số thực hảo, chờ sang năm liền có thể tích cốt hạ cũng đủ tiền đi mua xây dựng tổng sương ma. Đến lúc đó Thiên Hà nguyên sưởng bên này liền sửa làm hóa trang trường học, người đương hiệu trưởng. Không đợi Trương An Mỹ đáp lời, nói tiếp, chờ trường học chuẩn bị cho tốt, người không sai biệt lắm tốt nghiệp, phố buôn bán không sai biệt lắm cũng xây lên tới, giúp đỡ người nghèo phạm vi không cần lại câu với thủ đô chung quanh, có thể mở rộng đến cả nước. Trương An Mỹ tươi cười càng sâu, ta liền chờ ngày này đâu. Bạch Lộ Châu lại nói, các nàng học kỹ thuật, không nhất định thế nào cũng phải đến thiên hà đi làm, mấy cái điện ảnh căn cứ bên kia, cũng có thể an bài người qua đi, hiện tại mỗi người đều có thể gây dựng sự nghiệp. Nhân dân sinh hoạt càng ngày càng tốt, khai cái váy cưới ảnh lâu, hóa trang, kiểu tóc cửa hàng, sáng lập màu trang nhãn hiệu, sinh sản đồ trang điểm đều được không? Năm sau ta sẽ dùng phố buôn bán bộ phận tiền thuê thành lập duyệt an tình yêu nâng đỡ quý hội, trong đó sẽ có gây dựng sự nghiệp quỹ, có thể cho các nàng xin trợ lực gây dựng sự nghiệp vô tức cho vay, mỗi người có thể xin đến 500 đến 3000 tệ độ, nhưng phương diện này còn phải tìm chuyên nghiệp nhân viên quy định chế độ, phải có nhất định khảo sát kỳ, chờ xác định xuống dưới lại nói. Trương An Mỹ nghe xong trong ánh mắt lại nhiều mấy viên ngôi sao, lấp lánh sáng lên, lộ châu, chính là bởi vì có ngươi ở, ta mới có thể yên tâm đi làm những việc này. Trương 140 không sợ. Bạch lộ châu vô vỗ tay nàng, ôn thanh nói, vất vả chính là ngươi, ăn cơm đi. Phần 169 Ta một chút đều không cảm thấy vất vả, vui vẻ chịu được. Trương An Mỹ cười nói xong, cầm lấy chiếc đũa, ăn cơm trong lúc. Bạch lộ châu nghe nàng liêu khởi xuống nông thôn khuyên bảo những cái đó nữ hải sợ trải qua sự tình, ngày thường không đem nữ nhi đương hồi sự gia đình, vừa nghe muốn mang đi ra ngoài học tập, lập tức cố định lên giá, làm ta trước phó một tuyệt bút tiền ký quỹ, ít nhiều lúc trước ngươi nhắc nhở ta đi tìm giúp đỡ người nghèo cán bộ phối hợp, người trong thôn tin tưởng cán bộ cũng sợ cán bộ, mới tỉnh rất nhiều sức lực. Cha mẹ như vậy kỳ thật cũng không đáng sợ, tương đối khó chính là có chút nữ hải cảm thấy nên hy sinh chính mình trợ giúp trong nhà. Loại này phải phí rất nhiều thời gian. Còn có Tứ tỷ. Chính nói chuyện phiếm khi, Bạch Chí Thành đẩy cửa vọt vào tới, vẻ mặt kích động nói, "Tứ tỷ, có đại hỉ sự." Bạch Lộ Châu nghi hoặc hỏi, "Chuyện gì?" "Vừa rồi ta cùng mấy cái đồng học thông điện thoại, các nơi đều ở tìm đơn vị nháo thư giới thiệu." Bạch Chí Thành bước nhanh đi đến sofa bên ngồi xuống, "Nếu là thư giới thiệu có thể bị đơn giản hóa, bị hủy bỏ, tổng cửa hàng sinh ý khẳng định còn sẽ lại trở mình một phen." Hủy bỏ không có khả năng. Bạch lộ châu buông hộ cơm, lấy ra khăn tay xoa xoa bên miệng. Liền tính đến thập niên 90, thư giới thiệu đều không có bị hủy bỏ, chỉ là tại thân phận chứng gia tới sau, dần dần mất đi nguyên lai tác dụng thôi. Tính tính thời gian, thân phận chứng gia tới ít nhất còn muốn mấy năm, bởi vậy, hiện tại liền tính cả nước người nháo, nhiều lắm là đơn giản hóa tiếp đại phương, nhường ra hành cảng vì phương tiện, không có khả năng trực tiếp hủy bỏ. Tứ tỷ ngươi một chút đều không kích động liền tính. Như thế nào giống như cũng một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Bạch Trí Thành đứng dậy đổ nước. Bạch Lộ Châu không có trả lời hắn vấn đề, nói sang chuyện khác nói, chắc Dương lại đây không có. Chân Tuyền mới vừa đi tiếp, hẳn là còn muốn một hồi. Bạch Trí Thành to mò hỏi, tứ tỷ, chắc Bộ trưởng lần này tới Giang Đồng không ngừng là tham gia khai trương điện lễ đi. Vốn dĩ muốn cho hắn ở ngươi, không nghĩ tới ngươi sớm tìm kiếm hào đồng học, hiện tại ta bên này càng cần nữa giúp đỡ, liền khuyên hắn đến Giang Đồng tới. Bạch Lộ Châu mở ra bình giữ ấm cái nắp, uống lên hai son môi táo thủy, hắn có ý nguyện, nhưng hắn tức phụ không quá nguyện ý rời đi Thượng Hải, cho nên lần này liền cùng nhau lại đây nhìn xem Giang Đồng thế nào. Ý Mỹ cùng tào Tông Đại ca không đều là Thượng Hải người, hiện tại đều cảm thấy chúng ta Giang Đồng thực hảo. Bạch Trí Thành trong mắt vừa chuyển, tứ tỷ, ta phía trước cùng chác bộ trưởng liêu quá, hắn tức phụ hình như là ở cung tiêu xã đi làm, trước kia đương người bán hàng là thực phong cảnh, nhưng hiện tại mỗi người đều có thể gây dựng sự nghiệp. Cung tiêu xã về sau khẳng định liền không như vậy nổi tiếng, bằng không ngươi làm nàng đến thiên hà tới đi làm, hoặc là làm nàng chính mình ở phố buôn bán khai cái cửa hàng, khẳng định liền nguyện ý rời đi Thượng Hải. Khai cửa hàng. Bạch lộ châu rửa vào mặt sau trên sofa, nhưng thật ra một cái biện pháp, nếu là thật sự không được, phải từ trong xưởng điều người lại đây, không thể vẫn luôn chờ hắn. Sẽ tưởng thỉnh Trác Dương lại đây, cũng là đối phương trước làm một ít ám chỉ, cũng không phải nàng trước hết nghĩ đến. Tiếp thu đến ám chỉ lúc sau. Cảm thấy hắn đương nhiều năm hành chính bộ trưởng, thường cùng các ngành các nghề tiêu thụ thương nhân giao tiếp, phi thường thích hợp quản lý phố buôn bán việc vặt cũng có thể thực mau thượng thủ, mới có thể tung ra cảnh ô lưu Nhưng không nghĩ tới vứt xong lúc sau, đối phương lại tạp ở tức phụ kia một quan, kéo một ít thời gian. Ăn xong cơm trưa, Bạch Trí Thành cùng Trương An Mỹ phụ trách buổi chiều mua sắm sự, Bạch Lộ Châu tiếp đãi chắc giường hai vợ chồng. Một nhà ba người vào văn phòng, trước từ trong ra ngoài khen một lần, rồi sau đó mới ngồi vào trên sofa. Trần tuyển đúng lúc để đi lên nước trà. Trong ngăn tủ có sữa mạch nha cùng sữa bò phấn, tiểu nhã, ngươi tưởng uống cái gì? Bạch lộ châu cười hỏi chắc dương 10 tuổi nữ nhi, tiểu cô nương lớn lên trắng non sạch sẽ, rất là ngoan ngoãn. Chắc dương nhìn về phía nữ nhi, tưởng uống cái gì? Mau trả lời lộ châu A-di. Chắc tiểu nhã một chút đều không sợ sinh, hoặc bắt nói, uống sữa mạch nha, cảm ơn lộ châu a -di. Không khách khí. Bạch lộ châu cười xoa xoa nàng bím tóc. Nhìn về phía quần áo tinh xảo nữ nhân nói, tẩu tử ăn trụ còn thói quen sao? Cao Văn cười nói, thói quen, trong xưởng tiểu táo thức ăn đặc biệt hảo, tiểu quán người bán rong làm được khẩu vị cũng ăn rất ngon. Nghe xong lời này, Bạch Lộ Châu lộ ra ý cười, trong lòng hiểu rõ, chờ đến trần tuyển đem sữa mạch nha bưng lên sau, liền đi thẳng vào vấn đề nói. Chắc bộ trưởng suy xét đến thế nào? Lộ Châu đồng chí, thật sự xin lỗi, chậm trễ ngươi lâu như vậy thời gian không nói, còn muốn ở khai trương trong lúc làm chuyện này phiền thoái ngươi chắc dương mặt lộ vẻ rõ ràng xin lỗi, bởi vì ta thái thái chưa bao giờ rời đi quá thượng hải, đối đi nơi khác sinh hoạt lo lắng tương đối nhiều, cho nên vẫn luôn không có thể xác định xuống dưới. ta có thể lý giải, xa rời quê hương là một kiện yêu cầu rất lớn dũng khí sự. bạch lộ châu cười nói, ta nghe nói tẩu tử là ở cung tiêu xã đi làm, khi còn nhỏ nhất hâm mộ chính là trên quầy hàng mặt người bán hàng, luôn muốn sau khi lớn lên nếu là cũng có thể giống các ngươi giống nhau thì tốt rồi. được đến đầy đủ khẳng định cổ vũ vẫn là bị chính mình đánh đấy lòng đội phục người khẳng định, Cao Văn lộ ra tươi cười, ngự khí đi theo thân cận không ít, theo ta thấy, trên thế giới này liền không có bạch đồng làm không được sự, thật muốn là tiến cung Tiêu xã, cũng là đi cung Tiêu tổng cục đương cục trưởng. Khen tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, Bạch Lộ Châu thiếu chút nữa đều bị khen ngốc, vội vàng xua tay, tẩu tử cũng thật sẽ cất nhất ta, này ta cũng không dám đương. Ta là nói thật, phóng nhãn cả nước, người so 99% nam nhân đều muốn ưu tú, đương cái cục trưởng bất quá là mưa bụi khẳng định không nói chơi. Cao Văn Ánh mắt lộ ra vài tia sùng bái. Ta bán 10 năm sơ so đồ vật đều nghĩ không ra người những cái đó tiêu thụ phương pháp, làm buồn bán đầu vóc thật là làm người thúc ngựa đều đuổi không kịp. Bạch lộ Châu cười cười, tẩu tử khách khí. Hai người không giống nhau, cung tiêu xã không cần tưởng tận phương pháp hấp dẫn khách nhân tới mua, bởi vì trừ bỏ đến cung tiêu xã, cũng không địa phương khác có thể mua được đồ vật. Các ngươi chỉ cần vì nhân dân phục vụ là được. Trước kia xác thật là như thế này, nhưng hiện tại không giống nhau. Cao Văn than nhỏ một tiếng, trước kia ở cung tiêu xã đi làm, đều cảm thấy là bất sát, hiện tại xem ra căn bản không phải như vậy hồi sự, cung tiêu tổng xã công nhân không tính quốc gia tiền lương, nhân ra thương nghiệp cục mới là chân chính bất sát. Cho tới chính đề thượng, bạch lộ châu ý cười càng sâu, tẩu tử cảm thấy thiên hà tổng cửa hàng thế nào. Trác Dương mới vừa cầm lấy cái ly, nghe thấy cái này vấn đề lập tức đem cái ly thả lại đi, quay đầu nhìn về phía tức phụ, Cao Văn nao nào, theo bản năng nói, hảo à, đương nhiên hảo cả nước rốt cuộc tìm không ra so thiên hà càng làm nổi bật cửa hàng. kia tẩu tử có hay không hứng thú đến bên này đi làm? Bạch lộ châu thả lỏng dựa trở về, vẫn luôn tưởng mời chác bộ trưởng lại đây hỗ trợ quản lý về sau so thiên hà phố buôn bán. Tẩu tử nếu là ở thiên hà tổng cửa hàng đi làm, hai vợ chồng mỗi ngày cùng nhau đi làm, cùng nhau tan tầm, cảm tình sẽ càng ngày càng hài hòa. Lại nói bên này tiêu thụ tiền lương muốn so cung tiêu xã cao vài lần, tiểu nhã sinh hoạt điều kiện chỉ biết so nguyên lai hảo Sẽ không so nguyên lai like kém. Cao văn giật mình. Trong đầu hiện lên thiên hà tổng cửa hàng xa hoa thời thượng bên trong. Hiện lên đám kia nữ nhân viên bán hàng ăn mặc thời thượng quần áo lao động đi tới đi lui tự tin bộ dáng. Trong lòng không thể nói không tâm động. Chỉ là lại nghĩ đến những cái đó nữ nhân viên bán hàng. Mỗi người đều có thể cấp khách hàng hóa xinh đẹp trăng dung. Do dự nói. Ta chỉ biết cho chính mình hóa trang. Không quá sẽ cho người khác hóa trang. Tiêu thụ không phải nhất định phải sẽ hóa trang. Hóa trang chỉ là làm đối khách hàng phụ gia lực hấp dẫn. Bạch lộ châu nhìn ra nàng tâm động, ngươi hẳn là biết ta đường đệ bạch trí thành đi, hắn liền sẽ không hóa trang, vẫn là cái nam nhân. Nhưng hắn bán không thể so bất luận kẻ nào kém. ở lão thiên hà quầy thời điểm, nguyệt nguyệt đều là công trạng đệ nhất, ngươi có bao nhiêu năm cung tiêu xã tiêu thủ kinh nghiệm, đây cũng là ngươi phụ ra lực hấp dẫn trí nhất. Này cao văn ngơ ngẩn, không biết nên trở về đáp cái gì. Kết hôn nhiều năm, trác dương tự nhiên biết tức phụ là tâm động vẫn là không tâm động. Là nguyện ý vẫn là không muốn, cười nói, lộ châu đồng chí, ngươi để điều kiện này rất đúng ta thái thái ăn uống, ta là trăm phần trăm nguyện ý lại đây giúp ngươi, chỉ cần ta thái thái gật đầu, chúng ta liền không đi rồi. Bạch lộ châu gợi lên khoẻ miệng, tẩu tử nếu là cảm thấy làm nhị tiêu thụ, có thể nghĩ lại có hay không cái gì yêu thích, về sau có thể ở phố buôn bán thượng thuê một nhà cửa hàng, bán chút chính mình thích đồ vật. Cái này không được, ta còn là thích đại thụ tiểu thừa lệnh. Cao Văn đơn giản ở trong lòng suy nghĩ một lần. Từ khi cải cách mở ra sau, tiệm cơm quốc doanh sinh ý càng ngày càng kém. Trước kia những cái đó vội vàng cơm điểm vây quanh ở cửa người, tất cả đều chạy chợ đêm thượng cùng tân khai từng nhà tư nhân tiệm cơm đi. Ai đều không vui chịu những cái đó lô mũi hướng lên trời người phục vụ khí. Hơn nữa có chút quốc doanh đại sưởng có tài người dấu hiệu, cho người ta một loại tiệm cơm quốc doanh sẽ bị thủ tiêu cảm giác. Cung tiêu xã sinh ý đồng dạng đã chịu một ít ảnh hưởng, làm nàng lấy lâu dài tới xem, sớm hay muộn có một ngày bị thị trường đào thải. Mà thiên hà là nhất có thanh thế nhãn hiệu, mặc kệ từ cái nào phương diện tới xem, đều là sinh cơ bừng bừng, muốn tiến thiên hà tổng cửa hàng đi làm người, không thể so ngày hôm qua khai trương biển người tấp nập thiếu. Nàng không biết là tích mấy đời phúc mới có thể đủ bị nhất cụ nổi danh thiên hà bạch đồng sự bậc cha chú tự mời, người bình thường đều biết nên như thế nào tuyển, trừ phi đầu óc quá mới có thể từ bỏ trước mắt cơ hội, lựa chọn tiếp tục lưu tại chỗ cũ chờ nghỉ việc. Bạch đồng sự trường, ta như vậy sùng bái ngươi. Ngươi nói cái gì ta khẳng định đều phải nghe nha." Bạch Lộ Châu vừa lộ ra tươi cười, còn không có tới kịp nói chuyện, bên cạnh chắc Dương liền cười to ra tiếng, tiếng cười cực kỳ phù hoa, không xem người khác còn tưởng rằng có một đám lông chạy vào. "Lộ Châu đồng chí, ha ha ha ha ha, vẫn là ngươi mỹ lực đại, không có tới phía trước ta ở nhà khuyên nàng non nửa năm, cũng chưa có thể làm nàng nhà ra, lúc này mới vừa thấy ngươi không hai lần cư nhiên liền đồng ý." Chắc Dương hưng phấn đến cả người ra mồ hôi. "Thiên Hà hảo a?" có tương đối lớn phát triển tiềm lực không nói, lại là chính mình nhìn lên. đã sớm kế hoạch gia nhập, đáng tiếc bị tức phụ chậm trễ hào thời cơ, không có thể ở mới vừa kiến xưởng không lâu liền gia nhập, sau lại vừa nghe nói lộ châu đồng chí mua một miếng đất, lập tức liền đoán được này khối địa không có khả năng chỉ kiến một nhà cửa hàng. tại đây trong lúc một bên khuyên tức phụ, một bên trợ giúp bạch trí thành đi liên hệ giao thông công cộng tổng công ty đánh quảng cáo. rốt cuộc chờ đến thiên hà tổng cửa hàng khai trương, mang theo tước phụ tới tham gia. Vốn tưởng rằng còn muốn phí chút miệng lưỡi, không nghĩ tới tức phụ bị lộ châu đồng chí mị lực thuyết phục, ngắn ngủn vài phút liền tùng khẩu. Sớm biết rằng sẽ dễ dàng như vậy, lúc trước còn phí non nửa năm thời gian làm gì, nhiều chạy mấy tranh giang đồng không phải được. Chắc bộ trưởng, tàu tử, hoan nên các ngươi về sau định cư giang đồng, đối với môi trường ở trọ có cái gì yêu cầu cứ việc đề. Bạch lộ châu cười nhìn về phía chắc tiểu nhã, tiểu nhã thượng cái gì trường học, lúc sau ta sẽ làm trong xưởng hành chính sửa sang lại một phần giang đồng trường học danh sách. Các ngươi lại cẩn thận chọn lựa, mặt khác, chắc bộ trưởng tiền lương đái nộ phương diện, các ngươi cũng có thể nói thẳng chính mình yêu cầu, tóm lại ta bên này liền chờ các ngươi mau chóng nhập trước. Chắc Dương cười nói, cái này không nổi, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ta có hại, nếu xác định xuống dưới, chúng ta phải nắm chặt thời gian hồi Thượng Hải xử lý rất bên kia công tác, đại khái yêu cầu nửa tháng thời gian, liền có thể lại đầy nhập trước. Bạch Lộ Châu đứng dậy dôi tay, vậy tính chờ chắc bộ trưởng cùng tàu tử tin lành khách khí khách khí khí. Giải quyết xong phố buôn bán quản lý sau, Bạch Lộ Châu đem người đưa xuống lầu, thuận đường đi đến tổng cửa tiệm. Tổng cửa hàng Quảng Trường xếp thành Trường Long, cùng một ít khách hàng nhiệt tình chào hỏi, lại đi đến rút thăm chúng thường khu, nhìn đến xe đạp cùng máy may thiếu vài kiện, TV cùng tủ lạnh còn tại chỗ, trong lòng đại khái có số. Hôm nay doanh số khẳng định sẽ so ngày hôm qua giảm rất nhiều. Trong lòng nhưng thật ra không có nửa điểm thất vọng, đây là đoán trước bên trong sự tình, duy nhất ý tưởng là, Nếu nơi khác thư giới thiệu thật sự có thể chỉnh đốn và cải cách, ngày thứ ba doanh số hẳn là sẽ ngày hôm sau muốn nhiều. Một ngày kết thúc, chung như đàn thống kê hảo trướng mục đi vào văn phòng. Bạch Lộ Châu ngắm liếc mắt một cái tổng số ngạch, tổng cộng 48 vạn xuất đầu, so tâm lý mong muốn muốn cao rất nhiều, đã phi thường vừa lòng. Ba ngày thời gian, đều là làm trong xưởng sư phó bị hảo hảo đồ ăn chờ khao công nhân, nói một ít cổ vũ cổ vũ nói, làm đại gia ngày mai tiếp tục đánh lên tinh thần, liền rời đi trong tiệm. Mới vừa về đến nhà, liền nhìn đến khách không ngợi mà đến. Bạch Trí Đình mang theo nữ nhi huyên huyên, còn có đại bá cùng đại bá mẫu ngồi ở phòng khách trên sofa. Tứ Tỷ đã trở lại. Diêm nhị hoa cũng ở, bất quá hai cái song bảo thai không ở, sắc mặt có điểm thấp vọng. Tứ Tỷ, đại ca nói tìm ngươi có việc, ta liền đi theo đến xem. Bạch Lộ Châu gật gật đầu, chuyển xem một vòng, không thấy được trượng phu cùng hai đứa nhỏ, chân chân cùng Phúc cựu ngủ. Hạ kỳ thâm hôm trước cùng người điều ban. Hôm nay ban ngày thêm buổi tối đều là bổ ban, này nàng biết. Ngủ, hôm nay ở cửa cùng tiểu hài tử chơi mệt mỏi, ngày mới ám xuống dưới liền không ngừng ngủ ga ngủ gật, liền không làm các nàng chờ ngươi. Hồ Tố Phượng nhìn mắt sofa, Việt Quang nào, lộ châu mệt mỏi một ngày, trước làm nàng ăn cơm. Ai ai, đó là tự nhiên. Bạch Việt Quang mỗi lần tới hạ ra đều không tự giác có chút sợ hãi, vẫn luôn cảm thấy có thể là hạ lao ra tử lưu lại huy lực, cho nên ngày thường cơ bản sẽ không lại đây. đương nhiên. Còn bởi vì biết chính mình liền tính lại đây, cũng không phải được hoan nên người. Hôm nay nếu không phải bị đại nhi tử ma thật lâu, gần nhất đại nhi tử lại có hướng hảo phương diện sửa dấu hiệu, hắn mới sẽ không đồng ý tới. Không cần, trước nói đi. Bạch Lộ Châu ngồi vào mẫu thân bên cạnh, lấy ánh mắt dò hỏi có biết hay không chuyện gì, cắt thường tuệ hơi hơi lắc lắc đầu. Bạch Trí Đình đứng lên, ánh mắt có một tia lấy lòng Lộ Châu, từ trước là ta không đúng, hôm nay đại ca riêng cho ngươi nói lời xin lỗi, thật là có sự nói sự không cần lãng phí thời gian nói vô nghĩa bạch lộ châu chưa cho hắn bất luận cái gì mặt mũi trực tiếp đánh gãy đối đãi bạch việt quang hai vợ chồng như vậy trưởng bối còn có thể có chút kiên nhẫn đối đãi vị này đại đường ca một phút kiên nhẫn đều không nghĩ cấp. bạch trí đình sắc mặt bất biến nhị sau gân xanh lại giật giật nửa khí còn cùng vừa rồi giống nhau không dám lớn tiếng mang theo một kia lấy lòng ý vị lộ châu mặc kệ ngươi muốn nghe hay không ta còn là muốn nói thực xin lỗi trước kia đều là nghèo nháo Một nghèo đầu góc liền chuyển bất qua cong. Nói một nửa, vừa thấy Bạch Lộ Châu đứng dậy phải đi, lập tức cái gì vâu nghĩa đều không nói, vội vang nói, ta tưởng cùng ngươi đại tẩu gian trang phục cửa hàng, liền ở thiên hà trên đường cái, nếu có thể ở thiên hà tổng cửa hàng bên cạnh liền càng tốt. Nguyên lai like là việc này, đương nhiên có thể. Bạch Lộ Châu ngồi trở về, nhìn mặt lộ vẻ kinh hỉ, đang muốn mang ơn đội nghĩa đại đường ca, không mặn không nhạt tiếp tục nói, hôm nay buổi sáng cũng tới rất nhiều người muốn thuê thiên hà đường cái mà Đã ký rất nhiều phân hợp đồng, ngươi ngày mai đi tìm bí thư trần Liên hảo. Hợp đồng. Bạch Trí Đình sửng sốt, vừa rồi kinh hỉ toàn cương ở trên mặt, Lộ Châu, một gian trang phục cửa hàng, còn cần ký hợp đồng. Bạch Lộ Châu bình tĩnh nói, xem ở nơi án mại phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một chút, thiên hạ tổng cửa hàng hai bên trái phải mà là quý đoạn đường, một bình phương 51 năm, muốn đất cho thuê, còn cần dự chi 3 năm tiền thuê, cho nên ngươi ngày mai đi tìm bí thư trần đừng quên chuẩn bị tốt tiền. 51 bình phương. Bạch Chí Đình trừng lớn hai mắt, bên cạnh Bạch Việt Quang hai vợ chồng biểu tình đồng dạng như thế, một bụng muốn quyến nói, tất cả đều nói không nên lời. "Nhị Hoa, ăn cơm không có." Bạch Lộ Châu không hề xem hắn, diêm Nhị Hoa gật gật đầu, "Chúng ta là ở trong xưởng ăn cơm chiều lại đây, tứ tỷ, ngươi chạy nhanh đi ăn cơm đi." "Tư tử, Lộ Châu, ngươi không phải hù ta đi." Bạch Chí Đình trong ánh mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng, một gian cửa hàng 50 còn kém không nhiều lắm, một bình phương 50. "Ngươi không nghĩ cho ta?" cũng không cần phải nói đến như vậy thái quá, Lộ Châu, ta biết ngươi đối ta có oán khí, từ trước ta làm cũng xác thật không đúng, nhưng ta hiện tại đều không biết xấu hổ, An nói khép nép cùng ngươi xin lỗi, ngươi sẽ không còn mang thù đi. Bạch Lộ Châu vẫn như cũ chưa cho hắn ánh mắt, nhìn về phía Bạch Việt Quang, nếu lại làm hắn xuất hiện ở trước mặt ta, các ngươi liền cùng Vương Dũng giống nhau đi quê quán trong thôn trụ, đừng nghĩ lại vào thành. Ngươi Bạch Việt Quang sắc mặt tối sầm, ngữ điệu mới vừa rơi lên tới, đã bị Từ Hồng Mai kịp thời giữ chặt phản ứng lại đây sau, đem bên miệng nói nuốt trở vào. Quang xem ngày hôm qua khai trương kia trật trượng, tới những người đó, liền biết chất nữ đã xưa đâu bằng này, đừng nói đi quê quán trong thôn, liền tính làm cho bọn họ đi nông trường trụ đều làm được. Ngươi hiện tại bang. Bạch trí đỉnh ngón tay mới vừa chỉ hướng bạch lộ châu mu bàn tay đã bị phụ thân đánh một cái tác, theo bản năng quay đầu, đầy mặt sắc mặt giận dữ hỏi, các ngươi là tới làm gì? Một câu đều không nói, quang nhìn không hỗ trợ. phần 170 Ngươi chính là một cái xuẩn độ vật. Bạch Việt Quang thở hổn hển, vàng bãi ở ngươi trước mặt, ngươi đều chảo không được. Bạch Chí Đình nghe xong sắc mặt giận dữ càng sâu, vừa định nói chuyện, lại bị từ Hồng Mai đánh gãy. Lúc trước là ngươi năng lực, chính ngươi muốn cùng Lộ Châu đánh cái gì làm cha mẹ quá đến tốt đánh cuộc. Này 3 năm thời gian mau tới rồi, chúng ta bị ngươi liên lụy của cải không còn một mảnh không nói, còn phải làm ngươi ba trước tiên về hưu, ngươi mới có thể có công tác. Nhìn nhìn lại Lộ Châu, nếu không có chúng ta. Ngươi hiện tại liền cùng nàng nói chuyện tư cách đều không có. Ta thật là không biết ngươi rốt cuộc từ đâu ra tự tin cho rằng ăn nói khép nép nói lời xin lỗi, lộ châu phải trái lại giúp ngươi. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi xứng không xứng. Có hay không đương đại ca dạng. Từ Hồng mai nói trực tiếp, cũng là nghẹn ở trong lòng thật lâu. Nay một hai năm, bọn họ hai vợ chồng già cùng đại nhi tử quan hệ càng ngày càng giống kẻ thù, đã sớm đối cái này phùng ở lòng bàn tay, tăng cường hắn xuyên tốt nhất, an tốt nhất trưởng tử thất vọng thấu. Nhưng mà hai tử chính là cha mẹ nợ, gần nhất đại nhi tử kiên định đi làm, bắt được tiền lương còn cấp hai vợ chồng ra mua sữa mạch nha, nhìn so trước kia tiến tới hiểu chuyện, nhất thời mềm lòng đồng ý cùng nhau lại đây khuyên lộ châu hỗ trợ, kết quả không nghĩ tới đều là biểu hiện giả dối. Vừa mở miệng liền hoàn toàn đắc tội lộ châu, đừng nói cửa hàng, về sau tuyệt đối liền môn đều sẽ không làm hắn bảo. Bọn họ hai vợ chồng hiện tại thanh tỉnh thật sự, đối với đại nhi tử đã tận tình tận nghĩa, ai tốt ai xấu cũng là xem đến rõ ràng không có khả năng lại đứng ở đại nhi tử bên này đi cùng lộ châu làm trái lại chọc nàng không cao hứng nhân gia hiện tại là có tầm ảnh hưởng lớn đại nhân vật tùy tiện một câu là có thể làm giang đồng chân chấn động huống chi tiểu nhi tử cũng là đi theo lộ châu làm giàu vào đại học về sau còn muốn đi thượng hải đường láo tổng tuyệt đối không thể kéo hắn chân sau hai vợ chồng ý tưởng đều giống nhau bạch việt quang hận chết đại nhi tử không biết cố gắng càng sợ chọc bực chất nữ ảnh hưởng tiểu nhi tử tiền đồ thừa dịp đại nhi tử còn nốc Bắt lấy hắn áo đông cổ áo, đem người ra bên ngoài lôi kéo đi. Đi đến trong việc khi, Bạch Trí Đình phản ứng lại đây, ruột rùa kêu, vùng ra. Người làm gì? Vương ta ra. Bí thư Trần. Bạch Lộ Châu ra bên ngoài hô một tiếng, nhìn đến Trần tuyển thực đi mau tiến vào, nhẹ giọng nói, phiền phái giúp ta đại bá cùng đại bá mâu đưa về trong xưởng nhà khách. Mặt khác, phiền thoái về sau tìm người nhiều xem chiếu ta vị này đại đường ca. Ở chung một đoạn thời gian, cũng nghe Bạch Trí Thành đề qua một ít việc. Trần tuyển lập tức minh bạch là có ý tứ gì, gật gật đầu, một tay đem giấy rũa bạch trí đỉnh kéo đi ra ngoài. Tứ tỷ, Diêm nhị hoa mắt thường có thể thấy được càng thêm thấp hỏng, ta khuyên, không có khuyên lại. Cùng ngươi không quan hệ, hắn luôn là muốn tới một chuyến. Bạch lộ châu xoay người hướng thư phòng đi, nhị hoa tới một chút. Ai? Diêm nhị hoa theo ở phía sau, vào thư phòng, tứ tỷ, chuyện gì? Chưa ngồi. Nay nửa năm thời gian vẫn luôn ở vội tân láo thiên hà sắp nhập. Nghiên cứu phát minh tân sản phẩm, chuẩn bị thiên hà khai trương sự tình, về Bạch Trân Châu cùng Tống Thanh Nguyên, đều là ngẫu nhiên nghe Diêm Đại Nhu giảng vài câu, chỉ biết Tống Thanh Nguyên cùng Thái Lị kết hôn, Bạch Trân Châu an vạ liêu thụ thôn không chịu trở về thành, Tống Thanh Nguyên còn ở Thái Gia thôn sao? Không còn nữa. Từ khi Bạch Trân Châu nháo ra bắt gian sự tình sau, không cần bất luận kẻ nào công đạo, Diêm Nhị Hoa chính mình liền sẽ đặc biệt chú ý này ba người động tính, hiện tại nghe Bạch Lộ Châu hỏi tới cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao cũng là đường tỉ muội. Không còn nữa. Bạch Lộ Châu không cảm thấy nhiều ngoài ý muốn, Tống Thanh Nguyên khẳng định sẽ đi thành phố Châu, liền cùng Bạch Chân Châu khẳng định sẽ xuống nông thôn giống nhau. Đây là nam nữ vai chính tất đi sự nghiệp tuyến kia Tam tỷ còn ở Liễu Thụ thôn. Không có, Tam tỷ chạy. Diêm Nhị hoa thở dài, thái lịch mang thai, Tống Thanh Nguyên đi thành phố Châu nhập hàng trở về bán, chân trước vừa mới đi, Tam tỷ liền từ Liễu Thụ thôn chạy. Khi đó vừa lúc là thanh niên trí thức đại phản thành. Loạn thật sự, liêu thụ thôn cũng không đi quảng. Thanh niên trí thức đại đường về. Kia không phải mùa hè liền đi rồi, vẫn luôn không trở về quá. Bạch lộ châu như mày, còn phải hỏi lại hệ lẩn, có hay không chú ý tới này hai người động tĩnh, nếu là không có gì động tĩnh, thuyết minh còn không có sông ra môn đạo, nếu là có động tĩnh. Cho dù có động tĩnh cũng không có gì đáng sợ, từ bỏ vũ đạo, vẫn luôn phát triển thương nghiệp, chính là vì ở cải cách mới vừa mở ra thời điểm, trước so tống thanh nguyên sông ra tiên tuổi. Đồng thời sớm đã có chuẩn bị tâm lý, sớm hay muộn có một ngày sẽ cùng tống thanh nguyên đối thượng. chương 141 ngày thứ ba. Ta đã biết, cảm ơn nhị hoa. Bạch Lộ Châu cười đứng dậy, trí thành đã đi trở về, chờ hạ làm bí thư trần đưa ngươi cùng ta ba mẹ hồi trong sưởng. Cha mẹ tới thành phố mấy ngày nay, ba ngày đều là ở bên này xem hài tử, thuận tiện nhìn một cái kim môn đại trạch nội trang hoàng tình huống, chờ đến buổi tối nàng tan tầm trở về, lại vừa lúc thuận tiện ngồi xe hồi trong sưởng. Lộ Châu. Hôm nay người nhiều sao. Bạch Việt Minh phủ thêm áo khoác, ngồi vào nhà ăn nhìn nữ nhi ăn cơm. Hôm nay đều đi làm, khẳng định không thể cùng ngày hôn qua so. Trên cơ bản đều là thay ca nghỉ ngơi người cùng riêng từ nơi khác chạy tới người. Bạch lộ châu thịnh một chén canh gà, chậm rãi uống. Đây cũng là bình thường sự. Các thường tuệ đi tới, khuyên nữ nhi, ngươi cũng đừng cảm thấy thất vọng. Ngày thường doanh số khẳng định không thể cùng khai trương cùng ngày so, liền thiên hà lớn như vậy trận trượng. Mặt sau mặt khắc thành thị thường trưởng đều sẽ tới mời các ngươi. Không thất vọng, ta biết đến. Bạch Lộ Châu nhìn cha mẹ ánh mắt không hề u sầu, thậm chí có thể nói thần thái phi dương, mỗi xem một lần, trong lòng liền kiên định một phân, cười nói, ba mẹ, gần nhất vội vàng khai trường, đều không có hảo hảo cùng các ngươi tâm sự, các ngươi cảm thấy tượng la ngõi nhỏ thế nào. Hảo A, ngõ nhỏ bên trong hàng xóm nhóm người đều thực nhiệt tình, ở chung lên một chút đều không hưởng lực, không có bất luận cái gì không tốt địa phương. Bạch Việt Minh nói gần là trong lòng tưởng một phần mười. Nữ nhi vốn dĩ liền có tiên đồ, làm hắn hiện tại đi đến nơi nào đều là bị người thổi phồng hâm mộ. Tượng la ngõ nhỏ người biết được rõ ràng hơn, cũng liền càng nhiệt tình. Mỗi lần nhìn thấy hắn cùng tức phụ đều phải liêu cái không ngừng, kéo đều kéo không đi. Huống chi trải qua thiên hà khai trương, ngõ nhỏ này đàn các trưởng bối đều bị lộ châu trọng điểm tiếp đại, bất luận là mua đồ vật, vẫn là xem rút thăm trúng thưởng xem biểu diễn, đều riêng trước tiên ăn bài vị trí, không cần đi người tết người còn có thể có cơ hội cùng đại minh tinh chụp ảnh chung. Đêm qua trở về trên đường, hàng xóm nhóm đối đai hắn cùng tức phụ thái độ đều không thể dùng nhiệt tình tới hình dung, quả thực là đem bọn họ phủng thượng thiên. Tuy rằng còn không có dọn lại đây, nhưng nữ nhi đã đem các mặt đều an bài hảo, chờ trụ lại đây sau tuyệt đối không có bất luận cái gì không thói quen, có thể thời thời khắc khắc có thể nhìn đến bọn nhỏ, ra cửa cũng không sợ không quen biết, không ai nói chuyện phiếm tán gấu. Ngươi vội ngươi, ta và ngươi ba còn trẻ. Nào dùng đến ngươi mỗi ngày ở nhà nhìn. Các Thường Tuệ giúp Nữ Nhi thỉnh cơm, đừng quang ăn canh, chạy nhanh ăn chút đồ ăn. Nhìn cha mẹ sinh hoạt thư thái, Bạch Lộ Châu trong mắt cầm lòng không đậu lộ ra ý cười, cầm lấy chiếc đũa ăn cơm. Sau khi ăn xong tiễn đi cha mẹ, nhìn nhìn hai cái ngủ say bà bối, ở trong sân đi bộ một hồi, đi phòng vệ sinh giặt sạch cái nước cấm tắm. Tắm rửa thời điểm nhịn không được suy nghĩ, nếu là có buồn tắm liền càng tốt. Toát ra cái này ý tưởng đồng thời, lại nghĩ đến nguyện vọng thực mau là có thể thực hiện. Trong lòng tức khắc dâng lên hạnh phúc cảm, lấy hiện tại kinh tế thực lực, trên thế giới bất luận cái gì một loại môi trường ở trọ, đều có thể thỏa mãn chính mình, thỏa mãn người nhà cùng hài tử. Đây là kiếm tiền ý nghĩa trí nhất. Trở lại trong phòng, cấp hế lần bắt một hồi điện thoại, hôm nay nàng người đã trở về thành phố Châu, chuẩn bị vội vàng làm bên kia chi nhánh khai trương. Bạch lộ Châu rửa vào đầu giường, tay trái dơ mịt rổ phồn tay phải bưng một ly sữa bò nóng, người tới rồi cũng không biết gọi điện thoại. Buổi chiều đến đi kho hàng nhìn hàng hóa, lại cùng hoàn mộ quản lý tầng ăn bữa tối, lúc này mới vừa trở về. Hệ lần thanh âm không nghe nói mệt mỏi cảm, ngược lại rất có sức sống, thiên hà hoàn mộ tân cửa hàng 12 Nguyệt Tám Hảo khai trường, đừng quên làm bí thư trần trước tiên đi chuẩn bị vé máy bay. Hảo, ta biết, đã sớm an bài Hảo. Hiện tại vé máy bay đều là muốn trong xưởng khai chứng minh trước tiên chuẩn bị mới được, cũng không phải chính mình tưởng mua là có thể mua, bạch lộ châu uống một ngụm sữa bò, hệ lẩn. Thành phố châu bên kia có tống thanh nguyên động tinh sao? Người làm ta chú ý người, ta đương nhiên sẽ không qua loa. Người này nhưng thật ra rất có đầu góc. Người khác tới châu quyến khu vực đều là nhập hàng. Hắn trực tiếp chạy bất động sản nơi giao dịch. Tính cả phụ cận mấy cái thành thị đều chạy biến. Ánh mắt cùng dã tâm đều không nhỏ. Vận khí cũng thực không tồi. Vận khí. Bạch lộ châu buông cái ly. Cái gì vận khí? Gặp quý nhân. Người thật thông minh. Hắn thật đúng là gặp một cái thưởng thức quý nhân là nước Mỹ nạc phổ tài chính nguy hiểm đầu tư công ty ba cổ đông sớm ít cụ thể dùng biện pháp gì không biết tóm lại gần nhất tống thanh nguyên vẫn luôn đi theo hắn bên người xuất nhập các đại nhà đấu giá cùng với đấu thầu đầu tư sẽ bạch lộ châu nghe xong không ngoài ý muốn nam chủ gây dựng sự nghiệp chung quý nhân không ngừng một cái cũng nghe quá nhà này công ty tống thanh nguyên dựa vào nạc phổ đầu tư tài chính ở thành phố châu xông ra một ít nhũ danh khí không lâu lúc sau cùng nạc phổ nháo bẻ lại cầm tiền trở lại thủ đô ở bất động sản ngành sản xuất xông ra đại danh đường ta đã biết, hệ lẩn, phiền toái ngươi tiếp tục chú ý hắn, có cái gì tin tức trước tiên nói cho ta. Bởi vì có ngươi, ta lúc ấy không lấy một phân lui lại, ngược lại bảo lưu lại tới đại bộ phận nhân mạch. Nếu là ta suy nghĩ nói vậy, ta có thể ra tay, làm chính hắn rời đi châu quyến khu vực. Bạch lộ châu cong cong khỏe miệng, quá trình tuy rằng chưa nói, nhưng minh bạch hệ lẩn chi kỷ, cười nói, đà tạ. Cắt đứt điện thoại hồi lâu, vẫn luôn ở suốt thần. Chạm đến càng cao, được đến càng nhiều một khi bởi vì bạch chân châu mất đi đối phương là có thể đạt được đại lượng vật khí đời trước đó là như thế đã từng vài lần cho rằng rốt cuộc muốn thành công lại tổng ở thời điểm mấu chốt bị đánh hồi nguyên hình mặc dù té ngã vẫn cứ cho nàng hy vọng làm nàng cảm thấy chính mình khẳng định có thể hành thẳng đến thiếu hạ cự khoảng. đem sữa bò uống quang đi phòng vệ sinh rào khẩu ngẩng đầu nhìn trong gương chính mình làn da trong trắng lộ hồng hai mắt tươi đẹp khỏe mắt cất dấu tự tin hơi hơi mỉm cười ta chờ các ngươi trở về Khai trương ngày thứ ba buổi sáng, báo chí thượng xuất hiện bắt mắt tiêu đề, thư giới thiệu sửa đổi quy tắc, giang đồng nhà ga một đêm trấn đích. Văn chương kỹ càng tỉ mỉ viết thư giới thiệu tiếp đại phương không cần lại có đơn vị chứng minh, đồng thời không cần lại nhất biến biến xét duyệt, chậm chế thời gian, chỉ cần nguyên đơn vị phê xuống dưới, tức thời có hiệu lực, lập tức liền có thể ra tỉnh đi trước mặt khác thành thị. Trừ bộ đại đô thị, cả nước nhân dân nhất muốn đi địa phương chính là giang đồng, bởi vì mấy ngày nay báo chí không phải thanh cung tứ hy. Chính là thiên hà khai trường, chiếm cứ vài cái trang báo, nhìn điện ảnh tiến đôi thiên hà tổng cửa hàng kiến trúc cùng những cái đó hiện trường hoạt động ảnh trụ, hận không thể mọc ra một đôi cánh, trực tiếp bay đến hiện trường. Hơn nữa báo chí vẫn luôn ở thống kê bị rút ra nhiều ít phần thưởng, chịu đến máy giặt một đám người trả lại cho đầu đề đặc tả, xứng với phần thưởng khu rực rỡ muôn màu ảnh trụ, người xem tâm động không thôi. Nhất kích thích người hành động không gì hơn tivi màu còn không có rút ra tủ lạnh còn ở chờ chữ, cùng khai trương cùng ngày giống nhau. Mỗi người đều ôm may mắn tâm lý, muốn đi chịu một đài đại TV, vô cùng cao hứng quá tân niên. Buổi sáng một quải tiến thiên hà đường cái, nhìn trên đường không thua gì khai trường cùng ngày đám người, còn có một chiếc tiếp một chiếc xe buýt chúng ba, xe tải tiểu xe tải, bạch lộ châu cười, hôm nay buôn bán ngạch hẳn là xe so ngày hôm qua hảo. Bạch Đồng nói chính là, nay đó vừa thấy chính là tổ chức thành đoàn thể hướng về phía 128 trang phục tới. Chân tuyển lại lần nữa lựa chọn đi đường nhỏ đi. Chợ đêm một đám người chung máy giặt thời điểm, báo chí cụ thể viết quá hiện trường rất nhiều người chuyển động cân não, thấu tiền mua sắm 10 bộ tám bộ, lại phóng tới cùng nhau chịu giải đặc biệt. Phu cận mặt khác thành thị người chắc là học được, cố ý tổ chức ở bên nhau lại đây, trừ bỏ mua đồ trang điểm xem náo nhiệt xem biểu diễn, còn có thể ôm giải đặc biệt trở về, lại vô dụng, nhiều người như vậy chịu cái xe đạp, tổng có thể chịu đến. Phần lớn người đều là ôm ý nghĩ như vậy. Xe ngừng ở sau lâu cửa. Nhìn đến tiếp đại đại sảnh lại vây quanh rất nhiều người Bạch Trí Thành đang ở tiếp đại Bí Thư Trần Làm nhân sự bộ chiêu hai cái trợ lý giúp ngươi Chờ đến thủ đô Thượng Hải Chi nhánh khai lúc sau Từ ngươi tới tiếp đại những người này Bạch Lộ Châu không có đi vào Xoay người hướng tổng cửa hàng đi Nhìn đến Trần Tuyển cùng lại đây sau Lại nói Ngươi đi đem điều kiện cùng bọn họ nói rõ ràng Trước sàng chọn một bộ phận người Bạch Đồng Chính ngươi qua đi Trần Tuyển nhìn bên ngoài biển Người tấp nập có điểm lo lắng. Vâng không ngươi từ cửa sau tiến tổng cửa hàng. Đương nhiên là từ cửa sau đi, trước môn căn bản chen không vào. Bạch Lộ châu ý bảo hắn trở về tiếp đãi người, chính mình tắt tiếp tục hướng tổng cửa hàng đi. Vừa đi vào tiệm, vừa lúc đối thượng hai cái phụ nữ ánh mắt, không đợi đến nàng có phản ứng, hai cái phụ nữ liền kinh hỉ hét lên, "A a a." Bạch đại sư. Ta nhìn đến Bạch đại sư. Trong đại sảnh đang ở mua sắm đồ trang điểm người đồng thời hướng về Thanh Nghiêm phương hướng quay đầu, vốn dĩ dò hỏi Thanh cũng nháy mắt đình chỉ. Dây tiếp theo càng trói thai màng tiếng thét trói thai vang lên, trực tiếp chuyển tới cửa chính ngoại, lại khiến cho một trận xôn xao, Cho đến hiện trường cảnh sát cùng bảo an vội vàng kéo chặt cả thẳng, giữ gìn trật tự. Chào mọi người, các ngươi chạy nhanh tiếp tục mua đồ trang điểm, không cần chậm trễ chính mình thời gian. Bạch Lộ Châu cười chào hỏi. Ngày thứ ba cùng ngày đầu tiên khai trương giống nhau, một đợt người chỉ có thể vào tới 20 phút, mua xong mua không xong đều phải đi ra ngoài. Bạch Đại Sư. Ngươi có hay không cái gì để cử sản phẩm? Có hay không ngươi đóng phim điện ảnh thời điểm dùng quá sản phẩm? Bạch Đại Sư, ngươi là như thế nào đem chu lị tình hóa đến như vậy tuổi trẻ, như vậy đẹp? Thật sự đều là dùng thiên hà sản phẩm sao? Bạch Đại Sư, chúng ta đều là từ nơi khác chạy tới, có thể nói hay không một ít hóa trang kỹ xảo. Trực tiếp hiện trường tìm cái người mâu hóa một lần trang đi. Bạch Đại Sư, chúng ta đều chưa từng có xem qua ngươi hiện trường hóa trang. Một nữ nhân lớn tiếng kêu xong. Mọi người lập tức kích động hô. Đúng đúng đúng, hiện trường hóa trang càng tốt. Hôm nay chu lị tình tới không có tới A. Nếu có thể hóa nàng liền càng hoàn mỹ. Ha ha ha, khẳng định không ở A, Bạch Đại Sư, có thể hiện trường hóa trang sao? Ta muốn nhìn Lão Niên Trang. Ha ha ha ha ha, ta muốn nhìn Kiêu Vũ, ta lúc ấy là nhìn đến thừa thiên môn múa dẫn đầu mới nhận thức Bạch Đại Sư, sau lại mới biết được thiên hạ. Tuy tiện làm điểm cái gì đều được, Bạch Đại Sư, thỏa mãn chúng ta một cái nguyện vọng đi. Người bán hàng nhóm căn bản ngăn không được khán giả nhiệt tình, Bạch Lộ Châu cười nói, hôm nay các ngươi mới là vai chính, ta là riêng lại đây xem ai có thể chịu đến TV, cũng không thể đoạt nổi bật. Nói xong nhìn đến đại gia biểu tình không vui, lại cười nói, Tân Thiên Hà bảo lưu lại Lao Thiên Hà tân phẩm đưa ra thị trường, hồi quỹ hội viên chương trình học hoạt động, các ngươi lúc sau đều có thể cùng nhau tới thăm gia. Vừa nghe lời này, mới vừa còn ở rồi dám muốn hay không mua sắm 128 trang phục khách hàng, không nói hai lời. Lập tức hướng trong túi bỏ tiền hạ đơn. Bạch Đại Sư, chúng ta lấy lòng, này đi rút thăm sổ số điện cho người xem. chương 142 hoàn mỹ. Từ từ, ta cũng muốn mua. Chờ một chút. Ta muốn mua hai bộ, liền kém trả tiền. Phần 171. Bạch Đại Sư, chúng ta đều là một cái sưởng, mới vừa cùng nhau mua 12 bộ, tổng cộng có thể trừ 36 thứ. TV khẳng định sẽ bị chúng ta ôm đi. Ai? Tiêu nhưng không nhất định. Thủ đô giao thông công cộng tổng công ty cũng cùng nhau tổ chức thành đoàn thể tới, mới vừa mua xong đi rút thăm chúng thường khu, ta xem bọn họ trên tay sách trang phục không ngừng 10 cái, nói không chừng TV đã bị rút ra. Cái gì? Kia không đợi, Bạch Đại Sư chúng ta chạy nhanh đi thôi. Một đám người nghe được đã có đoàn đội đi trước, tức khác gấp đến độ không được, Bạch Lộ Châu cười nói, vậy chạy nhanh qua đi đi, các ngươi đừng có gấp, đừng rơi xuống chính mình đổ vật Khách hàng nhóm hấp tấp tính tiền lại hấp tấp theo bạch lộ châu cùng nhau đi trước rút thăm trúng thưởng khu ai nha ngươi cái gì vẫn may trừ ba lần một cái đều không trúng trừ không trúng liền chạy nhanh đi giải nhất triệu đỡ phải đến cuối cùng một cái phần thưởng đều mang không quay về tiến rút thăm trúng thưởng khu liền nghe được vẻ vải đoán giận thanh khách hàng nhóm suốt ruột hoảng hốt chạy tới nghe được thanh âm sau sôi nổi yên lòng bước chân cũng không nổi chậm gì gì đi phía trước tế bạch đại sư báo chí thượng không phải viết 10 chiếc xe đạp 10 khối đồng hồ sao Này như thế nào giống như nhiều ra tới vài khối. Người không nói ta còn không không phát hiện, này máy may cũng có mười mấy đài, chẳng lẽ lại bổ hóa. Mọi người nhìn đến tràn đầy phần thưởng khu sau cảm giác kỳ quái, giải đặc biệt giải nhất đều là thứ tốt, tổng cộng có bao nhiêu số lượng, báo chí thượng viết đến rõ ràng, lại nói này đều đã là khai trương ngày thứ ba, phía trước hai ngày không có khả năng không ai chịu đến, không rõ như thế nào ngược lại càng nhiều. Trước hai ngày khách hàng vận khí thực hảo, trước tiên đem phần thưởng rút ra rất nhiều, vì không cho các ngươi đến không, cho nên lại nhiều bổ một ít. Kỳ thật này đó nguyên bản là vì trong xưởng công nhân chuẩn bị cuối năm phần thưởng, hôm nay kéo qua tới giữ thể diện, đương nhiên cũng là sợ khách hàng nhóm vận may quá hảo, đem rút thăm trúng thưởng khu đều bất thời giờ, làm mặt sau khách hàng cảm thấy mất hứng. Bạch Lộ Châu vừa nói xong, khách hàng nhóm thiếu chút nữa cảm động đến rất nước mắt. Cùng lúc đó, lực chú ý vẫn luôn đặt ở rút thăm trúng thưởng dương thượng hàng phía trước khách hàng, nghe được thanh âm sau quay đầu lại, vừa thấy đến nàng đầu tiên là sửng sốt, quan sát hai giây sau, che miệng thét chói tai, bạch đại sư, ta nhìn đến bạch đại sư, mấy cái phụ nữ bắt đầu thét chói tai kia một khắc, bạch lộ châu liền nhấc lên cản thẳng, nhanh chóng đi vào rút thăm trúng thưởng khu vực, may mắn mau tay nhanh mắt, một đám người nhìn thấy nàng tiến vào sau, không có xoay người sau này tễ, làm hiện trường trở nên hỗn loạn, chỉ là đứng ở tại chỗ gân cổ lên tê, bạch đại sư, ta còn tưởng rằng hôm nay không thấy được ngươi, thật là cao hứng a, bạch đại sư. Điện ảnh ta nhìn vài biến, hôm nay riêng tới đoạt chu lị tình cùng khoảng, nhìn thấy ngươi thật sự rất vui mừng. Bạch Đại Sư, ngươi kia điện ảnh trang dung là như thế nào hóa, như thế nào như vậy thủy nộn, ngươi xem ta dùng cùng khoản đồ trang điểm, có thể biến thành như vậy sao? Quang mua đồ trang điểm kia có thể hành, ngươi đến đem Bạch Đại Sư cũng mua đi, mới có thể biến thành như vậy. Ha ha ha ha ha, ngươi Bạch Đại Sư hiện tại chính là Bạch Đồng Sự Trường, Thiên Vương lão Tử tới cũng mua không nổi a một người sóng vai tóc ngắn phụ nữ nghiêm trang nói vậy đem đầu lưu tại này làm bạch đại sư hóa xong rồi lại cho ngươi gửi trở về an thượng. ha ha ha ha ha ha hiện trường khách hàng nhóm bị phụ nữ đậu đến ôm bụng cười cười to cười vui thanh truyền khắp khắp rút thăm chúng thường khu bạch đồng ngươi gần nhất không khí liền náo nhiệt cái này ta khẳng định có thể chịu chung nói chuyện nam nhân là lúc trước thí dán quảng cáo đầu chiếc xe buýt tài xế làm hợp tác phương mấy ngày này mãn thành phố lớn ngõi nhỏ đều ở nghị luận thiên hạ thị dân nhóm cướp thượng bọn họ xe. Mỗi ngày nghe các hành khách nghị luận thiên hà sản phẩm, bọn họ này đó đại nam nhân đều xe bối, liền càng muốn tới tận mắt nhìn thấy vừa thấy. Lại nói bởi vì bạch đồng sự lớn lên kỳ tư diệu tưởng, tới làm xe buýt đánh quảng cáo đơn vị đều bắt đầu bài hào, cũng làm cho bọn họ năm nay so năm trước nhiều tránh vài tháng tiền lương khoản thu nhập thêm, đương nhiên muốn tới duy trì. Nhắc tới ra tới giang đồng, công ty tổng giám đốc liền tự mình phê thư giới thiệu. Ta chờ xem Bạch lộ châu cười đi đến giải đặc biệt khu vực. Nam nhân khởi ra áo đông, đem áo lông tay áo lót cao, lại hướng lòng bàn tay phi hai tiếng, một loạt chuẩn bị động tác làm xong, vói vào rút thăm chúng thưởng dương. ở chúng mục chú ý dưới, chậm rãi đem tay cầm ra tới, lại chậm rãi mở ra, cuối cùng chậm rãi xoa thành một đoàn hướng trên mặt đất một ném. Quân chúng nhóm ngần người, theo sau giữa sân lại lần nữa vang lên cười ầm lên thanh. Ai nha, xem ngươi kia một đốn đại làm một hồi chuẩn bị động tác thật đúng là cho rằng người có thể chịu chung đại TV đâu. Cái này kêu cái gì, một đốn thao tác mánh như hổ, nhìn ký tại chỗ xử, ha ha ha ha. Đi đi đi, liền nói ngươi vẫn may kém, bạch bạch lãng phí 4 lần cơ hội, xem ta. Nhìn 5 phút, vẫn là không ai có thể chịu chung, giao thông công cộng tổng công ty người kịp thời ngăn tổn hại, sửa chiều dài nhất, rốt cuộc chiều chúng một khối đồng hồ, lại chuyển chiều dài 3, mỗi người trên tay lúc này mới cầm không ít đồ vật đang lúc cùng bạch lộ châu cùng nhau tới người đều toàn quân bị diệt giữa sân vang lên thê thảm hò hét thanh cùng tiếng cười to khi một đạo kích động thanh âm vang lên thi vi ta chịu chúng hò hét thanh cùng tiếng cười đồng thời đột nhiên im bặt to như vậy rút thăm chúng thưởng khu ba giây đồng hồ không đến an tĩnh mà liền căn châm rơi trên mặt đất đều nghe thấy mọi người thông thả quay đầu nhìn về phía hạng nhất rút thăm chúng thưởng dương nhìn về phía cái dương phía trước dáng người thiên gầy làn ra phím ánh mặt trời bạo phơi sau hứng hắc Thân xuyên mẩu làm áo đông cao cao dơ tay, cột lấy bánh quai trở biện, sắc mặt hưng phấn cô nương. Bạch bạch bạch! Bạch lộ trâu cười vô tay, chúc mừng ngươi, chúng giải đặc biệt tivi mẩu. Cảm ơn bạch! Cô nương vừa mới mở miệng, đã bị một trận cao hơn một trận tiếng thét trói thai, hâm mộ mà thất vọng, vô pháp tiếp thu thường tiếp thành đánh gãy. a a a Liền như vậy không có. Nhà của chúng ta tivi bị người rút ra. Ta trái tim đau quá a Tivi, ta đại tivi! Ta còn không có chịu a a, đại tivi, ngươi như thế nào liền trước cùng người đi rồi. Ta có thể khóc sao? Ta hảo muốn khóc a? Hảo hâm mộ a a a a. Tiểu cô nương vận may thật tốt quá đi. Trên tay nàng liền sách một bộ, vô thanh vô tức liền rút ra. Đó có phải hay không mới chịu một lần a? Có phải hay không còn có hai lần? Những lời này vừa ra, mọi người vội vàng thu thanh âm, nhìn về phía tiểu cô nương. Tiểu cô nương không nói chuyện mà là ánh mắt sáng lên hướng về phía cổng lớn vây vây tay. Mọi người quay đầu nhìn đến một cái ăn mặc quân trang áo khoác tóc hối của nam nhân bái đám người đi vào tới, trên tay còn cầm hai cái cùi bắp cùng bánh bao, vừa thấy chính là đi sân ga tiểu quán mua ăn đi, ni tử, làm sao vậy? Ta trung đại TV, thái ni lộ ra một loạt tiểu bạch nha, nam nhân nghe song trừng lớn hai mắt, cái gì? TV, người mới vừa không phải một hai phải cho ta mua quý nhất 128 trang phục, Sau đó có ba lần rút thăm trúng thưởng cơ hội, ta vừa mới dùng một lần liền chịu đến TV. Thái Ni chính mình cũng kích động mà cả người đều đang run rẩy. Cái này hai ta kết hôn nhưng có mặt, ngươi chuẩn bị đại TV tới cưới ta. Toàn Trương nhìn vợ chồng son hô động, có người yên lặng tránh ra một cái nói làm nam nhân đi qua đi. Nam nhân dưới chân tuy rằng ở đi phía trước đi, nhưng sắc mặt có ốc, nhìn chầm chầm Thái Ni trong tay tờ giấy nhìn một hồi lâu, mới mừng như điên ra tiếng, Ni tử. Ngươi vẫn may thật tốt quá. Đại tivi cư nhiên bị ngươi cấp trúng. Nhìn đến chuẩn tân lang khiếp sợ lại hưng phấn bộ dáng, mọi người không tự chủ được cười ra tiếng, đồng thời cảm thấy cũng không như vậy khó chịu. Có phụ nữ cười hỏi, tiểu cô nương, các ngươi là muốn kết hôn. Thái ni, ngươi cư nhiên chịu chung tivi. Trong đám người đột nhiên lại vang lên một đạo thanh âm, vài người lây đi phía trước tế, có sắc mặt kinh hỷ, có sắc mặt phức tạp, còn có đầy mặt không thể tưởng tượng, ánh mắt khiếp sợ tới cực điểm. Ngươi sao có thể sẽ chịu đến đại Tivi? Sắc mặt phức tạp nam nhân, nói chuyện thanh âm đều không đúng lắm, cho người ta cảm giác tựa hồ có chút ghen ghét, lại có chút hối hận. ngươi 7 tuổi đã chết cha, 12 tuổi đã chết nương, lớn như vậy vận khí liền không hào quá, sao có thể sẽ chịu đến giải đặc biệt. Bạch lộ châu mày nhỏ đến khó phát hiện nhân lại, mọi người đồng dạng như thế, cảm thấy lời này thật trói thai. Ngươi cái này kêu nói cái gì, đã chết cha đã chết nương lại không phải ni tử sai, dựa vào cái gì nàng liền không thể trúng thưởng. Một cái thoạt nhìn thực giỏi giang phụ nữ trầm khuôn mặt nói, nói cái gì nữa kêu vận khí liền không hảo quá, vận khí việc này ai có thể nói được chuẩn, nàng như thế nào liền không khả năng. Ta xem a khâu hiến hắn chính là hối hận, lúc trước Ni Tử đối hắn như vậy hảo, hắn một thi được xưởng liền đổi ý không chịu cưới Ni Tử, chiếu hắn ý tưởng, Ni Tử nên cả đời quá đến khổ ha ha mới hảo, như thế nào có thể Trung TV, nói không chừng còn cảm thấy Ni Tử không có khả năng tới mua thiên hà mua đồ vật, ta phi. Một người tuổi trẻ phụ nữ nói xong, nam nhân sắc mặt lập tức đỏ lên, toàn trường người xem hắn ánh mắt cũng tức khắc tràn ngập khinh bỉ. Này như thế nào đổi tặng phẩm? Thái Ni chủ động hỏi giúp thăm chúng thưởng khu nhân viên công tác, đem để tài rời đi, là chịu một lần đoái một cái, vẫn là chịu xong rồi lại đoái. Nhân viên công tác, đều có thể, xem chính người như thế nào lựa chọn. Quân trang nam nhân mở miệng, lại tiếp theo chịu, vận may chính nhiệt, đừng làm nó chạy. Chúng ta đây chịu cái nào? Thái Ni nhìn về phía rực rỡ muôn màu dài nhất khu, chúng ta thử xem dài nhất. Nếu có thể chịu một chiếc xe đạp, ngươi đi công xã liền phương tiện, bằng không chịu một khối đồng hồ, ngươi mang theo cũng hảo. Đừng à, tiểu cô nương, ngươi vận khí tốt như vậy, nói không chừng có thể đem tủ lạnh cung cấp rút ra. Đúng đúng, ta cũng cảm giác ngươi có thể hành, cùng tủ lạnh so sánh với, xe đạp đồng hồ liền không đáng giá tiền. Xe đạp cùng đồng hồ hiện tại đều là mua, tủ lạnh phiếu thiếu, cũng không phải ai đều có thể lộng tới. Tiếp tục chịu giải đặc biệt Tiểu cô nương ngươi cứ việc chịu, dư lại hai lần nếu là chịu không chúng, ta đều một lần rút thăm chúng thưởng cơ hội cho ngươi, cho ngươi đi chịu giải nhất. Ta cũng đều một lần cho ngươi, ngươi tiếp tục chịu giải đặc biệt. Ta đều hai lần cho ngươi, ngươi tiếp tục chịu tủ lạnh. Không biết là thật sự muốn nhìn Thái Ni chịu đến tủ lạnh, vẫn là muốn nhìn đổi ý không chịu cưới Thái Ni khâu hiến sắc mặt càng khó xem, lại hoặc là cảm thấy chính mình không lớn chịu được đến, còn không bằng làm Thái Ni tiếp tục thử xem xem chịu đến kết hôn đại lễ cũng coi như cọ cọ không khí vui mừng tóm lại đều một lần đều hai lần thậm chí đều ba lần một tiếng tiếp một thanh âm vang lên triệt ở rút thăm trúng thưởng khu mọi người nhiệt tình dưới thái ni đem tay lại dỗi thân vào rút thăm trúng thưởng dương không có điếu người ăn uống thực mau liền đem ra đưa cho vị hôn phu ngươi tới xem ta có chút khẩn trương quân trang nam nhân đem bắp đống cùng bánh bao nhét vào trong túi sạch sẽ lưu loát tiếp nhận tờ giấy mở ra dây tiếp theo cả người trực tiếp một nhảy ba thước cao kích động giống ra tiếng tủ lạnh. Toàn trường lập tức bùng nổ nhiệt liệt tiếng hoan hô, âm lãng thổi quét toàn bộ thiên hà đường cái, hiện trường phóng viên răng rắc răng rắc không ngừng ấn camera, liền bọn họ đều kích động mà tay run, biết khẳng định chụp vài chương phê phiến. Mẹ ra, không phải ta chịu đến, ta như thế nào kích động như vậy, như vậy cao hứng. Ha ha ha ha, ta cũng cao hứng, thật là ông trời khai mắt. Ta liền nói có thể chung tủ lạnh, vận may thật tốt ha ha ha, ai kết hôn có thể có nải bài mặt. Ai u ta kích động mà đều lưu nước mắt, thật náo nhiệt, lần này không chúng đổ vật cũng không đến không. Ai ai ai, người kia trông chạy. Thấy được, sắc mặt một hồi giống màu gan heo, một hồi so trên cây lá cây còn muối lục thống khoái. Nay lần thứ hai chúng giải đặc biệt, hiện trường một mảnh trầm trồ khen ngợi, không có xuất hiện một đạo thất vọng thống khổ tiếng gào. Bạch lộ châu hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, quần chúng đều có một viên thiện lương chi tâm. Bởi vì lần thứ hai liền chịu chúng tủ lạnh, thái ni huyển cự đại gia đều một lần thiện ý đi đến giải nhất khu vực chịu một lần, không chịu đến xe đạp cùng đồng hồ, chịu đến một đài máy may, làm toàn trường lại vang lên kinh ngạc cảm thán thanh, rất nhiều người ồn ào làm Thái Ni hỗ trợ rút thăm trúng thưởng. Thái Ni thử hai lần, kết quả đều là cảm ơn hân hạnh chiếu cố, mới làm mọi người đánh mất ý niệm, làm nàng đi đổi tặng phẩm. An bài người hỗ trợ đưa trở về. Bạch Lộ Châu mới vừa dặn dò xong công tác nhân viên, bên cạnh một vị phóng viên liền hô, "Bạch Đồng, ta chờ hạ thuận đường giúp bọn hắn đưa trở về đi." vừa lúc muốn đi theo các nàng một đường phỏng vấn. Phòng trưng mang không dưới. Bạch Lộ Châu cười nói, TV tủ lạnh máy giặt là kiểu mới tam đại kiện, hôm nay đại gia bởi vì tâm địa thiện lương mà nhiệt tình, ta nhìn cũng thật cao hứng, vì chúc mừng các ngươi tân hôn đại hỷ, thiên hạ quyết định đưa các ngươi một đài máy giặt, gom đủ tam đại kiện. Toàn trưa người sửng suốt, tiếp theo hâm mộ thanh lại lần nữa vang lên. Ta hảo ghen ghét ta, Bạch Đồng đại khí. Phần 172. Ha ha ha ha, không hổ là Bạch đại sư. Hôm nay nhìn thật cao hứng, phải nói không hổ là bạch đồng sự trường, ha ha, thời buổi này ai có thể có bản lĩnh gom đủ kiểu mới tam đại kiện, như à. Bạch đại sư nói chậm, hẳn là thừa dịp cái kia phụ lòng hắn ở thời điểm nói, tức chết hắn. Ha ha ha ha, phóng viên đều ở, ngày mai viết lên báo, người kia khẳng định muốn xem. Đúng vậy, hắn cái loại này người khẳng định nhìn không được không xem, tức chết mới hảo. Hiện trường khách hàng mặc kệ là chịu đến vẫn là không chịu đến tất cả đều giống chúng giải đặc biệt dường như so Thái Ni bản nhân cảm xúc còn muốn kích động Thái Ni sắc mặt đỏ bừng xua tay nói Bạch Đồng không cần hai cái giải đặc biệt đã là thiên hà lớn nhất đại lễ ngượng ngùng lại miễn phí thu quân trang nam nhân cũng đi theo xua tay Bạch Đồng thật sự không cần ai nha người Bạch Đồng đại khí các ngươi liền nhận lấy đi đúng vậy thấu cái hoàn mỹ Đại Gia hỏa đều cao hứng tiên tâm Bạch Đồng có tiền nghe được quần chúng nhóm Thanh, Bạch lộ Châu cười Đúng vậy, thấu cái hoàn mỹ, hy vọng các ngươi về sau sinh hoạt tốt tốt đẹp đẹp. Hai người lại thoái thác hai lần, bị mọi người luân phiên khuyên bảo sau, mới rốt cuộc cười gật đầu, lại đối bạch lộ châu cúc một cung, tỏ vẻ cảm tạng. Cuối cùng cột lấy đỏ thấm hoa ti vi màu, tủ lạnh, máy may, máy giặt dọn trời cao hà trong xưởng xe tải lớn, xe tải chung quanh lại trói lại một vòng lửa đỏ tử, mang lên một đôi chuẩn tân nhân cùng cùng thôn người, còn có hiện trường hàng ngàn hàng vạn người chúc phúc hướng trong thôn đi mặt sau còn đi theo nhiều gia báo xã phóng viên xe. Máy giặt bị đưa lại đây đồng thời, giải đặc biệt trực tiếp thượng tam đài TV, dẫn tới khách hàng nhóm thét trói thai, cũng làm vốn dĩ có điểm rút lui coi trật tự, cảm thấy không có gì tất yếu lại lựa chọn mua 128 trang phục người, ngáy mắt trọng châm tình cảm mãnh liệt, như là tiêm máu gà giống nhau hướng trong tiệm hướng. Đại gia có thể không rõ đây là thiên hà marketing sách lược sao? Đương nhiên minh bạch. Đại gia có thể không chê không tâm động, không hành động, không mua sắm sao? Đương nhiên không thể. Tam Đài TV, chính mình tóm lại có thể chung một đài. Tới rồi buổi tối 8 giờ, chung như đan giọng nói đều kinh ngạc đến nghẹn nào, 120 vạn buôn bán ngạch. So khai trương ngày đầu tiên còn muốn cao con số, lại lần nữa chứng minh Bạch Lộ Châu may mắn sách lược hoàn mỹ thành công. Thiên Hà trong tiệm chuyển ra tiếng kinh hô cùng cười vui thanh đồng thời, tân Thiên Hà khai trương hoạt động, lấy tiếp cận 300 vạn khiếp sợ thế giới giá trên trời buôn bán ngạch, hoàn mỹ rơi xuống màn che. Trong xưởng đã sớm an bài hảo Khánh Công Yến, không ngừng trong tiệm người ăn, sở hữu công nhân đều phải tham gia. Bạch Lộ Châu đi theo trở lại trong xưởng cùng nhau ăn Khánh Công Yến. Đại gia vất vả, ta biết không gần là này 3 ngày vất vả, khai trương phía trước 2-3 tháng. Đại gia vội vàng chuẩn bị công tác, vội đến rắc đều không đủ ngủ, cũng may kết quả là tốt, chúng ta vất vả không có hưởng phí. Bạch Lộ Châu dơ rượu vang đỏ ly, trước đi ngược chiều nghiệp 3 ngày ở hiện trường nhân viên công tác nói chuyện. Lại tiếp theo đối mặt khác chăm tới chương bàn tròn tử thượng công nhân nói. Ta biết, các ngươi càng vất vả, từ khi thiên hà khai trương sau, thường xuyên vội vàng tăng ca thêm giờ. Hôm nay chúng ta trước hảo hảo ăn một đốn, còn có 20 ngày qua liền ăn Tết, năm nay trừ bỏ cho đại gia chuẩn bị phong phú năm lễ, chúng ta chính mình bên trong cũng tổ chức một hồi rút thăm trúng thưởng đại hội, phần thưởng chỉ biết so khai trương hiện trường nhiều, tuyệt đối sẽ không so hiện trường thiếu. Hảo! Mọi người lộ ra tươi cười, cao cao dơ chống con trường. Đều biết bạch đồng sự trường lớn nhất khí, phía trước chuẩn bị như vậy nhiều phân thưởng rất nhiều công nhân lần đầu tiên nhìn đến, càm đều thiếu chút nữa kinh rớt, kia quả thực chính là đại hình cung tiêu xã. Hiện tại nàng nói cho trong xưởng chuẩn bị năm lễ, kia không phải ba hoa chích tròe, càng không phải giống mặt khác lãnh đạo giống nhau nói lời nói xuông, khẳng định sẽ thật đánh thật chuẩn bị. Công nhân nhóm đều biết chủ tịch tính cách, đương nhiên kích động chờ mong, thậm chí hận không thể hiện tại liền ăn tết rút thăm trúng thưởng Này ly rượu ta kính đại gia Bạch Lộ Châu mới vừa nói xong, đại nhà ăn mọi người lập tức nâng chén đứng lên, bạch đồng khách khí, cụng ly. Giọng nói rơi xuống, mỗi người đều đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Đều là người một nhà, kế tiếp liền không cần câu thúc, đại sư phụ hôm nay đem khánh công yến chuẩn bị thật sự phong phú, chạy nhanh hưởng thụ đi. Bạch Lộ Châu cầm chén rượu, làm đường để giúp đỡ rót rượu, ngẩng đầu cười nói, ta trước tiên nói một tiếng, không cần lại đây kính ta rượu, ta là một ly đảo, các ngươi tới ta cũng không uống Nhà ăn vang lên tiếng cười, không khí đi theo khoan khoái lên, có lấy rượu trắng, khai bịa, còn có khai nước có ga, toàn thả lỏng lại, đảo chính mình thích uống đồ uống. Bạch Đại Sư, ngươi là thật sự Bạch Đại Sư. Lâm Khánh tiểu lượng không được, là chân chính một ly đảo, nói chuyện bắt đầu đại đầu lưới, ta mới vừa nghe được buồn bán ngạch, cả kinh thiếu chút nữa bị sạt chết. Ngư à, Bạch Đại Sư Ngưu, Ta tứ tỉ Ngưu, ngươi lại không phải đệ nhất thiên tài biết. Bạch Trí Thành trời sinh tiểu lượng hảo, hôm nay uống chính là bịa. Đương thủy giống nhau uống, tuy rằng vượt qua đoán trước con số, nhưng ta một chút đều không kinh ngạc, ta tứ tỉ chính là làm đại sự người. Biết là biết, nhưng trong lòng vẫn là khiếp sợ. Hầu nham liên tục lắc đầu, trên thế giới có mấy người có thể làm được, thật sự tìm không ra mấy cái. Y mỉ cầm một lọ nước có ga, làm tào tông hỗ trợ mở ra sau, đưa cho bạch lộ châu, ngươi uống nước có ga, ta tưởng kính ngươi. Bạch lộ châu mặt không đỏ tâm không nhảy tiếp nhận nước có ga, cụng ly. Làm. Y Mỉ chạm vào cái ly, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, đang muốn nói chuyện, bị Bạch Lộ Châu đánh gãy. Ngươi kính ta rượu, ngươi không uống quang. Y Mỉ lòng tràn đầy kính nể cùng kích động đều bị nàng chỉnh không có, bưng lên cái ly uống sạch sẽ. Ngươi như thế nào không đem nước có ga uống quang? Ngươi kính ta rượu, lại không phải ta kính ngươi rượu, ngươi quản ta đâu? Bạch Lộ Châu cầm lấy trên bàn ống hút, bỏ vào đi chậm rãi uống. Ngươi cũng không nên nói cái gì nữa cảm tạ nói, lỗ thay đều phải khởi cái kén. Ai nói ta muốn cảm tạ ngươi? Ta cảm tạ ta chính mình, ta thật lợi hại. Y mì khỏe miệng ngầm cười, hướng cái ly rót rượu, vui vẻ, thật vui vẻ, ai nha, thật là vui sướng. Ngươi năng lực sao lớn như vậy, trước tiên chuẩn bị tốt công sơn, trước tiên chuẩn bị tốt điện ảnh quảng cáo, nhắc tới đến quảng cáo, liền nghị đến mãn thành xe buýt, thật là không thể không làm người bội phục ngươi đầu óc. ngươi so với ta nguyên lai like trong ảo tưởng lão bản, còn muốn hoàn mỹ, ngươi quả thực là ở hoàn mỹ phía trên, căn bản tìm không thấy ngôn ngữ có thể hình dung. Bạch Chí Thành đột nhiên cười ra tiếng, nghe ngại bộ trưởng nói những lời này, lại xem ngươi đẩy mặt sùng bái, nghĩ lại lúc trước lần đầu tiên gặp ngươi, mới kêu quả thực, quả thực khác nhau như hai người. Lần đầu tiên làm sao vậy? Y Mị xem qua đi, lông mày một trọn, ngươi lần đầu tiên xem ta, là cái gì ấn tượng? Không không không. Bạch Chí Thành nhận thấy được đối phương lời nói nguy hiểm, vội văng nói, giống nhau, giống nhau, đều là giống nhau ấn tượng tốt. Y Mị thích một tiếng, lại chuyển nhìn về phía Bạch Lộ Châu. Hảo láo bản, có ngươi ở, ta đời này mộng tưởng liền đều có thể thực hiện. Ngươi có phải hay không cũng không thể uống rượu. Bạch lộ châu xem nàng hôm nay nhiều như vậy lời nói, tò mò lại nghiêm túc nhiều quan sát nàng sắc mặt, say. Ta tiểu lượng hảo thật sự, điểm này làm sao say. Ý mì bưng lên chén rượu, tính, những lời khác ta còn là trang ở trong lòng đi, ta đi kính chúng ta bộ môn người, bọn họ đều vất vả. Nhìn người đi rồi, bạch lộ châu sốc sốc khỏe môi, cầm một cái sạch sẽ chén rượu đem nước có ga đảo đi vào, bưng chén rượu đi từng cái cái bàn tính công nhân, lại lần nữa tỏ vẻ cảm tạ. Mặc dù Bạch đại sư làm đại gia rất quen thuộc, ngày thường làm người cũng thực thân hòa, nhưng dù sao cũng là công ty chủ tịch, thân là công nhân, đối mặt đại lãnh đạo khi vẫn là không tự chủ được sinh ra câu thúc khẩn trương cảm, cũng không quá có thể phóng đến khai. Bạch Lộ Châu ngày thường liền cảm giác được, biết này sẽ có nàng ở, mọi người đều phóng không khai ăn nhậu chơi bời, cho nên mới sẽ tính một vòng. Chờ cuối cùng một bàn tính xong, Trở lại tại chỗ, liền nói vài câu làm đại gia hảo hảo ăn, nàng trước tiên đi trước cáo từ lời nói, liền đi trước rời đi. Xe một đường khai hồi tượng la ngõ nhỏ, mới vừa tiến đầu hẻm, nhìn đến cửa nhà kia nói tới hồi dạo bức lắc lư thân ảnh, khoe miệng không tự giác dơ lên, một lòng nháy mắt kiên định. chương 143 ấm áp. Liền đình này đi, ta đi trở về đi. Tốt, bạch đồng. Xe mới vừa dừng lại, nam nhân đã chạy như bay lại đây, giúp nàng mở cửa xe. Bạch Lộ Châu dỏ sách xuống xe, ngươi vài giờ về đến nhà. Hạ Kỳ thâm trước cùng Trần Tuyển trao hỏi, đóng cửa xe sau, trực tiếp ôm lấy tức phụ bả vai hướng cửa nhà đi. 6 giờ nhiều trở về, ngươi không khoác áo khoác trước tiên xuống xe làm gì.